Thầm tụng sẽ hỏi hắn trong trò chơi phó bản thông quan cùng với việc học thượng nan đề, đối phương cũng sẽ đem giải để quá trình thông qua video gửi đi lại đây. Tổng lại nói tiếp, bằng hữu không tính là, rốt cuộc không quen thuộc. So người xa lạ tốt một chút, tốt xấu hai nhà cũng coi như là thế giao. Nghe nói ở mấy trăm năm trước, thầm gia cùng nhiếp ra hai vị trưởng bối đã từng cùng triều làm quan quá, hơn nữa hai nhà cũng từng có liên hôn. Nói tỉ mỉ lên, này mấy cái gia tộc tổ tiên đều xuất hiện quá liên hôn tình huống. Chỉ là mấy trăm năm xuống dưới, huyết thống đã sớm không tồn tại. Thẩm tụng, ta muốn đi tham gia thi đấu. Nhất tìm, là sao, cái gì thi đấu? Thư pháp vẫn là đàn tranh. Thẩm tụng, toàn cầu dân tộc nhạc khí quốc tế đại tái, ở áo tổ chức, trong khi 2 tháng thời gian. Nhất tìm, lợi hại, khi nào đi, chúc ngươi kỳ khai đã tháng. Thẩm tụng, ân quá 2 ngày liền phải xuất phát, ngươi còn muốn xem thi đấu video sao? Nhất tìm, nếu không có toàn cầu tiếp xong nói có thể cho người quay chụp video cho ta xem. Thẩm tụng, hảo. Nhiếp tử vợ chồng biết nhi tử cùng thẩm gia tiểu cô nương thường xuyên nói chuyện thiếm, bản thân cũng không phải kỳ quái sự tình. Rốt cuộc nhi tử bạn tốt cũng không chỉ là thẩm gia tiểu cô nương, còn có rất nhiều trong vòng nhị đại. Tự nhiên cũng không biết thẩm gia tiểu cô nương, về sau sẽ trở thành bọn họ con dâu. Thẩm tụng tuổi con nhỏ, năm nay chỉ có 14 tuổi, bộ dáng không coi là nhiều xuất chúng, ngũ quan lại phi thường nu hòa cho người ta một loại sơ củ cổ điển mỹ ấn tượng, quanh thân đều quanh quần một loại trầm tĩnh điềm đạm khí chất. Này ở người trưởng thành trên người đều rất khó nhìn thấy. đương nhiên, bởi vì xuất thân danh môn, thả tự thân các loại thi đấu giải thưởng lớn, minh quang thêm thân, thẩm tụng ở trong trường học phi thường được hoan nghênh, thích nàng Nam Hải tử nhiều nhập cá giết qua sông. Nghe Hà Tiểu Cô nương căn bản liền không phải cái sẽ đem thời gian đặt ở yêu đương thượng tính tình, nàng cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian. Hơn nữa thẩm gia gia giáo nghiêm khắc cũng sẽ không cho phép nữ nhi yêu sớm bọn họ đem nữ nhi bồi dưỡng lên cũng không phải là làm một cái tùy tùy tiện tiện tiểu tử cưới về nhà càng không phải làm nàng tùy tùy tiện tiện đem chính mình cấp gả đi ra ngoài cũng không là thẩm gia trên nghèo yêu giàu nhưng nhiều ít là có dòng roi ý tưởng thẩm tụng tương lai tuyệt không ngăn tại đây nếu là tùy tiện tìm cái gia đình gả đi ra ngoài đừng nói là tiếp tục tự thân yêu thích chỉ sợ muốn phí thời gian ở hôn nhân cuối cùng quy về bình phạm bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi Không phải vì làm nàng một ngày kia trở về gia đình, đi làm gia đình bà chủ. Nói vậy hà tất ở nữ nhi trên người hao phí như thế nhiều tâm thần cùng tinh lực. Cùng thẩm ra kia tiểu cô nương liêu đến hảo sao. Nhiếp tử hỏi nhi tử. Nhiếp tìm ra ở sofa, trong tay phủng một quyển ngoại ngữ danh tác, khá tốt, nàng đi áo tham gia thi đấu. Hảo hảo chỗ, đó là cái thực không tồi tiểu cô nương. Ân. Nhiếp tìm gật đầu, sau đó nói, ta cũng không tưởng cưới một thân phận cách xa rất lớn thế tử. Đứa nhỏ này, trưởng thành sớm sao. Mới bao lớn nha, liền bắt đầu nghĩ đến thê tử này mặt trên tới. Ba, ngươi biết rõ ta mẹ không thích trâu báu trang sức, như thế nào còn cho nàng mua. Không lý do, ta nhìn đến xinh đẹp, tự nhiên tưởng cho ngươi mẹ mua trở về, tuy nói ngày thường sẽ không dùng, còn là sẽ ở quan trọng trường hợp đeo. Ta là cảm thấy, nếu là một ngày kia, xuất hiện hai loại tình huống nữ hải tử. Ta cho bọn hắn đưa giá trên trời trang sức, một nữ hải tử cười nhận lấy, cùng ta mẹ như vậy. Ngẫu nhiên đeo, đại bộ phận thời gian đem gắt xó. Một cái khác nữ hải tử thấy chi đại hỉ, ngoài miệng nói qua quý trọng, nàng nhận không nổi, cuối cùng vẫn là nhận lấy hơn nữa mỗi ngày đeo ở trên người. Ta sẽ thích đệ nhất loại. Như thế nào, lo lắng đệ nhị loại là thích người tiền? Nhiếp từ buồn cười hỏi. Không phải. Nhiếp tim lắc đầu, ta chỉ là thích thẳng thắn người. Nếu công ty xuất hiện nguy cơ, đệ nhất loại người bán đi châu đáo giúp ngươi đông sơn lại lần nữa khả năng tính đại mà đệ nhị loại mang theo châu đáo rời đi ngươi khả năng tính hơi chút lớn một chút ta không giống trong sách nói chỉ hiểu được trả giá mà không sợ cầu hồi báo ta chỉ hy vọng bất luận cái gì trả giá đều có thể đủ được đến hồi báo chẳng sợ cái này hồi báo cũng không như ta trả giá nhiều ít nhất tại đây đoạn quan hệ ta không phải diễn kịch một vai người kia thấy phụ thân tựa hồ có chút giật mình hắn cười nói cho nên ta thực có khuynh hướng môn đăng hộ đối ít nhất ta không muốn cùng tổ phụ như vậy cưới hồi tổ mẫu như vậy nữ nhân Nhiếp ra nguy cơ sau nàng chỉ nghị chính mình. Muốn cưới liền cưới ta mẹ người như vậy, điểm này ba ngươi so tổ phụ ánh mắt muốn hảo. Nhiếp từ gắt xuống trong tay bút ký tên, song trưởng đầu ngón tay đắp thành tháp trạng, từ nơi nào học. Ta năm nay 16 tuổi, lại không phải 3 tuổi hài tử, hiểu được điểm này đồ vật có cái gì hảo kỳ quái. Đương nhiên kỳ quái, hắn mới 16 tuổi, liền hiểu nhiều như vậy, rất nhiều giống hắn như vậy hài tử, chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Ta xem người vẫn là thực chuẩn. Chúng ta trong ban có cái nữ đồng học, ngày thường biểu hiện đặc biệt hảo, nhưng là mới 16 tuổi cũng đã học được nuôi cá, học trưởng học đệ thuận lợi mọi bề, cư nhiên còn không có lật xe, cũng không biết những người đó là ngốc, vẫn là ở đánh cái gì chú ý. Người cảm thấy đâu? Nhiếp từ nói. Nhiếp tìm nghĩ nghĩ, ta cảm thấy bọn họ là thật gờ, rốt cuộc vị này nữ đồng học lớn lên khá xinh đẹp, học tập cũng không kém, cùng rất nhiều đồng học quan hệ không tồi, đối nhân xử thế cũng làm người chọn không ra thật xấu. Nhà ai hài tử? Nhếp tìm ha ha cười, ba ngươi nhưng thật ra nhất trâm kiến huyết, trung tâm khoa học kỹ thuật bên kia một vị xe vận tải lớn tài xế sư phó ra. Còn tưởng giữa ngươi, ân Nhếp tìm gật đầu, nàng không phải ta thích loại hình, đương nhiên ta không có sau lưng nói nàng. Nữ hải tử kia phía trước thường xuyên ở trước mặt hắn hoảng, sau lại vẫn là nhếp tìm không thể nhịn được nữa, trong lén lút cùng nàng đem sự tình nói khai, đối phương lúc này mới không hề tới hắn trước mặt đảo quanh. Đối phương nếu dám nuôi cá. Đã nói lên đã hiểu được cân nhắc lợi hại, chọc tới chính mình kết cục nàng nhận không nổi, chỉ có thể lùi bước. 2 6 ba chia tay. Thật khờ vẫn là giả vờ giả vịt, nhiếp tìm lười đi để ý, chỉ cần không treo chọc đến trước mặt hắn, như thế nào đều hảo. Đến nỗi nói nam sinh cùng nữ sinh chi gian có hay không thuần hữu nghị, hắn cảm thấy là có, có người cảm thấy không có, kia khả năng tự thân là có điểm ý tưởng. Ít nhất nhiếp tìm vẫn là có ở chung thật sự vui sướng nữ đồng học, hắn là thuần túy đem đối phương coi như đồng học cùng bằng hữu đương nhiên khoảng cách cảm muốn nắm chắc hảo trên bàn điện thoại văng lên nhiếp tử thấy điện báo là tống lâm nguyên đối văn phòng nội trợ lý vây vây tay chuyển được không phải ở phim trường nhiếp tử hỏi tống lâm nguyên thanh âm có chút hạ xuống dựa hôn lễ đã không có ta cùng nguyễn đường chia tay vì cái gì nhiếp tử bực bực an tết mới đem người mang về tới lúc này mới rời đi không đến hai tháng như thế nào đột nhiên chia tay đâu nàng cùng lưu học trở về sơ trung học trường ở bên nhau ta còn không có nói cho cô cô buổi tối ngài giúp ta chuyển đạt một chút hắn sợ nghe được cô cô thành âm càng khó chịu ta đã biết người bên kia không có việc gì đi ân ta là diễn viên có thể khống chế tốt chính mình cảm xúc dưỡng đừng lo lắng trước treo đồng thúc kêu ta hảo nhìn đêm đen đi màn hình nhíp từ ánh mắt trung hiện lên một mặt không vui sau đó bắt thông một chiếc điện thoại làm người âm thầm điều tra một chút nguyễn đường lúc này nguyễn đường chính loa ở một người nam nhân trong lòng ngực đối phương hôn thường thường rơi xuống làm nàng đã ngượng ngùng lại ảo não nam nhân kêu trần hướng nam là nguyễn đường sơ trung khi cao hai giới học trường lúc ấy ở trong trường học cũng coi như là nhân vật phong vân lớn lên đẹp học tập nổi bật hơn nữa ra thế cũng không tồi mới vào vườn trường nguyễn đường nhìn đến trần hướng nam thời điểm còn hảo một trận tim đập không thôi trên đường hai người cũng từng có mấy lần tiếp xúc trần hướng nam người này tính cách cả lơ phất lơ xem người thời điểm tổng cảm giác bị hắn câu dẫn cặp kia mỉm cười mắt đào hoa Làm rất nhiều tiểu cô nương mới thôi điên cuồng. Sau lại Trần Hướng Nam bị người trong nhà đưa ra nước ngoài đọc sách, tự kia lúc sau Nguyễn Đường liền không còn có gặp qua hắn. Ai biết liền ở năm nay, hắn đột nhiên đã trở lại, mà không khéo chính là Trần Gia dọn tới rồi Nguyễn Gia đối diện. Nhiều năm không thấy, đã từng cà lơ phất phơ thiếu niên đột nhiên trở nên phong lưu phong khoáng, nồng đậm Hozmon làm sở hữu tới gần nữ nhi đều trở nên vòng eo bự rùn, một mình không được chết chìm ở trong lòng lực hắn. Không đến hai tháng, Nguyễn Đường từ ban đầu kháng cự đến tức vũ khí đầu hàng, nhất có thể cùng Tống Lâm Viên đưa ra chia tay. Luyến tiếp bạn trai cũ. Trần Hướng Nam mỉm cười mắt đào hoa đều là chế nhạo cùng treo gẹo, ta người này chiếm hữu dục rất mạnh, dám ở ta trong lòng ngực nghĩ nam nhân khác, ngươi có biết hậu quả là cái gì? Này hai mắt thật sự quá câu nhân, Nguyễn Đường trong lòng có loại tội ác cảm, chính là lại không cách nào ngăn cản. Nàng biết Tống Lâm Viên phi thường hảo, nhưng Trần Hướng Nam lại là nàng mối tình đầu. Nguyễn tưởng rằng đời này sẽ không tái ngộ đến, ai biết lại thành đối diện. Hơn nữa đối phương còn triển khai nhiệt liệt đến làm người mặt đỏ tim đập tình yêu thế công. Chưa từng có cùng nam nhân từng có thân mật tiếp xúc Nguyễn đường. ở bị đối phương tưởng đông cưỡng hôn vài lần sau, không chịu nổi này phân kích thích quá mức nào nào, cam tâm tình nguyện ngã xuống nàng trong lòng ngực. Ta chính là cảm thấy chính mình là lơi ong bướm. Nói những lời này thời điểm, Nguyễn đường trong lòng có chút ủy khuất. Nàng trở thành chính mình có sai, nhưng Trần Hướng Nam cũng không vô tội. Hai người các ngươi không đính hôn cũng không kết hôn, hai bên gia trưởng càng không có đã gặp mặt, chia tay có cái gì nhưng kỳ quái. Cảm tình loại sự tình này, hoặc là là nam nhân chán ghét nữ nhân, hoặc là là nữ nhân chán ghét nam nhân, hắn nếu là làm so với ta hảo, ngươi hiện tại cũng sẽ không bị ta ôm vào trong ngực. Hắn đối ta thực tốt. Nguyễn Đường giải thích một câu. Trần hướng nam không có sinh khí, nhéo nàng tiểu xảo cằm, thân quá ngươi. Nguyễn Đường đỏ mặt lắc đầu. Nói chuyện thời gian lâu như vậy luyến ái. Liền hôn môi đều không có, này nơi nào kêu yêu đương. Trần hướng nam tiếp nhận rồi mười năm phương Tây giáo dục, tính cách mở ra, đối với nam nữ chi gian ái mọi hành động, cười xe nhẹ đi đường quen. Một cái liên tiếp hôn đều sẽ không cô nương, sao có thể kháng trụ này thay phiên ngọt ngào thế công. Ngoài miệng có lẽ sẽ mắng người nam nhân này hoa ngôn xảo ngữ, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều thích nghe loại này lời nói. Bất luận nam nữ. Cùng Nguyễn Đường Chi Gian, Tống Lâm Viên là đầu nhập vào cảm tình, thậm chí liên kết hôn đều nghĩ tới. Ai biết trở lại Đế đô không bao lâu, đối phương liền đứng núi này trông núi nọ. Tống Lâm Nguyên sẽ không đem đoạn cảm tình này thất bại quy kết đến trên người mình. Hắn ở cảm tình thượng cũng không có cô phụ ngõ đường, thậm chí làm được một cái bạn trai nên làm. Một khi đã như vậy, chỉ có thể thuyết minh hai người không có duyên phận, cũng may còn không có kết hôn. Nếu là kết hôn sau lại ly hôn, hắn thanh danh hủy hoại không tính cái gì, liền sợ liên lụy đến cô cô. Đoàn phim không ai biết hắn chia tay sự tình, trừ bỏ cùng Dượng nói một tiếng, ngày thường biểu hiện như thường. Mà tương đối, hắn cũng đem Nguyễn Đường điện thoại cùng các loại xã giao tài khoản đều kéo đen, về sau khẳng định là sẽ không lại liên hệ. Bằng hưu có thể trở thành người yêu, nhưng là người yêu chia tay sau hắn sẽ không cùng đối phương làm bằng hưu. Hắn cảm tình là thuần túy, đối phương khinh nhờn đoạn cảm tình này, nếu là còn tưởng cùng đối phương chia tay sau làm bằng hưu, kia sẽ làm hắn cảm thấy chính mình thực giá rẻ. Nhếp từ bên kia thực mau phải tới rồi muốn tin tức, biết được Nguyễn Đường cư nhiên thích mối tình đầu, hơn nữa vẫn là 10 năm không gặp mối tình đầu. Chầm mặc đã lâu. Chia tay. Tống tinh thần sau khi nghe được, sửng sốt một chút, theo sau nói, kia hẳn là không thích hợp, phân khá tốt. Đều không thấy người tức giận. nhiếp tử cười nói. Nay có cái gì đáng giá tức giận, phân phân hợp hợp thực bình thường, không đề cập đến cái gì luân lý, một lần nữa bàn lại là được. Không có gì đúng sai, thích liền ở bên nhau, không thích tự nhiên liền sẽ chia tay. Còn không có kết hôn đâu, có rất nhiều thời gian đổi ý, lại nói kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Tống Lâm Nguyên từ nhỏ đến lớn đều thực thuận, lần này ở cảm tình tài một lần, cũng không thấy đến chính là chuyện xấu. Ít nhất làm hắn trước tiên minh bạch, cái gì là không chế ở ngoài biên cố. Quay chụp sau khi kết thúc trở lại đế đô, Tống Lâm Nguyên nhận được Nô Kha điện thoại. Hai người ước ở một nhà đặc sắc quán cơm, tìm cái lịch sự tao nhã ghế lô. Như thế nào chạy tới đế đô? Nô Kha tốt nghiệp sau vào thể chế nội công tác, ngày sau muốn tiếp Ngô ra ban, hắn nhân sinh ở ban đầu đã bị trong nhà trưởng bối quy hoạch hảo. Đi theo lãnh đạo lại đây mở họp, gần nhất các loại hội nghị tụ tập, ngươi biết đến. Nga, lại đến lúc này. Thống Lâm Nguyên cảm khái một câu. Ngươi đâu? Có phải hay không rất bận? Mới vừa vội xong, kế tiếp có 2 tháng nghỉ ngơi thời gian, 6 tháng cuối năm lại làm trở lại. Mới vừa kết thúc nước ngoài quay chụp, hiện tại hắn thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Chia tay có 3 tháng, hắn hiện tại cảm xúc cũng ổn định xuống dưới, cũng không tính toán trường kỳ xa vào với qua đi, trên cơ bản không đến 1 tháng thời điểm. Hắn cảm xúc liền hòa hoãn hảo. Bạn gái đâu? Hai người nhận thức thật nhiều năm, Tống Lâm Nguyên yêu đương hắn tự nhiên là biết đến. Chia tay. Tống Lâm Nguyên cũng không tính toán gạt, lúc này nhắc tới chuyện này, tâm tình cư nhiên quỷ dị bình tĩnh trở lại. Nô Kha có chút kinh ngạc, lại cũng không có tiếp tục hỏi. Nghĩ đến phía trước biết được Tống Lâm Nguyên yêu đương, nhà mình muội tử khóc trời đất tối sầm bộ dáng, lại xem hiện tại, không biết kia nha đầu có thể hay không hành động lên. Hai sáu bốn cơ hội tới vì ly tống lâm nguyên gần một ít, nô nguyên đại học khảo tới đế đô. phía trước biết được tống lâm nguyên yêu đương, đem nàng cấp khổ sở không muốn không muốn. nguyên nghĩ chờ tốt nghiệp đại học sau liền cùng tống lâm nguyên thổ lộ, nhưng mới vừa tốt nghiệp phải biết đối phương có bạn gái, cái loại cảm giác này miễn bản nhiều khó chịu. trạng vạng từ phòng làm việc trở lại trung cư, liền nhận được nhà mình đại ca đánh tới điện thoại. ca có việc liền nói, ta muốn mệt chết. mệt, ngươi làm cái gì? nô huyên hiện giờ chính mình tới một nhà mỹ thực tạp chí phòng làm việc thuộc hạ có vài cái mỹ thực biên tập nàng công tác chỉ là ở phòng làm việc nội thẩm bản thảo trước hai ngày đi một chuyến tỉnh ngoài sau khi trở về sửa sang lại bản thảo mai cho đến hiện tại nô huyên thanh âm hữu khí vô lực nga kế tiếp tin tức khả năng sẽ làm người mệt nhọc tiêu hết nói nói xem nô huyên căn bản liền không có đương hồi sự thân thể mệt nhọc sao có thể lập tức tiêu trừ chử, trừ phi ngủ cái trời đất tối sầm. nô kha thanh âm mang cười Lâm Nguyên đã trở lại, kế tiếp 2 tháng đều thực nhàn, hơn nữa hắn cùng bạn gái chia tay. Không nghe được Nô Huyên thanh âm, Nô Kha tiếp tục nói, ngươi nếu là còn dẫm chân tại chỗ, do do dự dự, hắn khả năng sẽ phản hồi Tùng Hải Thị, mai cho đến phim mới bắt đầu quay lại trở về, không chừng chờ ngươi lại hạ quyết tâm, hắn lại yêu đương. Địa chỉ Nô Nguyên đã không nhớ rõ thân thể mệt nhọc, bên hai có cái thanh âm không ngừng lặp lại, thanh như chuông lớn. Hắn chia tay, chia tay, chia tay, cho ngươi phát qua đi nô kha cắt đứt điện thoại từ thông tin lục bên trong tìm ra tống lâm nguyên số điện thoại này vẫn là nàng cùng đại ca muốn, mấy năm nay vẫn luôn đều không có đánh quá ngón tay ở quay số điện thoại kiện thượng do dự thật lâu cuối cùng đè xuống đang chờ đợi chuyển được thời điểm nàng tâm không chịu khống chế điên cuồng nhảy lên uy a đây là lâm nguyên ca ca thanh âm nô huyên kích động ra đầu đều tê, tê, chỉ hận không được lập tức nhìn thấy người của hắn uy vị nào lâm nguyên ca là ta Ngo Huyên. Nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời. Tống Lâm Huyên hơi trầm mặc, sau đó cười nói, là ngươi à, như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Nô Kha cho ngươi. Ân, ta cùng đại ca muốn. Hiện tại ta tốt nghiệp đại học, lưu tại đế đô, khai một nhà mỹ thực tạp chí phòng làm việc, tiêu nhân gian chăm vị, liền ở Ngô Huyên đã không có gì vãng lý trí cùng bình tĩnh, trong miệng bô đầu nghĩ đến cái gì nói cái gì, trực tiếp đem phía chính mình đế cấp thấu cái không còn một mảnh. Tống Lâm Nguyên ở bên kia lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên phụ họa hai câu. Chờ nàng nói xong, hắn mới khẽ nói, rất lợi hại, ta xem qua kia bộ tạp chí, viết phi thường có sức cuốn hút. Thật vậy chăng? Nô Huyên trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nàng dùng sức đè nặng lực, vừa rồi cùng ta ca thông điện thoại, biết Lâm Nguyên ca gần nhất đều có nhà nhàn rỗi, không bằng chúng ta trong lén lút một khối ăn bữa cơm đi, ta biết mấy nhà phi thường không tồi quán ăn, góc hơi chút có chút tiền, nhưng là hương vị tuyệt đối chính tông mỹ vị. Nguyên bản nghĩ hiện giờ không có công tác, có thể sẽ tùng hải thị trụ đoạn thời gian. Bất quá nếu Ngô Huyên mời, hơn nữa vẫn là bạn tốt muội muội, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tiêu Hảo, ta tùy thời đều có thời gian, xem ngươi bên kia. Ngày mai, ta ngày mai liền có thời gian có thể là cảm thấy chính mình quá mức cấp bách, nàng thích hợp thả chậm. Ngày mai giữa trưa đi, cửa hàng này ly ta phòng làm việc rất gần. Đến lúc đó ta cấp Lâm Viên ca gọi điện thoại. Có thể. Tống Lâm Viên buồn cười nha đầu này như thế nào hiện tại tính tình như vậy cấp cắt đứt điện thoại sau tống lâm huyên nghĩ nghĩ cùng nô kha nói một tiếng nô kha âm thầm nhúng mày không nghĩ tới ngô huyên kia nha đầu hành động lực như vậy cường một chút đều không chậm trễ hắn không quên phía trước ngô huyên cho hắn gọi điện thoại khi khóc hàn cả giọng bộ dáng làm huynh trưởng tự nhiên cũng hy vọng nàng cảm tình có thể như nguyện một cái là thân muội muội một cái là hảo huynh đệ hắn kẹp ở bên trong hai bên đều không hảo dùng sức càng không hảo miễn cưỡng Hiện giờ chỉ cần nhìn hai người trong lén lút ở chung, đến lúc đó thật sự thành công, hắn nhưng chính là tên kia đại cứu ca, trời sinh địa vị muốn cao một đoạn. Chính là Ngô Kha đã quên một chút, đó chính là hắn thật sự dám khó xử Tống Lâm Nguyên, có thể hay không bị mội mội đánh vấn đề. Tống tinh thần từ bể bơi ra tới, đã bị nhiếp từ dùng áo tắm dài bao bọc lấy. Thời tiết còn có chút lạnh người lúc này bơi lội, tiểu tâm cảm bạo. Nay còn không đến tháng 6 đâu, tuy nói bắt đầu nhiệt lên, lại cũng không đến bơi lội thời điểm bể bơi thủy là nhiệt độ ổn định, từ bên trong ra tới, một ôn lạnh lùng, này đến chú ý chút mới được. Ngươi trường nào thì đi đế đô. Lục gia lão gia tử thân mình kéo mấy năm, rốt cuộc là kéo không nổi nữa. Mấy năm nay toàn bộ đều là dùng tiền treo một cái mệnh, mà Lục gia mấy năm nay tranh quyền đoạt lợi tình huống cũng tương đối nghiêm trọng, Lục Cảnh Vân tuy nói là công ty chấp hành tổng tài, chủ tịch vẫn là Lục lão gia tử. Không chịu nổi trung gian còn có Lục Dương buồn cùng Lục đi xa huynh đệ. K2 ở công ty bên trong cũng xếp vào không ít người, thậm chí còn xúi dục mấy cái lao nhân. Đại bộ phận vẫn là duy trì lục cảnh vân, nhưng nếu là thân nhân ở sau lưng cho người thọc dao nhỏ, này đau đớn liền đến không được. Mấy năm nay, nhếp gia trên cơ bản cùng lục gia sinh ý không có liên lụy, rốt cuộc lục cảnh vân cũng là cái có bản lĩnh, không thể vẫn luôn dựa vào nhếp gia, dù sao cũng phải chính mình đứng vững gốc chân. Kể từ đó, công ty phát triển tốc độ tương đối liền thông thả rất nhiều, lục dương buồn K2 chính là bởi vì cái này mới cùng lục cảnh vân trong lén lút làm ầm ĩ lợi hại chẳng sợ lục cảnh vân là lục dương buồm nhi tử đứa con trai này đã sớm cùng hắn ly tâm lục dương buồm biết một khi lão ra tử mất hắn khẳng định đến bị nhi tử thanh toán trung quy là tuổi trẻ khi tạo hạ nghiệt khắp nơi niêm hoa nhà thảo bạc đãi vợ cả chính là hắn tuyệt đối sẽ không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân ở lục dương buồm trong lòng mặc kệ đương lão tử như thế nào không đàng hoàng làm nhi tử liền không thể ngỗ nghịch lão tử bằng không chính là bất hiếu Này hai ngày liền đi, nói là đã lâm vào hôn mê, thanh tỉnh thời điểm không nhiều lắm. Cho nàng trà lau tóc dài, ta trở về chủ yếu cũng là giúp cảnh vân một phen, bằng không kia hai hôn trướng đồ vật khẳng định muốn động tay chân. Tống tinh thần cười khẽ, kia lão ca hai ngày thường làm ầm ĩ lợi hại, gặp được loại tình huống này, thật đúng là có thể đoàn kết lên. ân, đều là bậc ngủ, thông minh điểm coi thường hai người bọn họ, đơn đả độc đấu chỉ định có hại, cũng chỉ có thể dùng loại này xuân biện pháp nhất từ trong lời nói không có đối hai vị cữu cứu bất luận cái gì tôn trọng lão gia tử không ở cảnh vân áp không được bọn họ hai cái trung quy là không bằng lòng ta tàn nhẫn ngươi như vậy khá tốt tổng so tới rồi cuối cùng bị lăn lộn vô pháp thu thập lại ra tay muốn tới hảo có chút ngu xuẩn không xứng có được cơ hội đích xác lục dương buồn bên ngoài còn có vài cái tư sinh tử nữ đâu lần này trở về ta phải làm luật sư nghĩ hảo di trúc tỉnh một ít đã miêu a cầu tới cảnh vân trước mặt luồn thúi tống tinh thần là ghê tởm loại người này tựa hồ ỉ vào kia hai lượng thịt liền cảm thấy chính mình nhật thiên nhật địa cỡ nào ghê gớm dường như cũng phiền chán cái loại này biết rõ có thê tử hải tử như cũ dùng các loại danh nghĩa nhào lên đi nữ nhân không biết xấu hổ hai sáu năm ngươi dưỡng hảo nhi tử đế đô bệnh viện nhân dân một lục lao ra tử toàn thân cắm đầy cái ống nằm ở trên giường bệnh mấy năm nay hắn đều là ở bệnh viện vừa qua phụ cận chiếu cố nhiều là lục cảnh vân hắn hai cái nhi tử ngẫu nhiên lại đây nói cũng đều là di truyền thuộc sở hữu vấn đề cơ hồ không quan tâm lục lao ra tử thân thể trạng huống nhiếp tử đã đến làm lục dương buồn cùng lục đi xa đấy lòng đi theo run lên bọn họ ngoài miệng không nói trong lòng cũng hiểu được một khi nhiếp tử lại đây lục gia sự tình sẽ không chịu không chế tình huống thế nào lục cảnh vân mỏi mệt lắc đầu bác sĩ nói cũng liền hai ngày này ở bên cạnh ngồi xuống nhìn đến gầy gần như da bọc xương lão nhân hắn trong lòng thực hụt hứng, rốt cuộc là đau hắn nhiều năm trường bối chẳng sợ sau lưng yêu thương có lẽ không phải như vậy dứt khoát ít nhất cũng không có đã làm thương tổn chuyện của hắn. Đại khái là biết chính mình đại nạn buông xuống, lục lao gia tử vẫn luôn đều đang đợi nhiếp tử đã đến. Trầm rãi mở mắt ra, nhìn đến nhiếp tử, hắn lúc này mới cười, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố sức đem hô hấp cháo gỡ xuống tới, A tử, ông ngoại, nhiếp tử nắm lấy hắn tay. Tới liền hảo chỉ là đơn giản mấy chữ, lao gia tử sắc mặt liền rất rõ ràng khó coi lên, luật sư mang đến sao. Mang theo, ba vị luật sư. Thỉnh ba vị luật sư chứng kiến cũng là vì lục gia ở lão gia tử quá hạn chờ không đến mức khiến cho thật lớn dung chuyển bằng không lấy lục dương buồng ca hai vô sỉ trình độ lục cảnh vân cũng rất khó chịu nổi hảo lão gia tử gật gật đầu nói lục gia nhà cũ để lại cho cảnh vân mặt khác bất động sản cấp cảnh phong cùng tĩnh nhàn đều phân công ty và cổ phần cũng để lại cho cảnh vân đến nỗi trong công ty những người khác về sau đều từ cảnh vân làm chủ lão gia tử di trúc rất đơn giản Lục Cảnh Vân cùng những người khác đãi ngộ danh giới rõ ràng. Lục Dương Buồm cùng Lục đi xa ở bên cạnh đều phải khí tạc, tốt xấu còn biết trong phòng bệnh có người ngoài, không có hoàn toàn sẽ rách mặt. Lục Gia tôn bối tổng cộng 3 người, đương nhiên nơi này không bao gồm Lục Dương Buồm tư sinh tử nữ, tính lên nói 7-8 cái là có. Những cái đó tư sinh tử nữ là không có bất luận cái gì chỗ tốt lấy, Lão Gia tử cũng coi thường những người đó, có gì chút ở, mặt khác đều làm không được số. Làm Lão Gia tử ký tên đóng dấu sau. Ba vị luật sư mang theo Di Trúc chuẩn bị rời đi, bọn họ muốn bắt đi làm công chính. Chờ lao ra tử sau khi qua đời, liền dựa theo này phân Di Trúc xử lý lục ra tài sản. Lục Cảnh Phong cùng Lục Tĩnh Nhàn là nhị phòng một đôi huynh ngội, rời đi bệnh viện sau, Lục Tĩnh Nhàn đối ca ca nói, ngươi nói ra ra có bao nhiêu bất động sản. Vẫn là không ít, đế đô có hai phòng xếp sản, chính hắn cá nhân tài khoản cũng có mấy cái trăm triệu, nước ngoài còn có hai nơi bất động sản. Mấy thứ này nơi nào có công ty tới giá trị tiền. Lục tĩnh nhàn trong lòng vẫn là có chút ủy khuất, rốt cuộc lục ra công ty mỗi năm lợi nhuận liền không sai biệt lắm có hơn một tỷ, chút tiền ấy cùng công ty so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Lục cảnh phong trong lòng cũng minh bạch, ngươi cùng ta, ai có thể quản lý đến hảo công ty. Cho đại ca cũng không có gì, rốt cuộc mấy năm nay đều là đại ca quản lý, về sau mỗi năm cuối năm còn có tiền lãi nhưng lấy, thấy đủ đi. Chủ yếu là lục cảnh phong minh bạch chính mình năng lực, hắn chính là cái bình thường, công ty cấp được tay cũng vô dụng. Căn bản là không năng lực quản Giao cho ở trong tay người khác, rốt cuộc là không bằng ở lục cảnh vân trong tay muốn bảo hiểm nhiều, nói đến cùng vẫn là người một nhà. Lục tĩnh nhàn đã sớm gả đi ra ngoài, cũng đã trở thành hai đứa nhỏ mẫu thân, này số tiền là ra ra để lại cho nàng, về sau cũng là thuộc về nàng tư nhân tài sản, nhà chồng ai không. Số lượng không nhỏ, liền tính nàng tiêu phí xem so người bình thường đều phải cao, cũng đủ nàng hoa thật lâu. huống hồ lục tĩnh nhàn trượng phu cũng không phải cái ăn cơm mềm. Tự thân trong nhà điều kiện liền không tồi, nhà chồng cũng sẽ không nhớ thương nàng đồ vật. Này sau lưng phía trước có lục lao ra tử chống lưng quan hệ, lục tĩnh nhàn trong lòng môn thanh, nàng không có khả năng cùng lục cảnh vân nháo phiên, bởi vì một khi nháo phiên, nàng ở nhà chồng nhật tử cũng chú định không hảo quá. Ta cũng chưa nói không biết đủ. Đương nhiên trong lòng nên toan vẫn là toan. Rốt cuộc di sản xử trí nghiêm trọng không công bằng, tổng không thể liền toàn quyền lợi đều không có đi, chính là lại toan nàng cũng sẽ không ở sau lưng làm cái gì tay chân đêm đó ba giờ sáng tả hữu lao gia tử nhắm lại mắt vĩnh biệt coi đời lục gia thực mau giá nổi lên linh đường dĩ vãng cùng lao gia tử có giao tình hoặc là cùng lục gia có sinh ý lui tới trên cơ bản đều tham dự nhiếp từ làm cháu ngoại cùng lục cảnh vân ở bên này một khối lái khách ngay cả lục thu linh cũng đội vàng từ nước ngoài gấp trở về nhiều năm không thấy lục thu linh cũng già rồi không ít rốt cuộc hơn sáu mươi tuổi người chẳng sợ bảo dưỡng đến lại hảo Khỏe mắt cũng xuất hiện rất sâu nếp nhăn. Trên mặt nàng còn mang theo trang, vừa vào cửa nước mắt liền rất xuống dưới. Nhiếp từ không để ý đến một phen tuổi còn làm tiểu nữ hải tư thái lục thu linh, thân xuyên hắc tây trang, cánh tay bộ một khối màu trắng hiêu bố, đang ở cùng tiến đến phúng viếng khách khứa nói chuyện thiếm. Trước khi đi thời điểm, sự tình trong nhà đều công đạo hảo. Yên tâm đi, vẫn là cảnh vân làm chủ, trước tiên như thế nào hợp tác, ngày sau còn như cũ, sẽ không ảnh hưởng đến sinh ý. Vậy là tốt rồi. Rốt cuộc náo lên, ảnh hưởng nhà mình sinh ý không nói, còn có thể tạo thành rất nhiều người bắt cơm khó giữ được. Nói được có lý. Đêm đó, nhiếp tử chuẩn bị phản hồi đỉnh mây trang viên. A tử. Lục thu linh thấy nhi tử phải đi, vội vàng đi theo đứng lên, phải về nhà. Ta hồi nhà ta, ngươi lưu lại nơi này đi. Nhiếp tử cũng không có tính toán làm nàng đi theo cùng nhau về nhà, lại nói đỉnh mây trang viên đã không phải lục thu linh ra, từ nhiếp trinh sau khi chết liền không phải. Lục thu linh há hốc mồm. Sướng sờ ở tại chỗ, nhìn nhi tử thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Lục lao gia tử muốn ở nhà quan ba ngày, lúc sau sẽ đưa đi hỏa táng hạ táng, chủ yếu là có chút trụ đến xa thân thích có người không kịp, đến cho bọn hắn một cái từ biệt thời gian, liền tính dị vãng rất ít lui tới, khả nhân đều đã chết, mặt mũi công phu vẫn là nguyện ý làm một làm. Đây là ngươi dưỡng hảo nhi tử. Lục dương buồm hừ lạnh một tiếng. Lục phu nhân chắc tuyết thanh âm thong thả ung dung, A tử là đi theo nhiếp trinh lớn lên. Ngày thường cũng có nhiếp gia quản gia người hầu chiếu cố, Thu Linh tính tử ngây thơ hồn nhiên, thật đúng là làm không tới dưỡng hải tử sự tình. Nàng chính là nhìn không quen này huynh đệ ba, không biết tự lượng sức mình lục dương muộm, nói như rồng leo, làm như mèo mửa lục đi xa, còn có cái trung tâm thế giới lục thu linh. Chính mình cái gì đức hạnh thật sự một chút số đều không có. Lão gia tử đã qua đời, kế tiếp Trác Tuyết cũng sẽ không quán trạm đất dương muộm, ly hôn là khẳng định. Kia cũng là Thu Linh sinh hạ tới. Đích xác Nếu là không thể sinh, nhiếp trinh cũng sẽ không cưới nàng. Chắc tuyết chính là không quen nhìn lục dương buồm, lão gia tử không còn nữa, nàng cũng không đè nặng chính mình thật tình. Nhân gia nhiếp ra ngàn năm truyền thừa, sẽ tới một cái không sinh hải tử nữ nhân trở về. Lại nói lục gia là như thế nào làm giàu, toàn bộ đế đô ai không biết. Lúc trước là cái gì gia đình, hiện tại phát đạt, liền phải phản dâm một chân. Thứ gì? Ngươi, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia. Lục dương buồm thiếu chút nữa khí tạc. Chắc tuyết tử con dâu trong tay tiếp nhận trả ấm, dù sao sẽ không đứng ở ngươi bên này. Hai sọt sáu thân bại danh liệt, thảm đạm xong việc. Lục dương buồn không dám cùng thê tử sẽ rách mặt, hiện giờ toàn bộ lục gia đều là nhi tử lục cảnh vân, mà mấy năm nay bọn họ phụ tử quan hệ giống như ba thước hàn băng, tranh chấp lên hắn lạc không được hảo. Húng chi di động vài cái tình nhân đều tự cấp hắn gửi tin tức, do hỏi lục gia về sau sự tình, các nàng hài tử có thể hay không được đến một phần di sản. Hắn còn không có lộ ra tin tức đâu. Một khi biết được một phân tiền đều lấy không được, chỉ định là muốn mang theo kia mấy cái tư sinh tử nữ vào cửa làm ở mỹ Này ba ngày đúng là lục lao gia tử quản nhật tử, lui tới đều là thường giới nhân sĩ, nhao lớn hắn mặt già cũng chưa địa phương gác. Lục thu linh thất hồn lạc phách tìm cái phòng nghỉ ngơi, trong lúc ngủ mơ đều không được căn bình. Nàng tuy rằng có nhi tử, chính là cùng đóa bữa lão nhân có cái gì khác nhau, nhi tử đối nàng không có chút nào tình nghĩa. Nàng ở đỉnh mây trang viên sinh sống gần 20 năm như thế nào trong một đêm nơi đó liền không phải chính mình ra nàng là đã chết trượng phu lại không phải ly hôn tên nàng còn nghỉ ở nhiếp gia gia phả thượng đâu đương nhiên điểm này nàng muốn cảm tạ nhiếp tử nếu không có nhiếp tử là đương nhiệm nhiếp gia gia chủ hắn nhất định phải đem lục thu linh tên tử gia phả thượng lau sạch đại tẩu ngươi nói a tử có phải hay không mặc kệ ta ngay kế lục thu linh thừa dịp tả hữu không người thời điểm lôi kéo chắc tuyết khóc lóc kể lể chắc tuyết chán ghét thấu này lục ra tam huynh ngụi Nghe vậy có chút không mặn không nhạt trả lời nói, như thế nào không có ngươi, mỗi tháng sinh hoạt phí ngươi không thu đến. Thu là thu được, chính là ta tưởng cùng nhi tử cùng nhau sinh hoạt, không nghĩ một người ở nước ngoài, tôn tử từ sinh ra đến bây giờ, ta cũng chưa gặp qua vài lần đâu. Chắc tuyết thiên lặng mà mắt trợn trắng, nhi tử đều thiếu chút nữa làm ngươi cấp hố chết, còn nhớ thương tôn tử. Nhiếp tử là ngốc đến bốc khói, mới có thể làm nàng tiếp cận nhiếp tìm. Nghe nói ngươi ở nước ngoài quá thật sự sung sướng, mỗi tháng có tiền có nhàn không khá tốt sao? ta liền hâm mộ ngươi sinh hoạt, không giống ta, còn phải cấp cảnh vân mang hải tử. Lục Thu Linh nghe không ra đại tẩu là đang an ủi nàng, vẫn là ở nói móc nàng. bất quá xem đại tẩu sắp mặt, hẳn là an ủi nàng đi. ta không nghĩ một người. chắc biết biết, Lục Thu Linh cũng là chơi đủ rồi, tưởng trở về làm nhi tử hầu hạ nàng. nhưng Nhiếp Tử tính tình, liền nàng cái này làm vợ đều minh bạch cái thất thất bát bát, thân là mẫu thân Lục Thu Linh sẽ không biết. Nhiếp Tử sao có thể cùng nàng cùng nhau sinh hoạt? nhiều lắm chính là tìm người hầu hạ nàng muốn cùng nhau sinh hoạt quả thực chính là mơ ngộng hao huyền nhiếp ra hai năm cơ nghiệp cùng nội tình thiếu chút nữa hủy ở nữ nhân này trong tay nhiếp tử còn đuổi theo dưỡng hán cũng đã là xem ở mẫu tử một hồi phân thượng hơn nữa lấy nhiếp ra địa vị chỉ ở sau tân hải sở ra là hoa quốc kéo dài hơn một năm nhân văn gia tộc nếu hậu đại xuất hiện bất hiếu tử tôn quốc gia tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn này hai đại gia tộc sụp đổ đến lúc đó ai tham dự đến rơi đài đấu tranh chung ai phải xui xẻo Lục Thu Linh gả cho Nhiếp Trinh như vậy nhiều năm, lại trước sau không minh bạch đạo lý này, cư nhiên dám dung túng hai vị ca ca đối Nhiếp gia xuống tay. Này không phải ngây thơ hồn nhiên, mà là xuẩn độc, lại xuẩn lại độc. Chỉ xem Nhiếp gia chiếm cứ đế đô trung tâm thành phố nhất quý giá cũng lớn nhất một khối khu vực, liền biết Nhiếp gia địa vị, bằng không phá bỏ và di rời kiến thành Sa Hoa khu nhà phố, không hương sao? Này thuyết minh cái gì còn không đơn giản, chỉ có thể đại biểu lại nhiều tiền cũng không bằng Nhiếp gia cùng với Nhiếp gia đỉnh mây trang viên tới quan trọng hoa quốc mặt khác thổ địa đều là có quyền tài sản duy độc hai tòa tư nhân dinh thự là không có phương diện này hạn chế một cái là nhiếp gia một cái là tân hải sở ra này hai khối mà đều là thuộc về hai nhà hậu nhân nhiều thế hệ cư trú thả không có thổ địa thuế trước bạn lục thu linh đều biết nhưng mặc dù biết nàng cũng dám đem nhiếp gia đại môn rộng mở thậm chí bạch bạch đưa cho lục dương buồm hai anh em chắc tuyết cười lạnh nàng chỉ là nhiếp gia tức phụ mà phi nhiếp gia người cầm quyền nơi nào tới là gan động nhiếp ra cơ nghiệp chủ ý cứ như vậy ngu xuẩn đừng nói là nhiếp tử không muốn nhận nàng ngay cả từ trước đến nay yêu thương nàng lục lao gia tử không cũng không có vì nàng nói một lời sao hiện tại nơi nào tới mặt cùng chính mình tố khổ nàng làm đại tẩu đều hận không thể đánh nàng hai bàn tay chắc tuyết thực mau rời đi nàng thà rằng đi chiêu đãi tiến đến phúng viếng khách cửa cũng không muốn cùng như vậy một cái giống nhau tuổi còn thiên chân cô em chồng ở bên nhau nói nửa câu lời nói thời thiếu nữ thiên chân là chuyện tốt nhưng hơn sáu mươi tuổi nữ hải còn thiên chân đó chính là phế vật nếu là bên người có cái đau nàng ái nàng lão công người thiên chân đến xuống mồ cũng không ai nói cái gì chính là lục thu linh lão công đã chết vài thập niên nàng thậm chí còn kém điểm đem lão công ra đều đóng gói tặng người loại này nữ nhân nơi nào tới tư cách thiên chân ở nước ngoài nhiều năm như vậy còn không có bị người cấp lửa không còn một mảnh đây là nhiếp từ phái người ở bên kia nhìn bằng không chỉ định liền quần cục đều thừa không dưới có thể cho thừa cái quần cộc đầu sợi đều tính nàng có điểm chỉ số thông minh chắc tuyết có đôi khi cũng hoài nghi lúc trước nhiếp trinh nhìn chúng lục thu linh cái gì nàng thiên chân vẫn là nàng thiểu năng trí tuệ cũng may mắn là chết sớm bằng không sớm muộn gì đến làm lục thu linh cấp tức chết ba ngày sau nên tới đều tới lục lao gia tử cũng bị đưa đi nhà tang lễ hỏa táng theo sau hạ táng lúc sau lục gia mọi người tụ tập ở trong nhà chờ luật sư di sản tuyên đọc ba vị luật sư lại đây mang đến di chúc bên trong có công chính trô đong dấu chứng minh này phân di trúc là hợp pháp theo sau di trúc tiến đọc cùng lục lao gia tử ngày đó nói giống nhau lục gia nhà cũ để lại cho lục cảnh vân mặt khác tòa nhà dựa theo hiện tại thị trường tiến hành rồi tương đương phân phối lục lao gia tử cá nhân tài khoản bên trong có không đến năm trăm triệu cuối cùng lục cảnh phong để lại một bộ đế đô đại diện tích biệt thự dựa theo giảm giá hắn bắt được hai hai trăm triệu lục tĩnh nhàn bắt được hai sáu trăm triệu mà lục gia di sản cũng theo đó phân phối xong ba cái văn bối đều không có gì nghị. nhiếp tử ở bên này toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, người khác cũng không dám có cái gì động tác. Ngược lại là lục thu linh, trên mặt treo ngây thơ biểu tình hỏi, ta đại ca nhị ca không có phân đến sao. Ba cái tiểu bối nhìn về phía lục thu linh, ta mẹ nó của hồi môn đâu. nhiếp tử dựa vào sofa, liễm mi, thanh âm đạm mạc, bà ngoại của hồi môn lúc trước cho ta thái thái, sau lại ta thái thái qua tay tặng cho pho cái. Ý tứ thực rõ ràng, làm lục thu linh đừng nhớ thương lục lao phu nhân lấy cái dương châu đáo trang sức phó cái có chút xấu hổ không bằng đó là ta thái thái tặng cùng ngươi tự nhiên chính là ngươi đồ vật huống chi ở trong tay ngươi đều mười mấy năm về sau có thể cấp tiểu lục lạc làm của hồi môn lục linh che miệng cười nói thúc vẫn là ngài đối ta tốt nhất nàng là nhớ thương thái mãi mãi của hồi môn sao đương nhiên không phải lục linh là tân một thế hệ người trẻ tuổi đối với lao nhân gia đồ vật kỳ thật cũng không quá nhìn chúng Rốt cuộc tiểu dáng thực sự lao khí, nàng sở dĩ phụ họa, chỉ là không nghĩ làm mẫu thân đem lấy cái dương trang sức đưa ra đi. Phía trước mẫu thân cùng nàng đề qua vài lần, đó là thái nãi nãi của hồi môn, buồn hẳn là cấp cô nãi nãi, chỉ là lúc trước cô nãi nãi gả đến hảo, này cái dương trang sức cũng không có mang đi. Sau lại biểu thúc kết hôn, trang sức liền đưa cho biểu thẩm, lúc sau biểu thẩm lại chuyển giao cho nàng mụ mụ. Rất có loại truyền nam bất truyền nữ ý tứ ở bên trong, hơn nữa nàng tuy rằng coi thường tiểu dáng. Lại có cất chứa giá trị A, này đại biểu cho bọn họ lục ra cũng là có truyền thừa, chẳng sợ này truyền thừa chỉ là tục vật. Nhiều truyền mấy thế hệ, tự nhiên cũng liền trở nên chân quý đi lên. Liền tính ngày sau không đeo, kết hôn sau kia cũng là nàng đồ vật, sao có thể làm mụ mụ tặng người. Phó gái nhẹ nhàng ở nữ nhi mu bàn tay thượng chụt một chút, ngươi chừng nào thì trở về. Quá mấy ngày, nhiếp từ song khủyểu tay chi ở đầu gối, cong lại gõ gõ mặt bàn, cảnh vân, tới phía ngươi. ân lục cảnh vân nhìn về phía ba vị luật sư kế tiếp ta cũng muốn giữ lại một phần di trúc ở đây người sôi nổi há hốc mồm dại ra người tuổi còn trẻ lập cái gì di trúc lục dương buồm sắc mặt đều màu xanh lục cảnh phong không có kinh thương thiên phú ta sợ vạn nhất phát sinh ngoài ý mớn công ty nối nghiệp không người mấu chốt là cha mẹ còn ở hắn nếu xuất hiện ngoài ý mớn công ty tất nhiên sẽ bị người trong nhà chỉnh suy sụp chủ yếu nguyên nhân là lục dương buồm ở bên ngoài tư sinh tử nữ chính mình không lập di trúc nói ngày sau liền sẽ tiện nghi người ngoài như thế nào sẽ đâu ngươi đương đương đương nhiếp tử lại lần nữa gõ pha lê bàn trà tam hạ lục dương buồn tiếp xúc đến hắn tầm mắt không tự giác ách thanh năm đó hắn liền áp không được nhiếp tử hiện giờ nhiếp tử kỳ thật càng thêm nội liễm cũng càng thêm cường thế lục dương buồn cũng biết bên ngoài thượng hắn là nhiếp tử thân cứu cứu nhưng nhiếp tử liền thân mụ đều không để trong lòng hắn cái này cứu cứu tính quạng hành nào lục cảnh vân di trúc rất đơn giản nếu là hắn một ngày kia bất hạnh ly thế bất động sản về thê tử cùng nữ nhi công ty sở hữu cổ phần về nhi tử nhược nhi tử cũng đã xảy ra ngoài ý muốn kia công ty sẽ thu về quốc hữu di trúc thực minh xác chính là vì phòng ngừa lục dương buồm ca hai đối lục cảnh vân phụ tử xuống tay lục dương buồm bởi vì này phân di trúc khí gân xanh ứa ra nhưng họa vô đơn chí lúc này chắc tuyết cũng lên tiếng ta quyết định mời các ngươi ba vị làm ta đại lý luật sư ta muốn cùng lục dương buồm ly hôn Đồng thời hắn ở bên ngoài còn có năm cái tình nhân, hơn nữa vì này năm cái tình nhân mua bất động sản cùng đại lượng châu đáo trang sức, làm phu thê cộng đồng tài sản, ta xin tòa án đối này mấy chỗ bất động sản tiến hành thu về. Chắc tuyết, ngươi điên rồi. Lục dương buồn cuối cùng áp không được đáy lòng lửa giận, chật đứng lên. Nếu không có xem ở Lao Gia Tử cùng Cảnh Vân Phân Thượng, ta đã sớm cùng ngươi ly hôn, tuyệt không sẽ kiên trì đến bây giờ, hiện giờ Lao Gia Tử không còn nữa, ta và ngươi đoạn hôn nhân này cũng không cần thiết liên tục đi xuống. Rốt cuộc đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Chắc tuyết nhiều năm như vậy phú quý sinh hoạt, đã sớm luyện liền mặt bất biến sắc khí tràng. Ngươi nuôi sống tư sinh tử nữ tiền ta có thể không cần, nhưng là ngươi vì các nàng mua châu báu trang sức cùng bất động sản, dùng chính là chúng ta phu thê cộng đồng tài sản, cần thiết muốn thu hồi tới tiến hành hôn trước thanh toán, ly hôn sau ngươi hái đi nơi nào trụ cũng chưa người ngăn đón ngươi. Mặc kệ lục dương buồn như thế nào không khí, ba vị luật sư gật gật đầu tiếp được công tác này Ta xin khuyên lục tiên sinh vẫn là chủ động cung cấp manh mối. rốt cuộc một khi chúng ta tiến hành điều tra, có lẽ sẽ tra ra lục tiên sinh cuối cùng, phải biết rằng ở quốc gia của ta, chúng hôn tội chính là phạm pháp, yêu cầu gặp phải lao ngục hai hương. Trong cái gì hôn, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hai tử, ta cùng các nàng liền không có kết quả hôn. Lục tiên sinh, chúng hôn tội cũng không gần đại biểu cho lấy giấy hôn thú mới tính, còn có việc thật hôn nhân, tỉ như ngươi cùng các nàng hay không tổ kiến gia đình hơn nữa cộng đồng sinh hoạt quá. Trong chất ở trong lòng phẫn nộ lập tức tắt lửa, Lục Dương buồm chỉ cảm thấy chính mình bốn bề thụ địch. Nay tựa hồ là một hồi cố tình nhằm vào âm mưu của chính mình, có dựng mưu. Mấy người phụ nhân ở nhà còn nghĩ có thể hay không cấp con cái tranh thủ điểm chỗ tốt, lại không nghĩ bọn họ sắp không chỗ để đi. Lục Gia không phải người thường gia, một khi nháo đại, chỉ định là phải bị người chế dễ ước. Nhưng sau lưng đứng nhiếp từ cùng tống tinh thần, liền tính nháo đến lại đại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lục Gia sinh ý. Nhưng là Lâm Lão lật xe Lục Dương Buồng, liền không có nhiều ít ngày lành qua. Lần này sự kiện sau khi kết thúc, hắn chắc chắn sẽ trở thành vô số người chê cười, thậm chí còn muốn gặp đến cư dân mạng thoá mạng. Lục Cảnh Vân cũng có chút không đành lòng, chính là nghĩ vậy chút năm mẫu thân thống khổ, hắn thân là con cái, nói không nên lời tha thứ nói. Nếu không có ra ra cùng mẫu thân che chở, Lục Dương Buồng đã sớm đem tư sinh tử nữ mang về nhà, hắn cái này trong giá thú tử liền tính địa vị củng cố, cũng tuyệt đối sẽ không quá đến nhẹ nhàng. Hắn không thể dùng mẫu thân đối chính mình che chở, tới thành toàn chính mình đối phụ thân hiếu tâm, như vậy quá ác độc, cũng ngủng làm con cái. Càng là đối mẫu thân lớn nhất bất công. Bị trượng phu phản bội, chắc tuyết có thể nhẫn mại, nhưng nếu là bị nhi tử phản bội, nàng chỉ sợ cũng thật sự sinh không thể luyến. Tại đây đoạn bị chịu khuất nhục hôn nhân, nhi tử tức là nàng nguy hiếp, cũng là nàng áo giáp, nàng yêu cầu lục cảnh vân duy trì. Ở lúc sau điều tra, luật sư phát hiện lục dương buồn là thật sự rất hào phóng. Không chỉ là năm cái tình nhân từng người ở xa hoa trung cư, ngay cả hắn mấy cái nhi nữ đều phân biệt có chính mình bất động sản. Thực mau, bọn họ bất động sản cùng tài khoản bị đông lại, mà lục dương Buồn lúc này điện thoại cũng từ sớm đến tối vang cái không ngừng. Khi bọn hắn biết được lục dương Buồn muốn cùng thái thái ly hôn, có người vẫn là thật cao hứng, chỉ cần ly hôn, các nàng vài người có thể nỗ lực tranh thủ một chút, ai trở thành tân lục thái thái, ai là có thể danh chính ngôn thuận trụ tiến lục ra. Chỉ là cho sự tình phát triển đến cuối cùng. Vài người mới biết được sự tình không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mười hai phòng xếp sản, cuối cùng tòa án phán quyết trong đó sáu bộ về Trác Tuyết sở hữu, đồng thời Lục Dương buồn mua cấp mấy cái tình nhân trang sức cũng bị tiến hành rồi bán đấu giá, cuối cùng tổng kim ngạch cư nhiên đạt tới gần bảy trăm triệu. Biết được cái này số lượng sau, liền Lục Cảnh Phong cùng Lục Tĩnh nhàn đều cực kỳ phẫn nộ rồi, càng đừng nói là Lục Cảnh Vân cái này thân sinh nhi tử. Trác Tuyết bắt được bất động sản cùng tiền, qua tay đem bất động sản quải tới rồi người môi giới chuẩn bị bán đi. Những người đó trụ quá nhà ở, nàng ngại dơ. Tiền chính mình lưu trữ, về sau có thể đi ra ngoài du lịch, hoặc là mua chút chính mình thích đồ vật. Cùng Lục Dương buồn ly hôn, chẳng sợ ngày sau nàng đã chết, này số tiền cũng là nhi tử. A tử, ta không nghĩ ra ngoại quốc, người ông ngoại không còn nữa, ta tưởng lưu tại đế đô. Lục Thu Linh lại lần nữa tìm được rồi nhi tử. Lần này nhiếp tử không có phản đối, trực tiếp làm Lục Thu Linh ở tại đế đô một chỗ bất động sản, đồng thời cho nàng an bài giúp việc. Ở đế đô an phận điểm, mỗi tháng phụng dưỡng phí tự động đánh vào ngươi tài khoản, một khi ngươi làm ra cái gì ác liệt tính chất sự tình, ta còn là sẽ đem ngươi đưa ra quốc, đời này đều đừng nghĩ đã trở lại. Ta biết, lục thu linh thật cẩn thận gật đầu. Quan trọng nhất một chút, ở nước ngoài ta mặc kệ ngươi nói chuyện nhiều ít bạn trai, nhưng là ở đế đô, ngươi dám một phen tuổi truyền ra màu hồng phấn hai tiếng, đừng trách ta không niệm cập mẫu tử tình cảm. 26B hiện thế báo, đem người đưa đến một chô biệt trước. Nhiếp tử liền chuẩn bị hồi công ty xử lý công vụ. A tử, ta có thể đi dần dần tôn tử sao? Hắn là ta nhi tử, không phải ngươi tôn tử, cha tấn ta liền tính, không cần đánh ta nhi tử chú ý. Lục thu linh bị đả kích lung lay sắp đổ, ta là nàng thân mãi mãi A, như thế nào không thể gặp một lần? Tự nhiên là bởi vì ngươi không xứng. Nhiếp tử quay đầu lại không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nhìn trước mặt nữ nhân. Hơn 60 tuổi, còn thích hóa trang, hắn tự nhiên là không ý kiến. Trên thực tế nếu là Tống Tinh Thần tới rồi 60 tuổi, hắn cũng như cũ hy vọng thê tử mỹ mỹ. Chính là ở nước ngoài nàng Tắc Phong thật sự làm nhiếp tử không mừng, điểm mọi việc có thể tìm cái không quan tâm cùng nàng kết hôn, hắn đều không đến mức như thế chán ghét vị này mẫu thân. Chính là nhìn xem mấy năm nay nàng kết giao đều là chút thứ gì, mỗi tháng biệt thự cơ hồ đều phải đổi 2 3 cái tuổi trẻ nam nhân, loại này nam nhân trừ phi có đặc thù đam mê, nếu không sao có thể cùng nàng đi đến cuối cùng. Đương nhiên Rất sung sướng tự nhiên là không giả, nhưng hắn không quan nhìn, tự nhiên sẽ nhắm mắt làm ngơ. Thường tôn tử. Phía trước mười mấy năm nàng làm gì đi, hiện tại bắt đầu nói muốn tôn tử, ghê tởm ai đâu. Ngươi ngày thường nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tiêu phí cùng ở nước ngoài giống nhau, nhưng là dám dùng thân phận tới áp bức ta nhi tử, đừng trách ta đoạn ngươi sinh hoạt phí. Phải biết rằng, hiện giờ phụng dưỡng phí tiêu chuẩn chính là 600 khối. Nhiếp tử vì không cho lục thu linh đến chính mình trước mặt khóc sức mướp. Mỗi tháng chi trả phụng dưỡng phí ở 20 vạn, so với phía trước cao rất nhiều. Ngươi hẳn là thấy đủ, lục nữ sĩ. nhiếp tử đã thật lâu không có kêu nàng một tiếng mẹ, nếu là năm đó ngươi thực hiện được, hiện tại liền 600 khối đều khó. So với giàu có sinh hoạt, tôn tử tự nhiên là muốn dựa sau trạm. Không có trợ phu, hơn nữa nhiều năm qua bị tuổi trẻ nam nhân dễ chịu, lục thu linh thực minh bạch tiền tài tầm quan trọng. Mỗi năm Mỹ phẩm dưỡng ra Mỹ dung phí, nơi nào ly đến khai tiền, xem tôn tử đại giới như vậy cao. Nàng tự nhiên không dám nhắc lại. Về sau loại này sự tình không cần phiên ta, ta cảnh cáo ngươi, đây là cuối cùng một lần, bằng không ngươi liền thủ mỗi tháng 600 đồng tiền quá ngươi nhật từ đi. Ta, ta đã biết. Lục Thu Linh nhìn đến nhiếp tử rời đi bóng dáng, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Nàng có thể cảm nhận được, nhiếp tử là thật sự sinh khí. Lục ra bên này, chắc tuyết đem lục dương buồm đồ vật đều thu thập hảo. Chạy nhanh rời đi nơi này. Dựa vào cái gì là ta đi, mà không phải ngươi đi. Lục Dương buồn giận không thể ác, nơi này là ta Lục gia, là Lục gia, nhưng hiện tại cũng là Ta Nhi Tử gia, chúng ta ly hôn, ngươi còn tưởng ở Ta Nhi Tử trước mặt trước mắt, mặt đều từ bỏ. Lục Dương buồn căm tức nhìn vợ trước, kia cũng là Ta Nhi Tử gia, ngươi một người có thể sinh ra Nhi Tử tới, ngươi bên ngoài còn có vài đứa con trai. Lục Cảnh Vân sách theo công văn bao tiến vào, ngươi có thể dọn đi cùng bọn họ cùng nhau trụ, rốt cuộc chúng ta phụ tử quan hệ vẫn luôn đều thực lạnh nhạt, ở bên nhau ở cũng xấu hổ. Ngươi, các ngươi lục dương buồm chỉ vào bọn họ mẫu tử hai người, khí toàn thân đều ở run. "Đương nhiên, ta sẽ mỗi tháng cho ngươi phụng dưỡng phí, dựa theo quốc gia thấp nhất tiêu chuẩn 600 nguyên, ta có thể mỗi tháng cho ngươi 1000 nguyên." Lục Cảnh Vân tiến lên ôm mẫu thân bả vai ngồi xuống, không đủ nói, lại cùng ngươi mặt khác nhi tử mớn. "Chắc Tuyết Cấp nhi tử đổ một chén nước, phòng ở ngươi có thể ở đến Trương Tình nơi đó, đừng lo lắng bọn họ không muốn cùng ngươi cùng nhau trụ, rốt cuộc Trương Tình sinh, cái kia nhi tử, cũng không phải là ngươi loại." dựa theo tương quan pháp luật ngươi có thể khởi tố phải về căn hộ kia hơn nữa làm trường tình mẫu tử trả về ngươi nhiều năm như vậy chi trả tiêu phí lục dương buồm trên mặt thịt đều bắt đầu run dày đi lên ngươi đánh rắm hắn rõ ràng mỗi cái nhi tử đều đã làm tự mình kiên định toàn bộ đều là chính mình hải tử tin hay không tùy thích chạy nhanh mang theo đồ vật chạy lấy người nhìn đến ngươi liền ghê tởm cách đêm cơm đều nhổ ra chắc tuyết phất tay đuổi người chúng ta ly hôn liền không khả năng ở tại dưới một mái hiên ta cùng cảnh vân một khối trụ ngươi liền không thể ở nơi này bị bọn họ mẫu tử như thế ghét bỏ hơn nữa dưỡng gần ba mươi năm loại còn không phải chính mình lục dương buồm liền hành lễ đều bất chấp mang đứng dậy mau chân rời đi chắc tuyết tống cổ trong nhà tài xế đem đồ vật trực tiếp đưa đến hắn tình nhân trương tình nơi đó đến nỗi bên kia như thế nào làm âm ý chắc tuyết liền lười đến quản kia hai người đều không phải thứ tốt tốt nhất nháo đến chó cắn chó một miệng mau kết cục tỉnh ô huế tay nàng nói cái gì mất mặt xấu hổ Phía trước ly hôn án cũng đã ném quá một hồi, không sợ lại nhiều một lần. Lúc sau nhiếp tử có chứng kiến một hồi trò khơi hài, Lục Dương buồn biết được trong đó một cái tình nhân sinh hài tử không phải chính mình, hơn nữa còn dùng mấy năm nay cấp tiền nuôi sống một cái tiểu bạch kiểm, dưới sự giận dữ trực tiếp bất chấp tất cả, đêm này một nhà ba người cáo thượng tòa án. Cuối cùng cấp nhi tử mua phòng ở lấy về tới, còn có mấy năm nay cấp trương tình mua các loại quần áo cùng trang sức, đồng thời còn bao gồm chi trả đại bị nuôi nâng phí liên quan trương tình biết rõ nhi tử không phải lục dương buồm còn lấy tiền mua được một vị giám định sư cùng nhau làm giả triệt rất giấy phép đồng thời trương tình liên quan tiểu bạch kiểm cũng lấy không chính đáng thủ đoạn lừa dối tài vật tội bị khởi tố lập án tuy nói lục dương buồm thắng kiện hơn nữa bắt được tiền cùng phong ở nhưng nguyên bản liền hôi thối không ngửi được thanh danh càng thêm lạc thấu đồng thời chuyện của hắn cung cấp rất nhiều tâm tư bất chính người gõ vang lên chuông cảnh báo người con lao bà ở bên ngoài làm loạn kết quả bạch bạch cho người khác nuôi lớn nhi tử Khó bảo toàn loại sự tình này sẽ không phát sinh ở trên người mình, không ít cả trai lẫn gái bắt đầu ở sau lưng đem giải đi ra ngoài vong rút về tới, không cần thiết tại đây loại thời điểm tìm kích thích. Nói như thế tới, Lục Dương Bùm cũng coi như là làm một chuyện tốt, ít nhất hoặc nhiều hoặc ít sửa đúng một ít vài phong tà khí. Tống tinh thần trong khoảng thời gian này ở nhà có thể nói là toàn bộ hành trình ăn dưa, Lục gia láo gia tử không còn nữa, toàn bộ gia lập tức liền tan. Tôn bối nhưng thật ra ra cái Lục Cảnh Vân. Nhưng ba cái hải tử không một cái bất lo. Lục đi xa tương đối còn hảo một chút, bên ngoài có hay không tiểu tam cái này khó mà nói, ít nhất không nháo ra tư sinh tử tới. Lục dương buồn nhưng thật ra lợi hại, trực tiếp co vài cái, còn có một cái cư nhiên không phải thân sinh. Suốt ngày đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mùa mắt, cũng là hiện thế báo. Tống cô cô. Tới gần kỳ nghỉ hè, Tống Lâm Nguyên về nhà, bên người còn mang theo một cái kiểu tiêu đáng yêu tiểu cô nương, vừa thấy mặt liền thân mật giữ chặt tống tinh thần cánh tay, cười so mật đều ngọt. Ngô huyên. ân, là ta, ta hiện tại cùng Lâm huyên ca yêu đương. Tiểu cô nương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta thích Lâm huyên ca thật nhiều năm, vừa mới bắt lấy không đến nửa tháng. Biên nói còn biên chui vào đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ thỏa mãn tiểu bộ dáng. Xem mặt nột. Tống tinh thần nhịn không được cười. Phía trước Nguyễn Đường được không, cấp tống tinh thần ấn tượng là thực không tồi, nhưng cuối cùng chia tay. Hiện tại Ngô huyên được không, năm đó tuy rằng gặp qua một lần mặt, nhưng trung gian qua đi hảo chút năm. Hiện tại xem cũng là thực tốt. Nàng sẽ không can thiệp Tống Lâm Nguyên luyến ái cùng hôn nhân. Đây là cá nhân tự do. Nếu mang về tới, đã nói lên Tống Lâm Nguyên đối tân cảm tình cũng là thực nghiêm túc. 268.000 giảm mới tìm được một. Hắn phía trước nói qua một người bạn gái. Ta biết, đối phương không ta ánh mắt hảo. Ta sẽ không cùng Lâm Nguyên ca tách ra. Đây là hai người cấp ngươi sự tình. Chỉ cần không vi phạm nhân luân đạo đức, hắn như thế nào làm ta đều sẽ duy trì. Đem người mang vào nhà, muốn ở bao lâu? lâm nguyên ca quá mấy ngày phải đi về đóng phim ta chuẩn bị ở lâu một đoạn thời gian tốt nghiệp sau ta khai một nhà mỹ thực tạp chí vừa lúc ở tùng hải thị bên này đi dạo nhìn xem địa phương có cái gì mỹ thực tống lâm nguyên cùng lô huyên thử tiếp xúc hai người quan niệm có lẽ cũng không hoàn toàn ăn khớp, nhưng là ở chung lên lại rất thoải mái nàng thích nghiên cứu mỹ thực tống lâm nguyên tự nhiên cũng thực cổ động chính mình thích đóng phim tiểu cô nương cũng nhạc cùng hắn nhàn rỗi thời gian đối kịch bản hai người ở chung đơn giản yêu cầu chậm rãi ma hợp cuối cùng tìm được thích hợp ở chung hình thức. Có đôi khi người một người đều có thể lâm vào rối rắm bên trong, huống chi là hai cái hoàn toàn bất đồng thân thể đâu. Tống cô cô, ta đã sớm nghe nói hồng mông tổng bộ nhà ăn công nhân cơm tốt đến không được, ta có thể hay không lấy đặc mời tạp chí biên tập thân phận đi làm hiện trường nha. Có thể. Nay cũng không tính đại sự, đối công ty hình tượng cũng là một chuyện tốt. Nàng phía trước xem qua nhân dàn trăm vị mỹ thực tạp chí, tuy nói trước mắt doanh số không tính thực hảo, nhưng là ở riêng trong đám người bị chịu truy phủng thậm chí còn mang phát hỏa rất nhiều cửa hàng nô huyên dùng ba ngày thời gian quay chụp cùng ký lục hồng mông tập đoàn tổng bộ công nhân nhà ăn lúc sau tránh ở trong phòng buồn gần một cái tuần theo sau đem bản thảo trở lại phòng làm việc thẳng chờ đến tháng sau tạp chí phát biểu lúc sau nàng lại ở tùng hải thị chợ đêm cùng với một ít hẻm nhỏ xoay gần nửa tháng lúc này mới cùng tống tinh thần từ biệt tết trung thu tống lâm huyên cùng nô huyên tay cầm tay đi tam tư công quán ảnh chụp bị cho hấp thụ ánh sáng thực mau liền nổ tung nổi có người chúc phúc, có người phản đối, tóm lại trên mạng làm ầm ĩ chính là ồn ào huyên áo. lúc sau trên mạng tuần ra Ngô Huyên thân phận, rất nhiều người đều nhắm lại miệng. rốt cuộc Ngô Huyên chính là Ngô Tiên sinh cháu gái, tầng này thân phận đã là không tầm thường, hơn nữa tốt nghiệp sau liền sáng lập chính mình mỹ thực tạp chí phòng làm việc, hơn nữa tạp chí doanh số vẫn là thực không tồi. hai người từ các phương diện tới nói đều phi thường thích hợp. Tống Lâm Nguyên tiếp nhận rồi một lần phóng viên phỏng vấn, bị hỏi cập hai người khi nào kết hôn, Tống Lâm Nguyên cũng không có giấu giếm. Nói là sang năm năm một trước sau Nguyễn Đường tự nhiên cũng thấy được này tin tức Mục giải trí trong khoảng thời gian này Cơ hồ bị Tống Lâm Nguyên tình yêu đặt bao hết Nhìn đến Tống Lâm Nguyên lôi kéo ngô Huyền tay, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau Cười ôn nhu như nước bộ dáng, Tổng cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ Nàng hiện tại cũng cảm thấy Cũng không tệ lắm, chính là cùng Tống Lâm Nguyên Cảm tình, nàng là chủ động từ bỏ kia một cái Hiện giờ hắn lại luyến ái Chính mình ở đối phương trong lòng Tựa hồ cũng cũng không có nhiều quan trọng. Nguyễn Đường cùng Trần Hướng Nam như cũ là nam nữ bằng hữu quan hệ, mấu chốt hai người cũng đã xảy ra quan hệ, Trần Hướng Nam lại trước sau đều không có cầu hôn. Nàng cũng thường xuyên sẽ tưởng, nếu là không có cùng Tống Lâm Viên chia tay, hiện tại nàng đã là Tống Thái Thái, có chính mình ra, quá hai người ngày lành. Buổi tối Trần Hướng Nam từ công ty trở về, đã bị Nguyễn Đường hỏi cập hai người tương lai. Như thế nào, tưởng kết hôn? Trần Hướng Nam tự nhiên cũng biết Tống Lâm Viên sự tình. Ta không biết. Nguyễn Đường có chút tâm thần không yên. Trần Hướng Nam đem nàng ôm vào trong ngực, càm khái ở nàng trên vai, ngươi hiện tại còn không có tốt nghiệp, chờ ngươi tốt nghiệp sau ta sẽ cho ngươi một hồi hôn lễ, người liền ở chỗ này, lại chạy không thoát, vẫn là tưởng nhanh chóng làm Trần Thái Thái. Đối phương ngữ khi Thái bình thường, nhưng thật ra làm Nguyễn Đường yên lòng, khả năng thật là nàng bị kích thích lo âu. Trước mắt hai người cảm tình ổn định, hơn nữa cha mẹ cũng biết chính mình cùng Trần Hướng Nam yêu đương, ban đầu tuy rằng không tán thành, lại cũng không chịu nổi Trần Hướng Nam biết tán nói. Hiện giờ hắn ngẫu nhiên sẽ đi đối diện Nguyễn Gia ăn cơm, thấy thế nào đều không thể xảy ra chuyện. Quên không được Tống Lâm Nguyên. Không có. Này đều hơn nửa năm, nơi nào có cái gì quên được quên không được. Ngươi luôn là chú ý bạn trai cũ, ta chính là sẽ khổ sở. Trần Hướng Nam hôn hôn hắn ngón tay, về sau không được tưởng nam nhân khác, chỉ có thể nghĩ ta. Ngươi nói bậy gì đó nha. Nguyễn Đường băn khoăn hoàn toàn biến mất, thẹn thùng đem hắn đẩy ra. Trần Hướng Nam lộ ra một cái xoáy khí tươi cười. Đứng dậy đi hướng phòng 8, ta đi tắm rửa một cái, buổi tối còn có một hồi thương nghiệp tế tối. Ở nơi nào? Nguyễn Đường thuận miệng hỏi một câu. Tây thành khách sạn. Trần hướng nam không có dầu dếm, lần này là thuần thương nghiệp tính chất tế tối, liền không mang theo ngươi đi qua, ngươi sớm chút về nhà nghỉ ngơi. Nga. Nguyễn Đường không nghi ngờ có hắn, rốt cuộc liền địa chỉ đều cho chính mình, thật muốn có cái gì, hắn khẳng định sẽ không nói. Nô ra bên kia, đã bắt đầu cấp ngô Huyên chuẩn bị của hồi môn đế đô nơi này không có lễ hỏi tuy nói ngô huyên là đi theo cha mẹ bên ngoài quan lớn đại nhưng ngô gia cũng không có muốn lễ hỏi tính toán đến lúc đó nhà trai trong nhà tượng trưng tính cấp nhiều ít tính nhiều ít nam vân luyện đầu tóc đều đã trắng một chút lúc này lôi kéo cháu gái tay ôn nhu nói thì bị bên này cho các ngươi chuẩn bị thượng lâm huyên kia hải tử ở đế đô có phòng ở gia cụ gia điện đều có các ngươi kết hôn cũng không cần đổi thân đều là lãng phí ngô huyên trong lòng đều mỹ mạo phao mãi mãi Cái gì đều không cần chuẩn bị, đến lúc đó liền nửa cái hôn lễ là được. Ta tốt nghiệp sau cũng tổn hạ một chút tiền, ta cùng Lâm Nguyễn ca từng người đều có xe. Mẫu chốt kết hôn sau ly bên này cũng gần, tùy thời đều có thể trở về xem ngài. Đến lúc đó ta cùng Lâm Nguyễn ca trở về cọ cơm, ngài nhưng không cho ghét bỏ cháu gái cùng tôn nữ thế. Ai ra, nãy nãy cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể ghét bỏ. Nam Vân Uyển ôm cháu gái, người ca bên kia còn không có động tính đâu, cũng không biết khi nào kết hôn hắn liền bạn gái đều không có đâu ngô huyên lịch ngậm cười nói ta đuổi ở ta ca phía trước mấy năm nay tống lâm nguyên chính mình cũng kiếm được không ít tiền cho nên kết hôn căn bản không cần tống tinh thần làm cái gì bất quá thân là cô cô nàng vẫn là phải cho cháu trai ra mặt bao lì xì si là ngàn dặm mới tìm được một hảo dấu hiệu thiệt cưới định ở đế đô rốt cuộc hai người công tác đều phải lưu tại đế đô đặc biệt là ngô huyên còn có một nhà phòng làm việc hơn nữa tống lâm nguyên ký hợp đồng cũng là đồng thanh nhiễm công ty Cho dù là minh tinh, cũng không thể quá mức tự do Phong ốc không có trọng trang Lại cũng chuẩn bị đơn giản bố trí một chút Hai vợ chồng son ở cũng có vẻ thực rộng mở Không cần thiết lại một lần nữa mua bất động sản Quá xong rồi năm Tinh chiến đệ nhị bộ điện ảnh hậu kỳ cũng đưa đến Hồng Nông Tống Lâm Nguyên theo sau bắt đầu chuẩn bị kết hôn công việc Nửa năm thời gian Nói dài cũng không dài lắm Bảo ngắn cũng không ngăn lắm Thật muốn chuẩn bị lên Dường ra sự tình rất nhiều Cho dù là giao cho hôn Khánh công ty Yêu cầu tân nhân chuẩn bị đồ vật cũng không ít. Đính hôn ngày ấy, thống tinh thần cho Ngô Huyên một cái bao lì xì. Ngô Chính Đạo, đơn giản điểm cũng khá tốt. Tống Tinh Thần cười, đây là ngươi trước nghiệp nguyên nhân, cảm thấy đơn giản điểm hảo, nhưng là Tân Lang là ta cháu trai, chú định cũng đơn giản không được. Ngươi là gả nữ nhi, chúng ta bên này là cưới vợ, liên lụy không đến Ngô gia phô trương lãng phí. Ngô Chính cứng họng, nếu nhân gia Tân Lang cô cô đều nói như vậy, hắn tự nhiên không ý kiến. Bất quá nhi tử hôn lễ khẳng định là muốn hết thể giản lược. Một phương diện là hắn chức nghiệp nguyên nhân, về phương diện khác cũng là tài lực nhân tố. Nô gia làm chính trị, thật đúng là không bao nhiêu tiền, chính là bình thường tiền lương gia đình, đơn giản là công tác thể diện thôi. Hai sọc chín ra mặt dày. Tống Lâm Nguyên hôn lễ định ở ngày Quốc tế lao động, vừa lúc nhiếp tìm nghỉ, sẽ không chậm trễ chương trình học. Đoàn xe đều là nhiếp thị kỳ hạ thuần một sắc hồng ngông siêu chạy, chủ yếu là hồng ngông siêu chạy có một cái chuyên môn siêu xe thể thao hữu đàn, ở trong đàn nói một tiếng tới tham gia hôn lễ, có thể đưa tặng một lần miễn phí toàn diện bảo dưỡng, rất nhiều người đều nhạc tới tham gia. Rốt cuộc hồng nông siêu xe sang, hiện giờ giá cả thượng ngàn vạn đều có, trước mắt quý nhất một khoản xe hình là 2 năm trước ra, toàn cầu hạn lượng chín đài, trong đó có 7 đài đều bị ngoại quốc phú hào đoạt đi rồi, còn lại 2 đài, một chiếc ở Cảng Thành Tiêu Gia, một chiếc ngừng ở Tống Gia gaza Ngẫu nhiên Tống Tinh Thần sẽ khai một hai lần này Tống Lâm Nguyên cùng Nô Nguyên kết hôn. Tống tinh thần trực tiếp đem này chiếc xe sang tên cho Ngô Huyên, hơn nữa làm hôn xe phần đầu xe. Ngô Huyên lúc ấy đều hoàn toàn choáng váng, bắt được chìa khóa thời điểm, cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Cô cô, cho ta. Ân, ta ngày thường đều khai xe việt dã, này khoảng không tính tôi thích, đưa ngươi. Chính là Ngô Huyên đầu lưỡi đều có chút chết lặng, này cũng quá quý. Hơn một ngàn vạn siêu xa hoa xe thể thao nha, trừ bỏ trục bánh xe mặt khác địa phương đều là màu đen, điệu thấp xa hoa tới rồi cực hạn. Người trong nhà, chỉ là một chiếc xe mà thôi. Tống tinh thần bản thân đối xe cũng không có gì theo đuổi, thoải mái là được. Trong nhà Việt giã không gian đại, giảm sóc tính năng tuyệt hảo, khai lên thoải mái, siêu chạy cũng liền không như vậy thích. Nô chính vợ chồng nhìn thấy một màn này, cũng không biết có nên hay không mở miệng. Nô Huyên cùng Tống Lâm Huyên đã đăng ký đăng ký kết hôn. Tống tinh thần cấp Nô Huyên đưa một chiếc xe, đây cũng là trưởng bối đối vãn bối tặng cho. Bọn họ tuy rằng là cha mẹ, nhưng nữ nhi đã trở thành người khác thế tử. Rốt cuộc cũng không hảo quản quá nhiều. Liên tính nô huyên không cần, tống tinh thần đem xe cho tống lâm huyên, nô huyên cũng là có thể khai được đến, phu thê nhất thể, cho ai đều giống nhau. Hôn lễ cùng ngày, nô huyên là từ tam tư công quán xuất giá, tới đón thân đoàn xe ước chừng có trăm chiếc siêu xe, mênh mông quần quận đi vào tam tư công quán. Có người cảm thấy buổi hôn lễ này quá mức xa hoa lãng phí, nhưng theo sau nghĩ đến tống lâm huyên thân nhân là tống tinh thần cùng nhất tử, loại này xa hoa lãng phí đều là người ta bản thân tự mang thật muốn tính lên căn bản hoa không bao nhiêu tiền tới đón thân đoàn xe nhìn như xa hoa nhưng đều siêu chạy câu lạc bộ người không thu tiền nhiếp từ đưa một lần giá trị gần năm mươi vạn toàn diện bảo dưỡng một lần giảm giá tính lên bảo dưỡng phí dụng gần đây năm trăm triệu tổ chức hôn lễ khách sạn là hoác tư năm kỳ hạ ở vào đế đô khách sạn năm sao nhân ra là miễn phí cung cấp cũng không tiêu tiền trừ bỏ này đó ẩn hình tiêu phí bên ngoài thượng tiêu phí kỳ thật không có nhiều ít chỉ là người khác không biết Tống Lâm Nguyên là công chúng nhân vật, lần này đại hôn có truyền thông trước tiên khẩn cầu thật lâu, cuối cùng Tống Lâm Nguyên mới cùng bên người người thương lượng, đại hôn ngày đó là mấy nhà truyền thông tiến vào quay trụ. Liên tính nô tiên sinh vợ chồng cùng nô chính vợ chồng cùng với người khác muốn tới tham gia lần này đại hôn, bọn họ cũng cảm thấy quá xa hoa có chỗ nào không tốt. Trên cơ bản mời đến người đều là Tống Nô hai nhà thân thích cùng bạn bè, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết Tống Lâm Nguyên xuất thân. Từ nhỏ cha mẹ song vong, bị cô cô nuôi nâng lớn lên. Hiện giờ Tống Lâm Nguyên muốn kết hôn, làm hoa quốc tiếng tâm lửng lây nữ xí nghiệp ra tống tinh thần, sao có thể làm cháu trai hôn lễ keo kiệt? Đương nhiên là như thế nào xa hoa như thế nào tới, rốt cuộc kết hôn liền như vậy một lần, ai cũng không có buôn nhị hôn tính toán đi. Bởi vì Tống Lâm Nguyên công tác tính chất nguyên nhân, lần này hôn lễ còn có giới giải trí minh tinh trợ trận, cùng Tống Lâm Nguyên hợp tác quá lục ung, cùng với không có hợp tác quá vài vị cảng thành thiên vương thiên hậu đều lại đây, đương nhiên lần này là miễn phí, Tống Lâm Nguyên đưa tiền bọn họ liền không tới. Tiểu Tống A, này hôn lễ làm cũng quá xa xỉ. Nô tiên sinh là nhà gái ra gia, gia, tự nhiên là ngồi ở thủ vị. Hôm nay tuy rằng là Tống Gia cưới tức, nhưng ở hôn lễ thượng nhà gái thân thích lớn nhất. Lâm Nguyên là ta thân cháu trai, hắn kết hôn, hôn lễ tự nhiên không thể đơn giản một mạc, hơn nữa Tống Gia có điều kiện làm như vậy hôn lễ. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, cùng nhà khác hải tử bất đồng, tuy nói không có gì mẫn cảm tâm tư, chính là ở nhân sinh đại sự thượng, ta sẽ không bạc đái hắn mảy may. Nhân ra làm cô cô tưởng nhiều yêu thương cháu trai, bọn họ gả nữ nhi tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Lại nói này hôn lễ, đối bất luận cái gì nữ hải tử tới nói, đều là tha thiết ước mơ. Nô ra nếu là còn cảm thấy xa hoa, không khỏi đối ngô huyên có chút không công bằng. Mà lúc này ngô huyên, hạnh phúc đều phải nổ tung. Bên người có Tuấn Mỹ ôn nhu trợ phu, trước mắt hôn lễ càng là xa hoa mộng ảo. Nàng ảo tưởng quá vô số lần chính mình hôn lễ bộ dáng, trước mắt hết thể tựa hồ xa xa vượt qua nàng chờ mong Hôn lễ là không thu tiền biếu, cũng là đứng ở ngô huyên góc độ suy xét. Nàng phụ thân cùng ca ca đều ở cơ quan đơn vị đi làm, thu lễ hỏi khó tránh khỏi sẽ bị người cảm thấy có chút không thích hợp, lại nói tống gia cũng không kém chút tiền ấy, tự nhiên ở ban đầu liền trước tiên thông chi khách và bạn. Có lẽ đây là nhân tình lui tới, chính là ở chân chính gặp được thời điểm khó khăn, người khác chịu vươn viện trợ tay, này cũng chứng minh rồi nhân tình tầm quan trọng, mà không phải dựa phương thức này. Trên đài Hoa quốc thiên vương thiên hậu cùng nhau truyền truyền miên miên tình ca ở hỉ yến trong đại sảnh chuyên đảng hiện trường biểu diễn bản lĩnh không phải bàn cãi Ngô chính vợ chồng cùng nhếp từ tống tinh thần phía trước uống lên một đôi tân nhân trà lúc này mọi người ngồi xuống sôi nổi cầm lấy chiếc đũa dùng hỉ yến Tống Lâm Nguyên cùng Ngô Huyên này đối tân nhân rửa gần cái bàn kính rượu bên người bạn Lang phủ dâu ở tất yếu thời điểm giúp đỡ bọn họ tránh rượu miễn cho uống nhiều quá chậm trễ buổi tối động phòng hoa trúc. hôm nay khách đều là có thân phận có địa vị. Không có người sẽ làm ầm ĩ chuốc say tân nhân, nhưng náo nhiệt kính nhi lại không thua cấp người trẻ tuổi. Rốt cuộc ngày thường công tác vội, khó được có thể có cái thời gian ngồi xuống một khối tụ tụ, hôm nay là khó được cơ hội. Thì yên trung, vài vị phóng viên quay chụp tân lang bên này tình huống, tân nương bên kia cơ hồ đều là đại nhân vật, bọn họ cũng không dám trụ quá nhiều, trở về càng cần nữa hảo hảo cắt nối biên tập một phen, miễn cho xuất hiện không cần thiết bại lộ, kia phiền toái liền lớn. Đây là nhiều ít tiêu chuẩn, các ngươi đoán xem. Nơi này chính là năm sao rượu khách sạn, đế đô có thể xếp hạng tiền tam, ít nhất được với vạn. Ta biết, phía trước ta trộm hỏi tương quan nhân viên công tác, như vậy một bản thực rượu, tổng giá trị 28888, có 8 đạo rau trộn, 12 đạo nhiệt đồ ăn, lương đạo đồ ngọt, hai dạng món chính, một canh một trái cây, tổng cộng 26 nói đồ ăn, tuy nói lượng có điểm thiếu. Chúng ta cũng không biết xấu hổ ở chỗ này ăn. Tân nhân nói có thể, ra mặt dày nếm thử bái. Ngày thường nơi nào có điều kiện tới tinh cấp khách sạn dùng cơm, vào cửa đều cảm thấy chính mình sẽ dâm ố hế nhân ra sàn nhà gạch. Phía trước ra mặt dày nói muốn theo dõi quay trụ, hiện tại lại ra mặt dày lưu lại ăn như vậy quý đồ ăn. Tuy nói chúng ta bị nhân sương chi vì bạ bạ giặt đi, hiện tại xem ra là thật sự có điểm cầu. Hai vị không ngươi có ý kiến? Vài vị, hôm nay vất vả. Tống Lâm Nguyên mang theo Mỹ Tiểu Nương đi vào các phóng viên này một bàn. Năm ra 10 vị phóng viên vội vàng dơ lên chén rượu là chúng ta ra mặt dạy muốn theo dõi đưa tin, không vất vả. Liên tính vất vả kia cũng là tự tìm. Ai làm Tống Lâm Nguyên hiện tại hòa đâu? Hơn nữa nhân gia lập tức đệ nhị bộ khoa học viện tưởng điện ảnh cũng muốn toàn cầu chiếu, kế tiếp sẽ càng hòa. Tống Lâm Nguyên cười cùng bọn họ trăng cốc, đều ở cái này trong vòng. Về sau thường xuyên hợp tác. Hiện tại các ngươi gặp được ta Thái Thái, ngày sau nhưng đừng đi nàng trước mặt đuổi theo. Cũng nhiều cho ta một ít sinh hoạt cá nhân không gian. Nhất định, nhất định. An kẽ cho dạng có thể làm sao bây giờ cửa bên kia còn có quà kỷ niệm trước khi đi thời điểm đừng quên mang lên không phải cái gì quý trọng đồ vật là ta cùng thái thái nho nhỏ tâm ý xem nhân gia tống lâm Nguyên đối bọn họ thái độ cỡ nào ấm áp ấm áp có chút minh tinh thực làm ra vẻ truyền thông cùng chụp bọn họ sẽ biểu hiện thực bực bội tựa hồ hy vọng bọn họ trốn xa một chút cũng thật chờ đến không có truyền thông cùng chụp bọn họ lại hận không thể chủ động chạy đến truyền thông cả mạ giặt trước mặt lộ mặt chỗ tốt đều làm cho bọn họ chiếm thậm chí còn cho bọn hắn quan thượng tạ tạ giặt tỷ tên tuổi. Nghe một chút, các ngươi nghe một chút, này nhiều khó nghe à? Minh Tinh rửa bọn họ màn ảnh lấy được tỷ lệ lộ diện, bọn họ rửa Minh Tinh phùng bắt cơm, rõ ràng chính là đôi bên cùng có lợi. đương nhiên thật là có chút tiểu sưởng thích viết rõ tinh nhóng bắt quái, thậm chí tùy ý bịa đặt hai tiếng, nhưng bọn họ là chính quy giải trí truyền thông, không cần quy về tiểu sưởng chi lưu nha, nhiều đả kích người. Buổi tối có kiểu Tây tự giúp mình tuyệt rượu, thì yến qua đi khách nhóm đều bị đưa tới trên lầu phòng nghỉ ngơi lần này tống lâm nguyên đại hôn hoắc tư năm rất sớm phía trước liền không ra trong đó năm tầng phòng tới chiêu đái hôn lễ thượng khách qua kỷ niệm là tân nhân chuẩn bị bên trong có một đôi tân nhân ảnh trụ mấy viên kẹo đều là đỉnh cấp kẹo công ty nhãn hiệu bất luận là từ nhan giá trị vẫn là vị tới nói đều là một bậc đồng còn có hai bao hỉ bánh hỉ bánh cũng là rất xa hoa nhãn hiệu trừ bỏ này hai dạng màu lam quả kỷ niệm trong hộp còn có một hộp văn học quán sở gủ ạn vịp hai lượng đỉnh cấp trà long tỉnh cùng với một quả cà vặt kẹp mà màu đỏ nữ sĩ quả kỷ niệm trong hộp có một cái tơ tầm khăn lụa cùng một chi son môi có thể nói chuẩn bị tương đương có tâm ý cùng tân ý trong đó một phòng nhiếp từ vợ chồng cùng nô ra người ngồi ở cùng nhau khai một chương tiểu tịch trên bàn bày nước trà điểm tâm tiểu tống a về sau huyên huyên liền thoát khỏi các ngươi nam vân huyền nói bọn họ ngày sau muốn ở tại đế đô Hơn nữa nhà mới cách tam tư công quán rất gần, ngày sau cùng các ngươi bên này đi lại cần một ít. Lâm nguyên rất sớm liền không có cha mẹ, ta chỉ là hắn cô cô, hiện tại Nô ca cùng tẩu tử chính là Lâm nguyên ba mẹ, hẳn là Lâm nguyên thoát khỏi Nô ca cùng tẩu tử. Nô thái thái đối hôn sự này còn là phi thường vừa lòng. Lâm nguyên bọn họ cũng là rất nhiều năm trước liền nhận thức, tuy nói là ở giới giải trí công tác, nhưng thân phận của hắn cùng bối cảnh, cũng chú định đứa nhỏ này sẽ không đi vai. Hơn nữa cha mẹ không còn nữa, Ngày sau liền phải kêu bọn họ hai vợ chồng vì ba mẹ, nô huyên quá môn cũng không có cha mẹ chồng đệ nặng, hai người bọn họ còn có cái gì không hài lòng. Này căn bản là không phải gả nữ nhi, mà là trực tiếp nhiều một cái nhi tử. Ngươi yên tâm đi, bảo đảm lấy hắn đương thân nhi tử đối đãi. Lời này tự nhiên không giả. Tống Lâm Huyên đối ngô huyên hảo, bọn họ sẽ đem Tống Lâm Huyên coi như thân nhi tử. Vô hắn, chính là hy vọng Tống Lâm Huyên có thể đối ngô huyên hảo. Vài vị phóng viên nhưng không rảnh nghỉ ngơi Bọn họ trở lại từng người phòng liền bắt đầu cắt nối biên tập video viết bản thảo, sau đó còn muốn trinh đến Tống Lâm Nguyên vợ chồng đồng ý mới có thể phát ra đi. Đương nhiên còn có buổi tối tự giúp mình thiệt diệu, toàn bộ sau khi kết thúc mới có thể trở về chuẩn bị bản thảo, sớm nhất đêm nay là có thể phát ra đi, vãn một chút nói liền phải đến ngày mai. Ngay kế, Tống Lâm Nguyên đại hôn video liền ở trên mạng xuất hiện, thực mau khiến cho vô số vong hưu chú ý, bình luận càng là che trời lấp đất. Mẹ nó! Đây là vị nào đại la hôn lễ, đại gia thúc thúc có bao nhiêu siêu xe. Đại số, ít nhất có trăm chiếc. Tam tư công quán, thân nương tử là tam tư công quán. Nơi này trụ người đại gia trong lòng đều hiểu rõ đi. Đã về hưu nhân dân công buộc, hơn nữa vẫn là địa vị rất cao nhân dân công buộc. Đại gia đừng lúc kinh lúc giống, tam tư công quán sở dĩ thanh danh vang rội, chính là bởi vì cư dân đặc thu tính, kỳ thật nơi này cùng bình thường tiểu khu khác biệt không lớn, chỉ là an bảo cả nước đệ nhất. Tống Lâm Nguyên đại hôn nột, ta người trong lòng kết hôn. Đây là nhiều ít nữ nhân thất tỉnh. Nói tinh chiến hai lập tức cũng muốn chiếu đi. Ta đều chờ đầu trọc. Hôn lễ phô trương làm vô số người cảm thán kẻ có tiền thật tốt. Có người đầu góc không chuyển biến, nói này hôn lễ quá mức xa hoa lãng phí, thậm chí còn có chút khó nghe ngôn luận. Chính là lý trí vong hữu chiếm đa số, đây là Tống Lâm Nguyên cưới vợ mà không phải gả chồng, hôn lễ tự nhiên là Tống gia bên này chuẩn bị. Tống gia địa vị ở Hoa Quốc tới nói, Đó chính là tài đại khí thô, trừ bỏ tiền vẫn là tiền, nhân ra Tống tổng cấp cháu trai làm một hồi xa hoa hôn lễ, quá mức sao. Còn nữa nói Tống Lâm Nguyên cha mẹ chết sớm, Tống luôn là Tống Lâm Nguyên duy nhất thân nhân, hiện giờ cháu trai đại hôn, tự nhiên là như thế nào hào khí như thế nào tới, thật không biết có chút người âm như luận cái gì, toàn toàn khí. Video chung, lục ung đem mịt rổ phồn đưa đến Tống Lâm Nguyên bên miệng, cười hỏi, hôn sao ai quản tiền? Ai quản lý tài sản đầu vóc hảo liền ai quản? Tống Lâm Nguyên cười thử ấm. Vậy ngươi nói nói, hai người các ngươi ai quản lý tài sản năng lực hảo. Nô Huyên thò lại gần, ta khẳng định so với hắn hảo. Tống Lâm Nguyên một cười, ân, vậy ngươi quản tiền, đừng quên cho ta tiền tiêu vạt. Tiền tiêu vạt không đủ cùng ta muốn. Nô Huyên Mỹ tư tư trả lời. Đương nhiên này cũng chỉ là nói giỡn, hai người đối phương diện này kỳ thật không có gì ý tưởng, ai quản đều giống nhau, phu thế nhất thể, bản thân cũng không phải đại sự. Rốt cuộc hai người đều không phải loạn tiêu tiền chủ. Ba, ta sang năm liền phải thi đại học, chuẩn bị khảo đế đại hoặc là Thanh Bắc. Chính ngươi tương lai chính mình làm chủ, dù sao công ty là yêu cầu ngươi kế thừa, chuyên nghiệp yêu cầu tuyển hảo. Biết, sang năm ta muốn chuyển đến bên này chủ. Nhiếp Tử nói, ngươi không được phòng ngủ. Chu, nghỉ ngơi ngày về nhà chủ. Chính mình ra ngươi hỏi ta làm cái gì? Nhiếp Tử cảm thấy buồn cười, nơi này là chúng ta nhiếp ra cơ nghiệp, ngươi đương nhiên muốn ở nơi này. Nếu không phải mẹ ngươi không nghĩ rời đi Tùng Hải Thị, ngươi nên ở chỗ này sinh ra. Ta mẹ người này. Có địa phương thực kiên trì. Ngươi có ý kiến. Nhiếp tử trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Nhiếp tìm vội vàng lắc đầu. Không, ngươi tức phụ, ta nào dám có ý kiến. Tốt nhất là như vậy. Ngày hôm qua lăn lộn mệt mỏi, tống tinh thần cái này điểm còn không có lên. Đại khái muốn ngủ tới khi giữa trưa. Ngày mai Tống Lâm Nguyên sẽ mang theo tức phụ hồi môn, lúc sau bọn họ liền phải hồi Tùng Hải Thị. Kỳ thật đang ở nơi nào đều giống nhau. Tung Hải Thị nhìn như mà chỗ Trung Quốc và phương Tây Bộ, đại khái là hoàn cảnh làm thực đúng chỗ. Bên kia khí hậu thực rõ ràng so đế đô hảo rất nhiều. Mấy năm nay nhiếp tử cũng thói quen, tới đế đô ngược lại thoáng có chút khô giáo. 271 chia tay hẳn là thể diện. Theo lý thuyết hồi môn là phải về nhà gái ra, tiểu phu thê hồi nhị, hôm nay hồi tam muốn tới nhiếp gia. Cô cô, dượng, tìm tìm, chúng ta đã trở lại. Nô huyên thanh triệt tiếng nói phiêu tiến vào hai người trong tay từng người sách theo hảo chút bao lớn bao nhỏ đồ vật đều là tâm ý không quý trọng nhiếp tìm chạy ra đi tiếp hai người ca tẩu tử liền chờ các ngươi hôm nay lại đây ngày mai chúng ta liền phải về nhà hai người bọn họ biết nhiếp tìm còn muốn đọc sách hiện tại đúng là khẩn trương cao tam giai đoạn không nỗ lực không thể được hung chi hắn muốn khảo chính là quốc nội đứng đầu hai sở đại học tuy rằng ngô huyên không biết lấy nhiếp từ vợ chồng năng lực hoàn toàn có thể cho hải tử ra ngoại quốc đọc sách ở nhiếp gia Tống Lâm Nguyên so ở Ngô Gia muốn nhẹ nhàng tự tại nhiều, nơi này nhưng có Tống Lâm Nguyên phòng đâu, tuy rằng hắn cũng sẽ không lại đây thường trụ. Chúng ta thực mong là có thể thường xuyên gặp mặt đi. Ân, Nhiếp tìm hỗ trợ tiếp nhận đồ vật, ta chuẩn bị ghi danh đế đại quang Hoa học viện, kinh tế học hệ, tài chính hệ hoặc là quản lý hệ. Vậy ngươi cần phải nỗ lực, chúng tuyển phân số chính là rất cao. Đương nhiên, học tập thượng ta vẫn luôn đều không có thả lỏng. Chạm mặt nhưng thật ra không có gì liêu đơn giản chính là chút chuyện nhà cùng công tác thượng sự tình, cũng may không khí hòa hợp đêm đó hai vợ chồng ngủ ở nơi này ngay kế bọn họ tiễn đi nhiếp từ một nhà ba người theo sau phản hồi trong nhà chuẩn bị dọn dẹp một chút đi hưởng tuần trăng mật tống lâm viên hôn lễ quá mức long trọng trên mạng video cắt nối biên tập cũng rất có tiêu chuẩn trong lúc nhất thời thành rất nhiều người tha thiết ước mơ hôn lễ khuôn mẫu nguyễn đường nhìn đến sau trong lòng không thể nói là cái gì tư vị không nghĩ tới chia tay đã hơn một năm tống lâm viên cư nhiên kết hôn thê tử thân phận so nàng cao quá nhiều hơn nữa đại hôn khi ngô huyền mị kinh tâm động phách một đôi tân nhân bốn mắt nhìn nhau khi tình ý miên man lệnh người cực kỳ hâm mộ nếu là nàng không có cùng tống lâm viên chia tay hai người ở năm trước nên kết hôn hối hận sao có điểm nhưng càng nhiều vẫn là một loại lo lắng đề phòng nàng trong lòng tổng cảm thấy trần hướng nam sẽ không cùng nàng kết hôn không thể nói vì cái gì chính là một loại quỷ dị trực giác nhưng hai người đều đã đã xảy ra quan hệ nếu là không kết hôn Tuy nói hiện tại làm tân thời đại, nữ tính trinh tiết đã thoát khỏi trói buộc gông xiềng, nhưng ai không nghĩ gặp được một người nam nhân một dạ đến lớn giả. Trần Hướng Nam có chính mình công ty, xứng được với thanh niên tài tuấn, đồng dạng, hắn có tiền có địa vị cũng có mặt, so với đại bộ phận nam nhân, đối mặt dụ hoặc càng nhiều. Nguyễn Đường không biết ở chính mình nhìn không tới địa phương, hay không có nữ nhân cùng Trần Hướng Nam liếc mắt đưa tình, thậm chí mưu toàn đá rơi xuống nàng thay thế, chỉ là nghĩ đến điểm này, nàng liền cảm thấy ngược quán đau. Trần Hướng Nam đối Nguyễn Đường là có cảm giác, hơn nữa nàng vẫn là thanh bắc cao tài sinh, tốt nghiệp sau làm bác sĩ nhà khoa chức nghiệp cũng là thể diện ngăn nắp, có như vậy thê tử, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Tiền đề là không có phát sinh ngoài ý muốn, tỉ như gặp được một cái có thể đối hắn công tác có trợ giúp nữ nhân liên hôn, nói vậy, vì chính mình tương lai, Trần Hướng Nam có lẽ liền phải cô phụ Nguyễn Đường. Hiện giờ cái này niên đại, không kết hôn trước chia tay là thực bình thường sự tình, cảm tình xuất hiện vấn đề, đi không nổi nữa. Chia tay không có gì đáng giá bị lên án, chẳng lẽ một hai phải kết hôn tạo thành một đôi hoán ngẫu Đường đường, chia tay đi. Trần hướng nam lái xe đi vào thanh bắc tiếp Nguyễn Đường, đột nhiên nói. Nguyễn Đường thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hai phút sau, nàng tìm về lý trí, rung giọng nói, vì cái gì? Hai cái phương diện, đệ nhất là chúng ta chi gian không quá thích hợp, đệ nhị là bởi vì ngươi không thể quên được bạn trai cũ. Ta, đừng phủ nhận. Trần hướng nam đối với điểm này vẫn là có thể nhìn ra tới hắn lại không phải ngũ cảm che giấu người, cùng ta ở bên nhau thời điểm, ngươi sẽ ngẫu nhiên phát ngốc, tưởng chính là ai lòng ta rõ ràng, ngươi cũng không cần rào biện. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn kết hôn, ngươi cảm xúc thực rõ ràng xuất hiện vấn đề. Trần Hướng Nam thừa nhận chính mình không phải cái hảo nam nhân, chính là ở kéo dài một đoạn cảm tình thời điểm, hắn sẽ không chân giấm hai chiếc thuyền, đây là hắn làm người đế hạ. Trong khoảng thời gian này Nguyễn Đường cùng hắn ở bên nhau, thường xuyên xuất hiện tâm thần hoảng hốt tình huống, Lần nọ trong lúc vô tình nhìn đến di động của nàng, tìm tòi ký lục chúng cũng có, có quan hệ tống lâm viên cùng ngô huyên đại hôn video. Hắn tốt xấu là sự nghiệp thành công nam nhân, bên người nữ nhân còn thường xuyên chú ý bạn trai cũ tin tức, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Ngươi rõ ràng nói qua sẽ yêu ta cả đời. Nguyễn Đường trong lòng khủng hoảng, có loại đạp lên tầng mây cảm giác, lo lắng đề phòng, mềm mại vô lực. Ngươi cũng nói qua đồng dạng lời nói, lại không có nói cho ta trong lòng còn có thể nghĩ một cái khác nam nhân. Hắn đối Nguyễn Đường tự nhận thức tốt, thường xuyên tới trường học cho nàng tặng lễ vật, mang theo nàng đi bên ngoài dùng cơm, cũng sẽ bồi nàng đi bên ngoài du lịch. Mặc dù là công tác rất bận bất chấp hồi phục nàng tin tức, rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ trước tiên hồi đáp. Nếu không có có cưới nàng tâm tư, hắn cũng sẽ không thường xuyên đi Nguyễn ra cỏ ăn cỏ uống, hắn khác không có, nhưng là so với tài lực, là cái Nguyễn ra đều không đủ xem. Nguyễn Đường cha mẹ làm đều là cơm nhà, vung lên vị thật sự so ra kém bên ngoài đỉnh cấp nhà ăn hắn có hay không nghèo đến nát đất, liền tính một năm bốn mùa đi đứng đầu nhà ăn dùng cơm, kia với hắn mà nói cũng là chín châu mất sợi lông. Hướng Nam, ta không có tưởng hắn, chỉ là hâm mộ bọn họ hôn lễ. Nguyễn Đường không thể nói trong lòng là cái gì tư vị, lo được lo mất, đại não một mảnh hỗn độn. người trên lưới bù có hắn chú ý, hơn nữa thường xuyên đi hắn lưới bù xem, di động album còn có hắn ảnh chụp, đã hơn một năm trước sau không có xóa bỏ, này đó đều chỉ là hâm mộ bọn họ hôn lễ. Trần Hướng Nam bị khí cười. Đường đường, ta tốt xấu cũng là một nhà có được 2.000 danh công nhân công ty lao bản, không phải chỉ số thông minh tàn khuyết ngốc tử. Thấy nàng há mồm ý muốn giải thích, Trần Hướng Nam đem xe ngừng ở một chỗ rừng xe vị. Đường đường, ta thật là nhìn ngươi di động, chính là ta tư nhân di động cũng không có đối với ngươi bảo mật, ta không có khả năng tiếp thu chính mình nữ nhân trong lòng còn nghĩ nam nhân khác, đây là đối ta vũ nhục, đây là đối ta cảm tình một loại dẫm đạp. Nếu ngươi hòa giải hắn chia tay sau vẫn là bằng hưu. Có lẽ ta sẽ để ý, nhưng là sẽ không đi đến chia tay nông nỗi. Ta không có, hướng nam, ta thật sự không có, ngươi phải tin tưởng ta. Nguyễn Đường lôi kéo hắn ống tay háo, lã trả chứ khóc. Lúc trước ta theo đuổi ngươi, cũng không biết ngươi đã có bạn trai, sau lại ngươi nói cho ta hắn tồn tại, ta cũng cho ngươi lựa chọn quyền lợi. Trần hướng nam nhìn sáng lên đồng hồ đo, lúc trước ta lúc ban đầu theo đuổi ngươi thời điểm, ngươi vì sao không nói cho ta. Sau lại ngươi cùng hắn chia tay, như thế nào liền không thể đoạn sạch sẽ kéo ra cửa xe, hắn đi tiệm bánh ngọt, 5 phút sau ra tới, một lần nữa phát động xe, đem Nguyễn Đường đưa về trường học. Nguyễn Đường, tài kiến. Không, hướng nam Nguyễn Đường vô pháp tiếp thu. Lúc trước hắn biết được chính mình có bạn trai thời điểm, làm nàng ở hai cái nam nhân trung gian làm ra lựa chọn, nàng làm. Hiện giờ như thế nào liền dứt khoát kiên quyết cùng nàng đưa ra chia tay, này đối nàng không công bằng. Nguyễn Đường, một vừa hai phải, mặc dù là chia tay cũng muốn thể diện chút ít nhất hắn không có đối với người như thế dây dưa hai, hai nàng không bệnh nhìn biến mất ở hoàng hôn hạ màu đen xe hơi nguyễn đường thất hồn lạc phách đứng ở lề đường thượng sắc mặt trắng bệnh nàng đột nhiên thực hối hận vì cái gì muốn cùng tống lâm viên chia tay hắn rõ ràng là cái không thể tốt hơn nam nhân như thế nào liền coi trọng trần hướng nam trần hướng nam tâm tình cũng không tốt lái xe đi tới bạn bè trong nhà đẩy cửa đã bị một cái tiểu nãi hoa hoa ôm lấy cẳng chân đứa nhỏ này đại khái hơn hai tuổi nho nhỏ một con Trắng non đáng yêu. Chân thúc thúc. Tiểu gia hỏa thân mật ôm hắn càng chân, nhìn đến trong tay đối phương xách theo đồ ngọt hộ, tươi cười càng thêm đáng yêu nhân manh, an ngon đác. Không lưng đem tiểu gia hỏa bế lên tới, mang theo hắn đi vào phòng khách, bạn bè đã chuẩn bị đái khách nước trà. Hắn còn nhỏ, không thể ăn quá mức đồ ngọt. Tướng mạo trung đẳng lại khí chất nho nhã nam nhân cười tiếp nhận đồ ngọt hộ, mở ra sau cấp nhi tử cắt một khối, người bên kia thế nào? Có thể thế nào, phân bái? hai người là ở nước ngoài quen biết cao trung cùng đại học đồng học trần hướng nam học chính là tài chính cùng quản lý tần thứ học chính là tâm lý học cùng là hoa quốc người hơn nữa vẫn là cùng lớp đồng học tự nhiên thực dễ dàng quen biết ta xem ngươi rất thích nàng tần thứ xem người bản lĩnh vẫn phải có còn có đâu trần hướng nam lười nhác nhìn bạn tốt liếc mắt một cái nhìn đến bên người mãi hoa hoa ăn chóp nuôi đều có rút ra một chương ướt khăn giấy cấp hải tử xoa xoa cũng biết lấy ngươi tính cách cùng nàng khẳng định vô pháp lâu dài Nữ hài tử kia tính cách có chút không tốt lắm. Sau lưng nói người không phải tần thứ tính tình, nhưng Trần Hướng Nam là hắn nhiều năm bạn tốt, lúc trước chưa nói là xem ở bạn tốt mặt mũi thượng. Đích xác, đứng núi này trông núi nọ, do dự không quyết đoán hơn nữa càng hiểu được xem xét thời thế, rõ ràng có một chương danh xứng với thực bề ngoài, như thế nào tính cách như thế ngoài dự đoán. Tần Thứ cho hắn đổ một ly trà, nàng đối với ngươi thích là thật sự, tính cách dao động không chừng tả hữu lắc lư cũng là thật sự. Khả năng nàng chính mình là vô ý thức, tại tâm lý học thượng này thuộc về ý chí không kiên định biểu hiện phương thức. Có thể tự mình nhận thấy được người sẽ cảm thấy thống khổ, mà không có tự mình nhận chi người sẽ cảm thấy bị khuất. Người là một loại thực phức tạp quân thể, có được nhất phức tạp cảm tình, chúng ta thông thường. Đình. Trần hướng nam vội vàng rỗi tay đánh gậy hắn nói, ta đã biết, cầu đông tha. Tần thứ dứt khoát câm miệng, hắn bệnh nghề nghiệp lại tái phát, thông tục một chút, nàng tư tưởng còn không thành thủ, lần đầu gặp mặt ta liền nhận thấy được nàng là một cái tự mình biểu hiện dục vọng rất cường liệt người loại người này thông thường sẽ không tự giác cất cao chính mình ở xã hội quần thể trung địa vị nhìn đến trần hướng nam ghét bỏ ánh mắt hắn nhấc tay làm đầu hàng trạng không nói Hạo hạo nhìn đến nhi tử kia thịt đô đô tiểu béo tay méo nĩa chuẩn bị tiến công tiếp theo khối bánh kem mở miệng ngăn cản tiểu gia hỏa khẽ yên lặng nhìn ba ba liếc mắt một cái thấy đối phương chính nhướng mày xem hắn rầu cái miệng nhỏ hủy khuất buông bánh kem xoa ba ba uống nước đứng dậy đem nhi tử ấm nước cầm qua đây, nhét vào trong tay hắn, sau đó cho hắn truyền phát tin lịch trí phim hoạt hình. nàng còn sẽ tìm ngươi, biết ngươi thật sự không quay đầu lại sao? nàng có lẽ sẽ cho phía trước vị kia gọi điện thoại. Trần Hướng Nam nếu mày không có khả năng đi, đối phương chính là kết hôn, hôn lễ còn như vậy phong cảnh, hơn nữa tân hôn thê tử địa vị không thấp, lại nói Nguyễn Đường hẳn là không phải là người như vậy. Ta đối chính mình chuyên nghiệp năng lực vẫn là rất có tự tin, tân thứ kiên trì chính mình quan điểm trần hướng nam nhìn tần thứ mười mấy giây sau mới rời đi tầm mắt lâm vào trầm tư tần thứ là khó được không lừa dối người tâm lý học ra trước mắt nhận chức với đế đô đệ nhất nhân dân tổng bệnh viện ân thu phí giá cả siêu cấp quý cái loại này nhưng vẫn là có người người trước ngã xuống người sau tiến lên tìm hắn cố vấn bất quá rất nhiều người ta nói cố vấn quá một lần sau liền khỏi hẳn không có biện pháp không khỏi hẳn phải hao tiền so với hao tiền bệnh gì đều là mưa bụi Cho nên trên mạng có người nói mẫu câu nói thật là thực có lý, trên đời này chỉ có một loại bệnh, đó chính là nghèo bệnh. Ở nghèo bệnh trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy. Trần hướng nam mô pháp lý giải những cái đó cố vấn các loại tâm lý vấn đề người, khả năng hắn không có những cái đó tâm lý bệnh tật, tự nhiên làm không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là cùng tần thứ nói chuyện thiếm, hắn sẽ đau đầu, đây là thật sự. Này nam nhân quá có thể bà bá. Ý chí thoáng không kiên định là có thể bị gia hỏa này cấp tẩy não hắn liền không nên làm bác sĩ tâm lý hẳn là đi làm bán hàng đa cấp đầu đầu này xem như bệnh sao tần thứ cười cười không tính đại bộ phận người trưởng thành đau đầu nhức góc có mấy cái đương bệnh nặng đối đãi, đơn giản là nước cấm thuốc trị cảm thuốc hạ sốt thuốc hạ sốt ăn xong đi trên cơ bản dăm ba bữa là có thể khỏi hẳn đứng núi này trông núi nọ tự nhiên cũng liền không tính là tâm lý bệnh tật rốt cuộc trên đời này rất nhiều người đều có loại này tật xấu ta cảm thấy đến gọi điện thoại cùng hắn nói một tiếng Xem ngươi. Tần thứ không nói thêm gì. Ngươi cảm thấy ta tính cái hảo nam nhân sao. Khả năng cũng bị chính mình nói cấp ghê tẩm tới rồi, trần hướng nam sửa đúng nói, ở nam nữ quan hệ thượng. Tính, ở ta nơi này tính. Ít nhất tần thứ biết, trần hướng nam không ngoại tình, không nghiêm hoa nhà thảo, ở một đoạn quan hệ tổn tục trong lúc, cũng không sẽ treo chọc mặt khác nữ hải tử. Đến nơi nói chia tay, nay không có gì nhưng lên án, mỗi người đối đãi cảm tình đế hạn bất đồng, có người trực tiếp ngã sâu vô cùng uyên. Có người tắc cất cao tới rồi cổ mổ lở ngờ mạ. Không thể nói đế hạn ở vực sâu chính là phạm tiện, cũng không thể nói đế hạn ở cổ mổ lở ngờ mạ chính là thanh cao. Phía trước hắn liền nói quá, nhân loại cảm tình là trên thế giới nhất phức tạp, hơn nữa làm tính cách độc đáo giống loài, mỗi người có mỗi người tư duy, không thể cơ đũa cả nắm. Mà chân hướng nam cảm tình đế hạn, so với rất nhiều người đều phải thấp, lại cũng so rất nhiều người đều phải cao. Hắn có thể không so đo người quá khứ, thích chính là thích. Nhưng là chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, lại có đối cảm tình độc đáo lý giải, chạm vào đế hạng, hắn cảm tình tự nhiên sẽ thu hồi tới, cũng không ước át bẩn thiểu. Nói tóm lại, ở tần thứ xem ra, trần hướng nam kỳ thật là cái thực thuần tí người. Có thể bị hắn thích cả đời nữ nhân, tuyệt đối sẽ an toàn cảm mười phần, hạnh phúc cảm cực cao. Tần thứ thế tử, đã từng là hắn ở nước ngoài trị liệu quá một cái người bệnh, sau lại hai người kết hôn, sinh hạ tần hạo. Ở tần hạo sinh ra nửa năm. Tần thứ thê tử đột phát chảy máu não qua đời, lưu lại hắn một mình nuôi nấng nhi tử. Bởi vì có nhi tử tại bên người, tần thứ không có thời gian tiêu cực chấm thấp, ở tiểu gia hỏa làm bạn hạ, thực mau rời khỏi thê tử qua đời bóng ma, hiện giờ hai cha con sinh hoạt thực bình tĩnh. Ngươi bên này có phòng chống sao. Trên lầu kia hộ người muốn bán phòng, ngươi có thể nhìn xem. Tần thứ nói, không phải đi năm mới vừa mua một bộ sao. Ngươi cảm thấy ta còn có thể trở về trụ. Trần hướng nam mắt trợn trắng. chia tay. Tự nhiên sẽ không ngước gát bẩn thỉu, rướt khoát chút đối ai đều hảo. Hai bảy ba người chia tay. Thật sao? Ta kết hôn. Nguyễn Đường ở lúc sau mấy ngày, quả nhiên mỗi ngày canh dự ở đối diện, lại trước sau không gặp Trần Hướng Nam trở về. Trung Gian cũng không ngừng cho hắn gọi điện thoại. Đáng tiếc Trần Hướng Nam bên kia thực kiên quyết, làm nàng không cần lại quá mức dây dưa, sẽ cho đối phương tạo thành bối rối. Nguyễn Ba Ba phát hiện nữ nhi khác thường, đem người gọi vào trước mặt. Người cùng Hướng Nam cãi nhau. Nguyễn Đường mất mắt toa ở sofa đôi tay phủi di động mất hồn mất vía ba hướng nam cùng ta đưa ra chia tay nguyễn đường ủy khuất rất nước mắt nguyễn ba ba trong lòng lột bột một chút nhìn đến nữ nhi bộ dáng này trong lòng cũng không khỏi thoáng khởi một cổ lửa giận hắn trực tiếp lấy ra di động cấp trần hướng nam đánh một chiếc điện thoại bên kia thực mau liền tiếp lên nguyễn thúc thúc là tới tìm ta muốn nói pháp trần hướng nam cũng không có khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi cùng nguyễn đường kết giao đã hơn một năm nói như thế nào chia tay liền chia tay Nàng hiện tại rất khổ sở. Ta biết. Trần Hướng Nam trả lời, nhưng là chia tay lý do, ngại nhưng hỏi qua nàng. Nàng chưa nói, đưa ra chia tay chính là ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một cái lý do. Rốt cuộc này đã hơn một năm tới, ta và ngươi A-di đối với ngươi vẫn luôn đều thực không tồi, ngươi không thể như vậy khi dễ ta nữ nhi. Là nàng trước đùa bỡn ta trước đây. Trần Hướng Nam bình tĩnh trần thuật sự thật, cùng ta ở bên nhau đã hơn một năm, trước sau ở trong tối chú ý Tống Lâm Nguyên tin tức khoảng thời gian trước bên kia đại hôn nàng càng là nhìn chằm chằm không bỏ nguyễn thúc thúc người ta đều là nam nhân ngươi có thể tiếp thu chính mình thê tử trong lòng nghĩ người khác ta là vô pháp tiếp thu ta còn không có hạ tiện đến cái loại tình trạng này nguyễn ba ba không lời gì để nói trần hướng nam lại nói đã nhiều ngày nguyễn đường mỗi ngày mấy chục cái điện thoại đánh tiến vào đối ta sinh hoạt cùng công tác tạo thành cực đại bối rối hy vọng nguyễn thúc thúc nhiều khuyên nhủ nàng chia tay sau liền không cần quá nhiều dây dưa đều là người trưởng thành rồi, còn thỉnh lý trí một chút. Đối phương cắt đứt điện thoại, Nguyễn Ba Ba nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa nữ nhi, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Gian dạy nàng không đành lòng, rốt cuộc đều khóc thực thảm, có thể tưởng tượng đến trần hướng nam nói, hắn trong lòng trước sau nghẹn khuất khó có thể phát tiết, đổ hắn chóng mặt nhức đầu. Đừng khóc. Hắn thất bại thở dài một tiếng, chia tay cũng không có gì gây gớm, trên thế giới nam nhân lại không phải chết sạch, một lần nữa bàn lại một hồi luyến ái là được. Nguyễn Đường điều kiện không kém, hắn cùng thê tử đều là vợ chồng công nhân viên gia đình, tiền lương cũng không thấp, Nguyễn Đường chuyên nghiệp tốt nghiệp sau cũng thực hút hàng. Nói câu khó nghe nói, chẳng sợ đời này đều gả không ra, lấy Nguyễn Đường năng lực cũng sẽ không đói chết chính mình, như cũ có thể làm một cái độc thân quý tộc. Trước kia tổng cảm thấy nữ nhi tiểu tiểu đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện, như thế nào không phát hiện ở cảm tình thượng cư nhiên sẽ có như vậy khuyết tật. Hắn cùng thê tử là đại học đồng học, bất đồng chuyên nghiệp học trưởng cùng học muội. Tốt nghiệp sau hai người tiến vào cùng ra bệnh viện, lúc sau hiểu nhau yêu nhau, cảm tình vẫn luôn đều thực ổn định, cũng không có xuất hiện một ít tảng ô nạp cấu đức hạnh vấn đề. Như thế nào tới rồi nữ nhi nơi này, liền biến thành như vậy? Đột biến gen cũng không này đạo lý. Trần hướng nam chia tay lý do, Nguyễn Ba Ba trừ bỏ tiếp thu không có biện pháp khác, dù sao cũng là cái nam nhân đều vô pháp tiếp thu chính mình bạn gái trong lòng còn có khác nam nhân loại chuyện này. Đây là đối nam nhân một loại vũ nhục cùng miệt thị. Chẳng sợ trước mặt chính là chính mình nữ nhi, Nguyễn Ba Ba đều cảm thấy ra mặt thiêu đến hoảng. Nguyễn Đường tự cố rơi lệ, ta còn có thể tìm ai, phía trước là Lâm uyên, phía sau là hướng Nam, tiếp theo cái ta có thể tìm được thật tốt. Nguyễn Đường từ nhỏ cũng coi như là nuông chiều từ bé, tuy nói ba mẹ công tác rất bận, chính là đối nàng quan tâm một chút đều không ít, nhưng phàm là có rảnh, lại mệnh cũng sẽ cho nàng cũng đủ quan tâm cùng yêu quý, ở sinh hoạt phương diện càng là không keo kiệt, từ nhỏ điều kiện liền hảo quá bên người tuyệt đại đa số người quần áo món đồ chơi tiền tiêu vặt, trước nay cũng không thiếu. Nàng tự tin Trương Dương cũng tươi đẹp, khoang miệng chuyên nghiệp lấy nam đồng học chiếm đa số, ở số lượng không nhiều lắm nữ đồng học đoàn thể, nàng cũng là lớn lên đẹp nhất cái kia, bị không ít người ngẩm sưng là ban hoa, theo đuổi rất nhiều. Chính là làm nữ nhân, đối một nửa kia đều có chính mình yêu cầu. Nguyễn Đường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng hy vọng chính mình một nửa kia anh Tuấn soái khí, giàu có tài hoa cùng thực lực, đối nàng càng muốn yêu thương quan tâm đồng thời còn muốn tôn trọng nàng trước nghiệp cùng nhân cách, tống lâm uyên cùng trần hướng nam đối nàng đều thực hảo, nhưng cuối cùng nàng ném xuống phía trước, cũng bị mặt sau ném xuống, có thể nói là báo ứng. nếu là ta bất hòa lâm uyên chia tay, hiện tại ta đã là hắn thế tử. nguyễn đường sơ soạn một phen nước mắt, hướng nam dựa vào cái gì trách ta? hắn nếu là đối ta lại tốt một chút, ta sao có thể còn suy nghĩ lâm uyên, lâm uyên kết hôn, ta cũng tưởng kết hôn à? hướng nam chưa bao giờ có cùng ta cầu quá hôn, lúc trước chính là hắn trước tới cầu dẫn ta. Nguyễn Ba Ba không thể nói trong lòng là cái gì tư vị, lúc trước hướng nam theo đuổi ngươi thời điểm, ngươi nói cho chính hắn có bạn trai sao. Nguyễn Đường trong nháy mắt trầm mặc. Nguyễn Ba Ba còn có cái gì không rõ, chính mình cái này nữ nhi mặc kệ ở những mặt khác như thế nào như thế nào hảo, nhưng là ở xử lý cảm tình một chuyện thượng, có thể nói tùy ý làm bậy, nói được khó nghe điểm, đây là cái cha nữ. Tống Lâm Nguyên đối nàng hảo, nhưng đối mặt càng thêm lãng mạn trần hướng nam, nàng đáng xấu hổ động tâm, quay đầu đem Tống Lâm Nguyên cấp văng. Mà vừa lúc Tống Lâm Nguyên vẫn là cái công chúng nhân vật, chỉ cần không có ngăn cách với thế nhân, liền vô pháp che chắn Tống Lâm Nguyên tin tức, trên mạng che trời lấp đất giải trí tin tức, làm Nguyễn Đường tưởng không chú ý đối phương đều khó, như thế cũng liền rất khó xem nhẹ. Bản thân liền từng có một đoạn cảm tình, hơn nữa Tống Lâm Nguyên đối Nguyễn Đường cũng vẫn luôn đều thực hảo, nàng trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhớ mong. Nghề hà trần hướng nam là cái có tư tưởng có chủ kiến đồng thời tính cách cũng tiêu sái nam nhân, biết được chính mình bạn gái trong lòng còn có khắc nam nhân vị trí. Vô pháp tiếp thu cũng là tất nhiên. Cuối cùng Nguyễn Đường sinh sôi đem chính mình cấp tìm đường chết ở này hai đoạn cảm tình, rơi vào một cái hai đầu không. Hắn thương tiếp nữ nhi, lại cũng không thể ở nữ nhi có sai dưới tình huống, ra mặt vì hắn làm chủ. Đường đường, ba ba có hay không đã dạy ngươi, làm nữ hải tử phải hiểu được tự tôn tự ái. Nguyễn Đường nhắm mắt gật đầu. Phía trước ngươi cùng hướng nam ở bên nhau, ba ba là không đáp ứng, bởi vì ngươi cùng ta nói rồi tống lâm viên tình huống. Ta cảm thấy đó là cái thực không tồi tiểu tử. Khoảng thời gian trước hắn kết hôn, thê tử là nô tiên sinh cháu gái, ta biết ngươi nói không sai. Nguyễn Ba Ba tiếp tục nói, nô tiên sinh tuy nói về hưu, nhưng tự thân lực ảnh hưởng còn ở. Hắn nếu đáp ứng cháu gái gả cho Tống Lâm Nguyên, đã nói lên cái kia tiểu tử đích sắc vào hắn mắt, nếu không lấy nô ra như vậy gia đình, là không có khả năng làm cháu gái gả cho một vị minh tinh. Lúc sau ngươi cùng hướng nam ở bên nhau, ta phía trước lo lắng kia hải tử ngoài miệng hoa ngôn xảo ngữ. Khả năng nhân phẩm không phải thực đáng tin, không chịu nổi ngươi một đầu tài đi vào, này đã hơn một năm hắn thường xuyên tới nhà chúng ta dùng cơm, ta và ngươi mẹ cũng đối nàng rất có hiểu biết. Tuy rằng hướng nam ngoài miệng lời ngon tiếng ngọt, tính cách lại ổn trọng, làm người cũng có hạng cuối. Không thể không nói, ngươi kết giao này hai nhậm bạn trai đều thực không tồi, nhưng là chính ngươi đâu. Phàm là ngươi có thể nghiêm túc đối đãi này hai phân cảm tình, cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Nguyễn Đường trong lòng vốn dĩ liền rất khổ sở. Kết quả ba ba cư nhiên còn nói là nàng không phải, cái này làm cho nàng càng thêm khó có thể tiêu tan. Ba, ta chính mình đích xác có vấn đề, nhưng hướng nam liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, trực tiếp cùng ta để chia tay, hắn liền không quá phận sao? Hắn nơi nào quá mức? Nguyễn Ba Ba hỏi, chính ngươi là người trưởng thành rồi, ở cảm tình sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, chẳng lẽ còn muốn người khác giáo ngươi sao? Tốt xấu cũng là thanh bắc sinh viên, liền làm người xử thế cơ bản nguyên tắc cũng đều không hiểu. Phàm là ngươi lúc sau chịu thu liễm, hắn cũng sẽ không cùng ngươi để chia tay. Có chút sai lầm, chính ngươi phát hiện không đến. Thế nào cũng phải để cho người khác một lần lại một lần nhắc nhở ngươi. Nguyễn Đường ảo nao ném xuống trong lòng ngực ôm gối, đột nhiên đứng lên. Ba, ta hiện tại đã rất khổ sở, ngươi còn tới nói ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân ba? Dứt lời, Lê dép Lê chạy tới chính Minh Phòng. Nguyễn Ba Ba nhìn ầm ầm đóng cửa cửa phòng, hồi lâu lúc sau mới bất đắc dĩ lắc đầu. Trong phòng. Nguyễn Đường khóc thật lâu, vẫn luôn khóc mệt mỏi mới đình chỉ. Bên ngoài đã đen nhánh như mực, nàng nhìn đầu giường di động, ma xui quỷ khiến bắt thông Tống Lâm Viên điện thoại. Lúc này Tống Lâm Viên chính mang theo tiểu kiểu thê ở Nam Bán Cầu nghỉ phép, nơi này cảnh sắc Mỹ kinh tâm động phách, quốc thổ diện tích có một phần tám bị sông băng bao trùm, hơn nữa ở bên này còn có thể nhìn đến trên thế giới đẹp nhất cực quang, có thể ăn đến mỹ vị nhất tuyết cá, hô hấp tươi mát gió biển khí hậu, miên bản nhiều sung sướng. 11 giờ rưỡi tống lâm nguyên kêu lên ngô huyên chuẩn bị đi dùng cơm trưa lúc này điện thoại vang lên dãy số hơi có chút quen thuộc nhìn thoáng qua hắn chuyển được lâm nguyên tống lâm nguyên hơi hơi nhữ mày nguyễn tiểu thư có việc sao nguyễn đường ngây ngẩn cả người nguyễn tiểu thư lúc này mới chia tay bao lâu hắn đã kêu chính mình nguyễn tiểu thư rõ ràng phía trước còn thân mật kêu đường đường lâm nguyên ta cùng hướng nam chia tay tống lâm nguyên nắm ngô huyên tay cười nói thật xảo ta kết hôn Ta biết. Nguyễn Đường ấn nhức mọi ngực, ta biết. Chỉ là chúng ta có thể hay không thấy một mặt, ta muốn gặp ngươi. Thực xin lỗi, ta chưa bao giờ ăn hồi đầu thảo, càng sẽ không cùng bạn gái cũ có bất luận cái gì liên lụy, hơn nữa có gặp ngươi thời gian, ta càng nguyện ý bồi thê tử của ta. Thực xin lỗi Nguyễn Tiểu Thư, ta cùng thê tử còn ở hưởng tuần trăng mật, về sau không cần cho ta gọi điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Tống Lâm Nguyên trực tiếp đem dãy số kéo vào số đen. Còn liên hệ đâu? Nô huyên cười tủm tìm hỏi phía trước đem nàng liên hệ phương thức đều xóa bỏ, không nghĩ tới còn sẽ đánh lại đây. Dẫn người đi ra khỏi phòng, đi phía trước nhà ăn, buổi chiều đi trượt tuyết. Đi, buổi tối phao suối nước nóng. Hảo, nghe ngươi. Nhìn đến bị vô tình cắt đứt điện thoại, Nguyễn Đường trận mắt há hốc mồm. Nàng thật sự không nghĩ tới, như vậy ấm áp Tống Lâm Nguyên, cư nhiên cũng sẽ trở nên như thế vô tình. Mơ mơ màng màng dưng dưng ngủ, lại lần nữa bị ác mộng bừng tỉnh, đã là nửa đêm về sáng nàng chưa từ bỏ ý định lại lần nữa gọi Tống Lâm Huyên điện thoại, lại nhắc nhở gọi điện thoại vô pháp truyền được, thỉnh sau đó lại bác. Cho dù là ngốc tử cũng biết này đại biểu cho cái gì, Tống Lâm Huyên đem nàng kéo đen. Hai bảy bốn con dâu dự định, Nô Huyên không hỏi, Tống Lâm Huyên cũng không có nói, hai người trong lòng biết rõ ràng. Có một số việc không nói mở họp tồn tại hiểu lầm, có một số việc nói khai chỉ sợ cũng nói không rõ. Nô Huyên biết Nguyễn Đường sự tình, tự nhiên cũng tin tưởng Tống Lâm Huyên là người, nàng nguyện ý đánh cuộc một phen tháng nàng sẽ hạnh phúc cả đời thua đơn giản là ảm đạm xuống sân khấu đánh cuộc đến khởi mọi người đều là người trưởng thành có một số việc thông qua sinh hoạt từng tí là có thể minh bạch không cần để ý miệng thượng hứa hẹn rốt cuộc hứa hẹn nói ra chính là vì đánh vỡ đồ vật đều chuẩn bị tốt chuẩn khảo chứng cùng với văn phòng phẩm từ từ, đừng quên mang sáng sớm nhiếp từ đi vào nhi tử phòng bắt đầu dặn dò hôm nay là nhà bọn họ tiểu thiếu gia thi đại học nhật tử Mục tiêu đã phi thường minh xác, đế đại quang hoa. Niếp tìm tối hôm qua cũng đã đem đồ vật chuẩn bị tốt. Lúc này đối diện chiếu ký sự buồn một lần nữa kiểm tra. Ba, ngươi có phải hay không so với ta còn muốn khẩn trương? Ngươi lúc trước thi đại học cũng như vậy. Ta và ngươi mãi mãi quan hệ thật không tốt. Thi đại học hoàn toàn là chính mình chuẩn bị, cũng không có khẩn trương. Ngươi không giống nhau, chúng ta phụ tử nơi nào có ngăn cách. Hắc, lời này nói, Niếp tìm kéo lên khóa kéo, sách theo cặp sách cùng lao cha cho nhau ôm bả vai xuống lầu, ta liền chưa thấy qua nãi nãi. Không thấy liền hảo, đi đến đâu ngươi trụ đến đỉnh mây trang viên, nàng cũng sẽ không quấy dày ngươi, ngươi là ta nhi tử, không phải nàng tôn tử. Nói nữa, làm tôn tử nơi nào có làm nhi tử hảo, không để ý tới nàng là được. Hai cha con làm được bà nàng trước, thật sự có như vậy không xong. ân, phi thường không xong, sống 6-7 chục năm, trước sau đem chính mình đương cái vị thành niên tiểu cô nương xem, cùng người như vậy ở chung lên rất mệt. Xem nhi tử như suy tư gì bộ dáng, nhiếp tìm lại lần nữa nhắc nhở, ta chính là cùng ngươi nói rõ, đi đế đô sau, đừng bị nàng cấp có lên, một khi có lên, trừ phi ngươi bức bách chính mình trở nên lánh khóc lên, nếu không là ném không xong nàng. Nhiếp tìm đánh cái dùng mình, ta đã biết, cấm kỵ phụ thân đại nhân dạy bảo. Hắn không nghi ngờ phụ thân đối chính mình quan ái, hơn nữa mụ mụ không ở chính mình trước mặt nhắc tới chính mình mãi mãi, tự nhiên cũng biết cha mẹ đối vị kia chưa bao giờ gặp mặt mãi mãi, là nửa điểm đều không thích. Có thể làm Phật tính mẫu thân như thế không thích, có thể thấy được vị kia láo thái thái rốt cuộc có bao nhiêu thảo người ghét. Ngay cả lúc trước ném rất ca ca Nguyễn đường, mẫu thân cũng chưa nói nửa điểm không tốt, chỉ nói chia tay thực tầm thường. Nàng có thể hay không chủ động tìm ta. Có lẽ sẽ, nhưng là ta sẽ làm người ngăn đón, không cho hắn đi quấy rầy ngươi. Nhếp từ đáy mắt có ám quang sẹt qua, hơn nữa chỉ cần ngươi không tiết lộ chính mình tin tức, đại khái xuất nàng cũng tìm không thấy ngươi. Hơn nữa bên kia còn có người nhìn lục thu linh tự nhiên sẽ không làm nàng đi quấy dày nhất tìm lúc sau là hai ngày thi đại học thời gian ngày đầu tiên là ngữ văn cùng toán học ngày hôm sau là văn lý tổng cùng ngoại ngữ mấy năm nay tô tỉnh văn lý khoa trạng nguyên cơ bản đều ra ở hồng mông trường học năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ văn khoa trạng nguyên lỏa phân bảy trăm hai mươi chín khoa học tự nhiên trạng nguyên lỏa phân bảy trăm bốn mươi bảy nhiếp tìm không phải trạng nguyên lại cũng bắt được tô tỉnh khoa học tự nhiên tổng phân đệ tam hảo thành tích thi đại học sau khi kết thúc Nhiếp tìm liền báo danh kỳ nghỉ hè giá giáo học tập. Chống nắng đừng quên mang, hiện tại thời tiết nhiệt, đều là ở bên ngoài học xe, đường phơi đen. Tống tinh thần ở nhi tử sắp ra cửa thời điểm, lặp lại dặn dò. Không có biện pháp, nàng nhi tử màu da thực bạch, hơn nữa làn da đặc biệt hảo. Một khi phơi đen, làm mụ mụ, chính là sẽ thương tâm. Chống nắng là tống tinh thần thân thủ điều phối, hiệu quả đứng đầu, dựa theo nhiếp tìm sử dụng tần suất, đại khái một cái tuần có thể sử dụng rất một lọ. Giá giáo nhếp tìm bên này là một đôi nhị dạy học phương thức, một vị huấn luyện viên mang hai gã học viên, một vị khác học viên là hồng ngông đại học học sinh, máy tính hệ, tốt nghiệp sau đại khái suất sẽ ở hồng ngông tập đoàn công tác. lâm ca muốn hay không đồ chống nắng, nhếp tìm biên bôi chống nắng biên hỏi bên người sinh viên, lâm dũng vô vô chính mình lỏa lộ bên ngoài một đoạn cánh tay, cười nói, ngươi xem ta này làn da nhan sắc, còn dùng đồ cái gì chống nắng, bản thân cũng đã thực đen. lâm ca chống nắng không chỉ là vì phòng ngừa làn da biến hắc còn sẽ bảo hộ làn da không bị tử ngoại tuyến bỏng rác. Lâm Dung cười ha ha, không có việc gì, ta ra dày thịt béo, cũng đừng đạp hư ngươi kem chống nắng. kia hành đi, khiêng không được đừng quên nói. Không thành vấn đề. Lâm Dung đào một chút, trên mặt đồ điểm, đừng phơi bạo ra. Không bao lâu, huấn luyện viên lại đây, bắt đầu giáo hai người chuyển xe nhà kho. Nhếp tìm đối này là rất quen thuộc, rốt cuộc phía trước nghỉ thời điểm, đã bị mạc vô khiêm dạy dỗ qua, đương nhiên gần là ở nhà mình khai quá ở bên này luyện tập ba ngày sau hắn đã bị huấn luyện viên mang theo đi tham gia khảo thí thực thuận lợi thông qua theo sau là khoa tam lên đường khảo thí cái này khó khăn cũng mà không lớn bắt được khảo thí thành tích sao lâm dung mắt nhìn tới rồi tuần tra thành tích thời điểm hỏi một câu tra được lỏa phân bảy trăm hai mươi sáu tô tỉnh đệ tam lâm dung kích động chụp một chút nhiếp tìm bả vai hành a thật lợi hại thỏa thỏa trọng buồn, cao tài sinh tưởng hào chuyên nghiệp sao đế lại quang hoa kinh tế học hệ lúc sau còn tưởng chọn học một chút tài chính cùng quản lý. Lâm Dũng gật gật đầu, là nên học một chút, rốt cuộc về sau chính là muốn kế thừa gia nghiệp. Lâm ca thế nào? Ta, ta không thành vấn đề, bài chuyên ngành thành tích vẫn luôn đều có thể. Sang năm thực tập, chuẩn bị đi hưởng ngông, tốt nghiệp sau nghĩ biên công tác biên thi lên thạc sĩ, rốt cuộc hồng mông cạnh tranh lực vẫn là rất lớn, không điểm thật bản lĩnh, nhưng không chịu nổi. Vậy ngươi cần phải cố lên. Cần thiết, về sau liền phải ở ngươi thuộc hạ công tác. ha ha ta chính là thực nghiêm khắc hẳn là ta đi hồng ngông cũng không phải là vì dưỡng lão lâm dung xuất thân bình thường trong nhà cha mẹ đều là công nhân lại cũng mua không nổi xe chính là dù vậy hắn học xe tốc độ cũng không chậm thực hiển nhiên là cái làm việc có thiên phú lâm dung so nhiếp tìm sớm tới hơn một tuần hai người xem như cùng lúc khảo thi xong cuối cùng khoa bốn sau khi kết thúc chỉ chờ một cái tuần là có thể bắt được bằng lái mà nhiếp tìm lúc này đã về đến nhà bắt đầu ở trên mạng kê khai trí nguyện phía trước có vài cái trọng buồn đại học đều đánh tới điện thoại thậm chí còn có tưởng trực tiếp lại đây kéo sinh nguyên bất quá ngại với tùng hải thị bên này có một khu nhà hồng ngông đại học ở máy tính hệ cùng y học hệ đã muốn chạy tới thế giới đứng đầu hàng ngũ đối với tùng hải thị sinh viên nơi khác trường học vẫn là tương đối rụt rè cùng thận trọng hiện giờ hồng ngông đại học chuyên nghiệp đích sắc rất ít nhưng là mỗi năm chiêu sinh trạng hướng có thể nói dị thường kịch liệt máy tính hệ phần mềm công trình cùng với y học hệ vi rút nghiên cứu lĩnh vực đều lần lượt đi ra ngoài vài cái mới vừa mãn 30 tuổi tuổi trẻ viện sĩ, hơn nữa lấy được thành tiểu cũng là nổi bật, hơn nữa mấy năm nay chất lượng tốt luận văn ra đời, làm hồng ngông đại học này hai cái chuyên nghiệp huyên náo mà thượng, thực mau liền siêu Việt đế đại cùng thanh bắc Nhưng phạm là đối này hai cái chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú, đệ nhất trí nguyện khẳng định là hồng ngông đại học. Hơn nữa hồng ngông mỗi năm ở riêng chiêu sinh ở ngoài, còn có đặc chiêu sinh, này đó đặc chiêu sinh không xem thành tích là yêu cầu ngươi dùng thiên phú tới cậy ra trường học này chuyên nghiệp đại môn chẳng sợ ngươi thi đại học khảo đến rối tinh rối mù tại đây hai cái chuyên nghiệp thượng có thiên phú hồng mông đại học cũng sẽ hướng ngươi rộng mở đại môn tiếp nhận ngươi trước mắt quốc nội tuổi trẻ nhất miễn dịch học chuyên gia hai năm trước lấy hai mươi tám tuổi tuổi tác được tuyển vì hoa quốc ngành kỹ thuật viện tuổi trẻ nhất viện sĩ đồng thời cũng là tống tinh thần tay cầm tay dạy ra đắc ý môn sinh mấy năm nay tống tinh thần mang theo trên người dạy dỗ y học sinh có gần bốn mươi người Mà la bàn là này 40 cá nhân bên trong, thiên phú tối cao một cái, hắn có thể nói chính là vì y học mà sinh thiên tài trong thiên tài. Tống tinh thần làm xong viện sĩ, nàng lúc trước đề bạt la bàn thời điểm, trong viện cũng có hảo những người này không đồng ý. Bọn họ cho rằng la bàn quá tuổi trẻ, không có nhiều ít kinh nghiệm cùng trải qua, sau lại bị la bàn lấy thành tích phá tan trở ngại, cuối cùng trở thành tuổi trẻ nhất ngành kỹ thuật viện y, y dược vệ sinh học bộ viện sĩ, mấy năm thời gian hắn tham dự chủ đạo nghiên cứu chính lục tục đưa tin ra tới nổi tiếng thế giới trước mắt la bàn ở hồng mông đại học y dì học hệ đảm nhiệm nghiên cứu sinh đạo sư đồng thời cũng là hồng mông bệnh viện phòng chủ nhiệm kiêm chức phó viện trưởng ba mươi tuổi tuổi tác đã lấy được người khác hơn phân nửa sinh thành tiểu. điên hảo nhiếp từ nhìn mắt thi đại học trí nguyện kê khai cửa sổ bắt được bằng lái đi đế đô có thể đi hồng mông cửa hàng lấy xe coi trọng nào một khoản liền khai đi bình thường khoản liền có thể Học sinh thời kỳ ta cảm thấy vẫn là điệu thấp điểm. Nhiếp tử lặng lặng nhìn nhi tử 3 giây đồng hồ, sao cũng được gật gật đầu. Ta cảm thấy thân phận của ngươi, bản thân chính là một loại không thấp điệu. Nhiếp tìm nút vai, ta sai rồi. Đúng vậy, ngươi ra hỏa này thực sẽ đầu thai. Nhiếp tử tức giận nhu loạn nhi tử đầu tóc. Nhiếp tìm vội vàng sửa sang lại hảo, hành đi, ta sai. Đại học là cho phép lái xe, đương nhiên ngươi đến là người trưởng thành, còn phải có bằng lái. Sinh viên bản thân chính là người trưởng thành, có hoàn toàn dân sự năng lực, bởi vậy lái xe trên dưới học không có gì nhưng bị lên án, trong nhà điều kiện cho phép, tự thân cũng có tự chủ, lái xe đi học, bất luận kẻ nào cũng chưa quyền lợi lắm miệng. Hiện giờ sinh viên lái xe cũng không tính nhiều, trong trường học xe vị vẫn là thực dễ dàng tìm được. Húng hồ đế đại diện tích cũng không phải là cái, quá mức rộng mở, giữa hai cái đùi đó là thuần túy thể lực sống. Khi nào đi? Ân, 9 tháng sơ đi, không nóng nảy qua đi. Số bảy khai giảng, hắn số hai xuất phát, sau khi trở về còn có thể tại trong nhà chơi hai ngày đâu. Sau khi đi qua liền một người ở, bất quá ta nghe nói thẩm gia kia tiểu cô nương sang năm khảo hoa âm. Đúng vậy, thẩm tụng là đi hoa quốc âm nhạc đại học. nhiếp tìm gật đầu, như vậy con dâu các ngươi vừa lòng sao. Có cái gì không hài lòng, thẩm gia cũng là kéo dài mấy trăm năm danh môn, thẩm gia cô nương cũng không phải là hào cưới. nhiếp tử mỗi năm đều sẽ đi thẩm gia đi một chuyến. Đối thẩm tụng cũng là có chút hiểu biết, là cái rất có khí chất tiểu cô nương, bị người trong nhà giáo dục thực hảo. Ta sẽ nỗ lực. Thẩm tụng lớn lên không tính thật đẹp, nhưng là lại rất dễ coi, thanh thanh lệ lệ một nữ hải tử. Dù vậy, kia hàng năm lắng động lại xuống dưới tĩnh nhã khí tràng, mặc dù là ở một chúng Mỹ nhân tri gian, đều có loại hạc trong bảy gà cảm giác. Tống tinh thần biết được nhi tử lúc sau muốn cùng thẩm gia tiểu cô nương yêu đương, chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Ai có thể nghĩ đến? Liên nhi tử đều phải yêu đương Nay cũng vừa lúc thuyết minh Khoảng cách nàng quá thượng nhàn nhã về hưu sinh hoạt Đã không xa Hai bảy năm mặt người dạ thú Chín tháng sơ, nhiếp tìm cùng vài vị đồng học cùng nhau đến đế đô Bởi vì khoảng cách khai giảng báo danh còn có mấy ngày thời gian Cho nên nhiếp tìm làm vài vị đồng học tạm thời ở tại chính mình trong nhà Cao gia gia, Sân bay ngoại, Cao bá đầy đầu tóc bạc đang ở chờ nhiếp tìm Nhìn thấy nhiếp tìm ra tới Cao bá tiến lên giúp hắn tiếp nhận hành lễ cười miễn bản nhiều vui vẻ. Tiểu thiếu ra một đường còn thuận lợi. Thực thuận lợi, không bất luận vấn đề gì. Tài xế hỗ trợ đem hành lễ phong tới trong xe, bởi vì có đồng học lại đây, cho nên trước mặt là hai chiếc xe. Mở cửa xe, làm nhếp tìm lên xe, một hàng năm người, phía trước hai người, mặt sau ba người, cao bá làm được phó giá. Thiếu ra là muốn trọ ở trường sao Vẫn là về nhà trụ. Mấy năm nay, đỉnh mây trang viên không có chủ nhân, đều là cao bá ở xử lý. Hiện giờ nhưng xem như đem tiểu thiếu gia cấp mong đã trở lại. Ngay thương trò ở trường, ngay chủ nhật về nhà, đại khái xuất về sau muốn lưu tại đế đô. Hảo A, vậy là tốt rồi. Nói thật, Cao Bá rất cô đơn. Hai chiếc siêu xe đến đỉnh mây trang viên, Cao Bá an bài hầu gái hỗ trợ đem vài vị đồng học hành lễ từng người dọn đến bọn họ trong khách phòng, theo sau đi công đạo phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nghiêm đoan vừa vào cửa, nhìn đến xa hoa khảo cứu phòng cho khách, nhịn không được há to miệng. Nhế tìm nhà ngươi cũng quá xa hoa đi nhà cũ nhiếp tìm thấy số lần nhiều tự nhiên cũng liền mất đi mới mẹ cảm hành lễ đừng núc ních buổi chiều đi ra ngoài trời chơi, chơi đi nơi nào trường thành đi ta còn chưa có đi quá đâu hành mấy người từng người cấp trong nhà cha mẹ báo bình an dùng một đốn cực kỳ phong phú cơm trưa buổi chiều liền một khối hướng trường thành đi khoảng cách khai giảng còn có hai ngày thời gian nhiếp tìm cùng đồng học đi tới đế đô hồng mông bốn s cửa hàng cả nước số hai cửa hàng Nhất hào cửa hàng ở Tùng Hải Thị. Lục giám đốc, ta nhắc tới xe. Lục giám đốc nhìn đến Nhất tìm, cười đón nhận tiền đến, nhếp tìm tới, ta nhận được nhếp tổng điện thoại, nhìn xem ngươi thích nào khoản xe. Bình thường khoản là được, màu trắng đi, tương đối nại dơ. Nhếp tìm cũng không chọn, dù sao đều là nhà mình xe, thật muốn khai siêu xe, kia cũng là không thành vấn đề. Lục giám đốc mang theo hắn tới bên này xử lý một ít mua lái xe tủ, tiền đương nhiên là từ nhếp tổng tiền lương bên trong khấu Này không phải nói người trong nhà không thể khai nhà mình xe, chỉ là vì không cho tài vật bên kia vào đầu bức hai. Lại nói tiền cuối cùng vẫn là đi vào nhếp ra trong túi, đơn giản là tay trái chuyển tay phải chuyện này. Xử lý xong, kích hoạt trí năng điều khiển hệ thống, nhếp tìm lái xe cùng vài vị đồng học một khối đi xử lý kế tiếp treo biển hành nghề chờ công việc. Này xe giới vị ở 80 mấy vạn, tốt nghiệp sau công tác, ta khẳng định cũng muốn mua một chiếc. Ta thích mở cỡ 300 triệu chạy, bất quá toàn cầu hạn lượng 300 đài muốn nói phải từ ở trong tay người khác mua sỉ cột hẻn nghiêm đoan cũng là đế đại bất quá hắn là quốc tế quan hệ học viện mặt khác ba vị có một vị thanh bắc pháp luật hệ một vị thanh bắc ngoại ngữ hệ cuối cùng một vị là người đại triết học hệ trong đó có hai vị tổ phụ hoặc là ông ngoại gia đều ở đế đô nghiêm đoan cùng với hạo nhiên cha mẹ đều là phương nam vùng duyên hải người sau lại bọn họ ở tùng hải thị sinh ra hộ khẩu rừng ở địa phương nếu là ở từ trước bọn họ khẳng định sẽ không đem hải tử hộ khẩu rừng ở tùng hải thị Rốt cuộc điều kiện kém. Nhưng hiện tại Tùng Hải Thị lại bất đồng, thành phố trực thuộc Trung ương, kinh tế tổng sản lượng vị cư cả nước thứ 5, có thể nói này đây một thị trí lực, lực áp đông đảo tỉnh, ngay cả đế đô kinh tế tổng sản lượng đều xếp hạng thứ 12 vị. Hải Thanh làm thành phố trực thuộc Trung ương kinh tế tổng sản lượng xếp hạng đệ thập vị, càng thành tắc xếp hạng thứ 15 vị. Cả nước bốn cái thành phố trực thuộc Trung ương, Tùng Hải Thị lấy cực cao GDP, lực áp mặt khác ba tòa thành thị, nhất kỷ tuyệt trần. Nay cũng chính là chuyên nghiệp không đối khẩu, bằng không bọn họ mấy cái cũng sẽ không khảo tới đế đô, vẫn là càng nguyện ý lưu tại trong nhà. Hồng Nông Trường học năm nay thi đại học sinh, một quyển tuyến chúng tuyển xuất đạt tới 93%. Lần này Hồng Nông Trường học thi đại học sinh tổng nhân số ở 400 người tả hưu, khảo nhập đế đại cùng thanh bắc tổng cộng 160 người. Hồng Nông Đại học nhận lấy gần trăm người, mặt khác trăm vị thi đại học sinh còn lại là lựa chọn nước ngoài đứng đầu học phủ, tỉ như dây thường xuân danh giáo hoặc là cảm bờ dịp đế quốc lý công từ từ còn lại mấy chục người có trực tiếp liền đọc nhị buồn, cũng có dứt khoát lưu tại trong trường học học lại một năm dù sao là sẽ không bỏ học ở nhà từ hồng ngông đại học kiến thành sau y học hệ cùng máy tính hệ lực gáp thế giới các đại danh giáo nếu không phải hồng ngông trước mắt không có tuyển nhận ngoại quốc học sinh tính toán không chừng hiện tại sẽ càng thêm náo nhiệt cho nên hồng ngông trường học học sinh thi đại học sau mặc kệ đi nơi nào đứng đầu danh giáo cơ bản đều sẽ không cô đơn nhưng phạm là trên thế giới xếp hạng ở phía trước trăm đại danh giáo trên cơ bản đều có hồng ngông học trưởng học tỷ. bởi vậy nhiếp tìm đi vào quang hoa học viện báo danh thời điểm đã bị hai vị học trưởng cấp chiếu cố. đồng thời giáo thụ hắn bài chuyên ngành lão sư cũng là hồng ngông tốt nghiệp, trước mắt cũng là tuổi trẻ nhất kinh tế học giáo thụ, mặt khác còn đảm nhiệm bác đạo chức vụ, lượng công việc cực đại. quân hấn sau khi kết thúc ngày đầu tiên đi học, với lập dương nhìn trước mắt tinh thần phân chấn bồng bột gương mặt, cười nói: chào mọi người, ta kêu với lập dương, từ hôm nay trở đi. Từ ta tới đảm nhiệm các ngươi bài chuyên ngành lao sư. Nếu các ngươi đi tới này tòa học viện, liền chứng minh rồi các ngươi lúc ban đầu giá trị, đương nhiên này gần là lúc ban đầu, rốt cuộc tốt nghiệp sau tìm không thấy đối khẩu hoặc là vừa lòng công tác tốt nghiệp đại học sinh, hiện tại chỗ nào cũng có. Mà chân chính có thể thực hiện tự thân giá trị tốt nghiệp đại học sinh, đều là tình anh trong tình anh. Bởi vậy, ở ta khóa thượng, là không cho phép đến chế, càng không cho phép vô cớ vắng họp này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi Phía dưới có đồng học hỏi cái gì là GDA, như thế nào tính toán từ từ, với lập dương cũng đều thực từ hoãn kỹ càng tỉ mỉ cấp bọn học sinh giải đáp. Lộng minh bạch sau, có đồng học cảm thấy lấy GDA huy hiếp học sinh có điểm chơi lưu manh. Với lập dương cười mà không đáp, đích sát sẽ ảnh hưởng, liền ít nhất tôn trọng đều không có, cuối kỳ khảo còn có nghĩ qua. Ngay đầu tiên điểm danh, xem như nhận thức một chút chính mình học sinh. Nhiếp tìm. Đến. Nhiếp tìm theo tiếng trả lời với lập dương theo tiếng xem qua đi theo sau cười nói nhưng thật ra càng dài càng xoái. giáo thủ các ngươi nhận thức nha hàng phía trước một cái nhìn có chút khiêu thoát người trẻ tuổi trêu ghẹo một câu ân ta nhìn hắn lớn lên lời này có điểm khoa trương nhưng khi đó nhiếp tìm còn ở nhà trẻ thời điểm với lập dương thật là gặp qua lúc ấy hắn học lớp mười một nhiếp tìm chấp chấp mắt hắn làm một chút ấn tượng đều không có bất quá lúc trước với lập dương này đây nhị cuốn bảy tình trạng nguyên thân phận khảo nhập đế đại Hồng Nông trường học bạn cùng trường vinh dự đường còn có với Lập Dương lược hiện non nớt ảnh trụ. Hào hào học, đừng lười biếng, cũng đừng lơi lỏng. Với Lập Dương biết đứa nhỏ này có gia nghiệp muốn kế thừa nhàn nhạt dặn dò một câu. Nga. Nhiếp tìm gật đầu. Với Lập Dương còn muốn mang bác đạo, cho nên hắn chương trình học không tính thực cố định, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cấp sinh viên khoa chính quy đem 2 tiết khóa, đương nhiên là giảng bài. Mặt khác chương trình học đều là cơ sở khóa. Đối với công cộng khóa Mới vào đại học học sinh vẫn là thực thận trọng, chờ tới rồi đại nhị, hoặc là năm nhất học kỳ 2, đối với công cộng hóa, có chút học sinh đi học sẽ lười biếng. Đại học bất đồng với tiểu sơ cao, rất nhiều lao sư là sẽ không điểm danh, đều là người trưởng thành rồi, lao sư cũng sẽ không đối với người nhĩ đề mặt lệnh, ngày sau bước vào xã hội có không sinh tồn, đây cũng là chính người sự tình. Học sinh cũng lưu hành một câu, môn bắt buộc tuyển trốn, môn tự chọn tất trốn. Nhưng bọn học sinh không biết, Bọn họ lao sư cũng đều là từ học sinh thời kỳ lại đây, thật muốn chơi tâm nhãn, bọn học sinh còn quá non, đơn giản chính là mặc kệ người thôi. Với Lập Dương lúc trước cũng tránh được hóa, chiến học Mark Lenin lại còn có không phải một lần hai lần. Mặt khác hóa, với Lập Dương quản không được, nhưng là hắn hóa, là sẽ không định kỳ điểm danh, liền nhìn đến thời điểm ai xui xẻo. ân, nhất tìm là không có trốn học cơ hội, với Lập Dương nhận thức hắn. Hơn nữa đứa nhỏ này lớn lên cũng quá mức đẹp ở một loại thanh xuân rào rạt học sinh, kia cũng là lấp lánh sáng lên, quét liếc mắt một cái là có thể lập tức chú ý tới, trốn học cũng có thể lập tức chú ý tới. cho nên lớn lên quá đẹp cũng không phải một chuyện tốt. Tân một vòng kết thúc, nhiếp tìm chuẩn bị nở hoa về nhà, lại ở bãi đỗ xe gặp với lập dương. lái xe trên dưới học, với lập dương nhướng mày, kiên nghị ngũ quan mang theo nhàn nhạt tươi cười, một thân màu đen áo sơ mi cùng quần tây, màu xám nhạt đâu liệu ngoại bộ, rất có loại mặt người dạ thú cảm giác. Đối phương xe cùng nhiếp tìm là cùng khoảng, bất quá với lập dương chính là màu đen. Với giáo thụ, ngài cũng muốn về nhà. Nhiếp tìm cùng hắn chào hỏi. Ân, tô hiệu trưởng thân thể còn hảo. Khá tốt, nhìn cũng không hiệu lão, thường xuyên đi tới hoa tú thảo. Yêu thích cư nhiên duy trì nhiều năm như vậy. Với lập dương gật gật đầu, đi rồi, thứ hai khóa không cần đến chế. Đã biết. Nhìn theo với lập dương lái xe rời đi, hắn mới lên xe về nhà. Về đến nhà. Vừa vào cửa liền thấy được Tống Lâm Viên cùng Lô Viên. Ca, Tẩu Tử. Tiến lên cao hứng cùng Tống Lâm Viên chạm chạm nắm tay, có rảnh. Lập tức liền phải không rảnh, thừa dịp tiến tổ chức lại đây nhìn xem ngươi. Ta đều tới đế đô một tháng rưỡi, ngươi mới đến xem ta, sớm làm gì. Tuần trăng mật vừa trở về. nhiếp tìm ha hà hai tiếng, các ngươi chính là năm một kết hôn. Hiện tại quốc khánh đều kết thúc mau hai cái tuần, các ngươi này nơi nào là hưởng tuần trăng mật, rõ ràng chính là mật nửa năm nhà ai tuần trăng mật một lần chính là năm tháng ta nhàn rỗi thời gian nhiều này mấy tháng đi theo ngươi tẩu tử đi rất nhiều quốc gia nhấm nháp địa phương mỹ thực xem như ra ngoại quốc lấy tài liệu một bên tuần trăng mật một bên công tác ngươi biết cái gì hành đi nhiếp tìm buông tay đúng rồi ta bài chuyên ngành lão sư là với lập dương giáo thụ nga với học trường trước mắt hoa quốc tuổi trẻ nhất kinh tế học giáo thụ nhậm chức với hoa kim đi theo hắn hảo hảo học ân nhiếp tìm nói hoa kim là hoa quốc tài chính đầu tư ngân hàng đúng vậy trước mắt toàn cầu cao cấp nhất đầu tư ngân hàng hắn là làm đặc biệt cố vấn nhậm chức chủ trì quá nhiều ra vượt quốc siêu đại hình xí nghiệp gồm thâu thu mua cùng trọng tổ ở toàn cầu đều có cực cao lực ảnh hưởng hơn nữa hắn đối với hoa quốc kinh tế tình thế có thực tinh chuẩn dự phán bằng không hồng mông trường học vinh dự đường cũng sẽ không quải đến bây giờ hồng mông trường học vinh dự đường quải đều là từ trong trường học đi ra ưu tú sinh viên tốt nghiệp nhưng đừng coi thường này tòa vinh dự đường Hàng kim lượng chính là cực cao, chẳng sợ ngươi thi đại học là cả nước văn lý khoa Trạng Nguyên, ở bước vào xã hội sau quy về bình phẳng, ngươi ảnh chụp liền sẽ bị gỡ xuống tới. Nhất thời vinh dự đại biểu không được cái gì, đoan xem ngươi có thể vì xã hội sáng tạo bao lớn giá trị. Hai bảy sáu đồ cái gì? Ngươi tân điện ảnh khi nào chiếu? Kỳ nghỉ hè không thượng, quốc khánh đương cũng không thượng, đó chính là Tết âm lịch đương. Tống Lâm Nguyên không nóng nảy, sớm muộn gì đều có thể thượng, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế sao? tống tinh thần rất ít chủ động cùng nhi tử liên hệ, trên cơ bản đều là nhiếp tìm thường xuyên cho nàng phát video. Nhi tử không ở nhà, hai vợ chồng cũng liền càng thêm tự tại. Tầng cao nhất, thịt nướng ở nướng bàn thượng phát ra tư tư tiếng vang, mùi thịt bốn phía. Hai chỉ cầu tử cùng tiểu nãi miêu từng người bá chiếm một cái bạch sứ bàn, ăn miễn bản nhiều sung sướng. Nói ô truy ở hai năm trước đã qua đời, chết giả, liền trôn ở trên núi, nhiếp tìm lúc ấy khóc thiếu chút nữa không hít thở không thông thậm chí còn làm người chuyên môn cho nó làm cái mộ bia, rốt cuộc cũng sống hai mươi hai năm, xem như sống thọ và chết tại nhà, bất quá để lại hai chỉ cậu tử cũng coi như là có hậu. Miêu ô, a, ăn ngon thật, còn muốn còn muốn. thống tinh thần theo sau lại cấp tiểu nãi miêu thêm mấy sâu. sao trời, miêu không thể ăn nhiều như vậy thì nướng. nhiếp tử nói, nó không thành vấn đề, bản thân liền không phải miêu, càng không phải người, ăn đồ vật còn không biết đi nơi nào đâu tiểu gia hỏa này thật là kỳ quái đã bao nhiêu năm trước sau không dài vóc dáng mấu chốt nhìn qua cùng năm đó giống nhau như lúc hai mươi năm đi nó không phải chân chính ý nghĩa thượng miêu thói quen thì tốt rồi nhiếp từ gật đầu không thói quen lại có thể như thế nào tổng không có khả năng là yêu quái đi thế giới như vậy lại thần bí giống loài quá nhiều quá nhiều nói không chừng này chỉ miêu liền không phải tầm thường giống loài phóng tơi trong nhà người khác không chừng đã sớm bị mang đi giải phẫu nghiên cứu cũng chính là tống gia bên này cũng không để ý hơn nữa cũng không ai dám động tống gia địa bản thượng đồ vận. tiểu thư ngài khoan phấn Mạc vô khiêm đưa lên tới một phần cay rắt khoan phấn bên trong có tương bừng cùng tương ớt khoan phấn cũng là vừa nấu tốt đồng thời cũng là tống tinh thần tốt nhất một ngụm các ngươi đều ăn thượng khương manh một nhà lầu ba bị mang theo đi lên phía sau là khương lưu đối phương còn lánh một cái phấn đô đô tiểu gia hỏa năm nay có sáu tuổi nhiều một chút nhiếp thúc thúc hảo tống a di hảo Khương miễn ngoan ngoan cùng hai người chào hỏi. Tống tinh thần giơ tay tiếp đón bọn họ tiến lên, lúc này mới ăn một lát, thịt đều là hôm nay hiện làm, tới sớm tới vãn cũng ăn không đến cách đêm cơm. Khương manh một mông ở tống tinh thần bên người ngồi xuống, từ lý tịnh trong tay tiếp nhận nướng tốt thịt cùng rau dưa, cho chính mình đổ một ly chẳng bệnh. Đêm nay uống điểm, buổi tối liền ngủ nhà ngươi. Ân, nguyên lai phòng. Tống tinh thần cùng nàng chạm vào ly. Bên kia nhiếp tử cũng cùng Khương lưu lưu lên. Đồng thời Khương Lưu còn chiếu cố uy nhi tử nhiệm vụ. Lần này Quốc Khánh đi nơi nào chơi? Khương Manh nghĩ nghĩ, đi New Zealand, thời gian quá ngắn cũng không đi mặt khác địa phương. Dứt lời, lại thở dài, ngươi nói này du lịch thật sự rất mệt, biết rõ mệt, ngày lễ ngày Tết còn là có người muốn người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi ra ngoài chơi, đồ cái gì? Ta lại không đi ra ngoài chơi qua, nào biết đâu rằng? Đúng vậy, đồ cái gì? Có thể đồ đồ vật nhiều. Có thể thưởng thức bất đồng núi sông tu sắc, có thể nhấm nháp địa phương mỹ thực, có thể cảm thụ dân bản sứ mạch văn tức từ từ. Khương manh mấy năm nay biến hóa rất lớn, lại như cũ thực mỹ, có loại làm nam nhân mê mội khí chất. Nhưng là so với mới gặp khi, trên mặt nàng tươi cười nhiều, tính cách cũng rộng rãi rất nhiều, càng quan trọng là có ái nhân cùng hài tử làm bạn, cả người trở nên tự tin thả huyền chuyển. Mấy năm nay, nàng như cũ kinh doanh kia ra cửa hàng bán hoa, ra vào trên cơ bản đều là lao khách hàng. Trên thực tế lấy Khương Lưu tiền lương, căn bản là không cần Khương Manh công tác, nàng lại không chịu ngồi yên. Rốt cuộc Khương Lưu một năm đại bộ phận thời gian đều ở đi công tác, nếu là nàng không có sự tình làm, chỉ biết cảm thấy nhàn chán. Phía trước còn sẽ đi theo Khương chạy ra đi, sau lại mang thai có hài tử, cửa hàng bán hoa mới một lần nữa buôn bán. Khương Manh xem như lớn tuổi sản phụ, sinh hài tử thời điểm trực tiếp sinh mổ, mang thai khi nhưng thật ra không như thế nào lăn lộn. Hiện tại chữa bệnh phát đạt chỉ cần không phải tự thân nhân tố tạo thành trên cơ bản sẽ không có cái gì sinh sản vấn đề phía trước hắn phía trước vị kia nhà mẹ đẻ nhi tử tới trong nhà mượn tiền há mồm liền mượn sáu mươi vạn nói là trong nhà nhi tử ở bên ngoài đánh bạc thiếu trướng người khác ba ngày hai đầu đi trong nhà đổ môn muốn bọn họ còn tiền không có biện pháp mới tìm lại đây khương này mầm làm thông thả đem thịt từ xin che thượng loát xuống dưới hắn hỏi ta ý kiến ta không đồng ý hắn liền chủ động từ chối ta cảm thấy người trong nhà bị bệnh trọng nói Có thể mượn, chính là nợ cờ bạc ta là không muốn. Nay không, năm nay năm chung lại chạy tới, nói là đại tôn tử kết hôn yêu cầu mua phòng ở, trong nhà không có tiền, một mở miệng chính là 30 vạn. Lúc ấy Khương Lưu không ở nhà, ta cũng cự tuyệt, đi thời điểm tựa hồ có chút hùng hùng hổ hổ. Vượt tỉnh chạy tới vay tiền, cũng là có ý tứ. Khương Lưu tiền lương, toàn bộ bị Khương Manh Tồn đi lên, một bộ phận Lưu làm du lịch tài chính, một bộ phận là Lưu làm hai người tiền dưỡng lao, còn có một bộ phận là cho nhi Tử Tồn. Hiện tại nàng cùng nhi tử hàng ngày sợ cần, đều là Khương Manh chính mình kinh doanh cửa hàng bán hoa thu vào, chính là này số tiền mỗi tháng đều có còn thừa. Từ hai người kết hôn sau, trong nhà tài chính quyền to liền rơi xuống Khương Manh trong tay, Khương Lưu chỉ để lại chính mình sợ cần, hai vợ chồng kết hôn nhiều năm như vậy, chưa từng có bởi vì tiền tài nháo quá mâu thuẫn. Chủ yếu là Khương Lưu thủ lao quá cao, đã viễn siêu tuyệt đại đa số gia đình, tự nhiên cũng sẽ không có phương diện này sầu lo. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai? Đây là có đạo lý. Tới rồi từng đường kim mũi chỉ đều phải tính toán chi ly nông nỗi, kia nhật tử liền quá đến thực sự không buồn đầu. Cũng không là ta keo kiệt, cũng không phải ta đối phía trước vị kia có ý kiến. Theo ý ta tới, không năng lực liền không cần kết hôn, dựa vay tiền mua phòng kết hôn, hôn sau nhật tử như thế nào quá. Đây là rất nhiều địa phương hiện trạng. Tống tinh thần nói. Nói là nói như vậy, hiện tại Tùng Hải Thị Lạc Hộ mua phòng điều kiện cũng trở nên hà khắc rồi đi. ân Tùng Hải Thị hiện tại dân cư đã rất nhiều, hơn nữa làm thành phố trực thuộc Trung ương, giá nhà chỉ là cả nước tam tuyến thành thị giá cả, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người nghĩ đến nơi này lạc hộ, chính phủ bên kia tự nhiên muốn áp dụng tất yếu thi thố. Khương Manh một lần nữa cho chính mình đổ một ly tràng tỉnh, đây cũng là các người doanh nhân công lao, mỗi năm thu nhập từ thuế như vậy cao, Tùng Hải Thị chính phủ đối với thổ địa quản khống nghiêm khắc, Hương Hà Lộ bên kia có khối địa đoạn, trải qua nhiều mặt khảo sát bán cho cảng thành tiêu gia. Bên này từ trước đến nay liền không phải dựa bán đất phát triển lên, nơi ở dùng mà xây dựng, chủ yếu là ưu đại những cái đó có danh tiếng điền sản thương, cũng là vì bảo đảm phòng ốc chất lượng. Nhiếp thị tập đoàn tài chính ở Tùng Hải thị có 25 tòa lâu bàn, có nơi ở dùng mà, thương nghiệp dùng mà, cũng có thương trụ lưỡng dụng, đều ở làm từng bước khai phá giữa, giá nhà tự nhiên ở bên này cũng được đến khống chế. Có điền sản thương vì thế âm thầm phun tạo, nói là nhiếp thị tập đoàn tài chính đây là ở phá hư điền sản quản lý nhưng sự thật như thế nói mặt trên liền sẽ cấp nhiếp từ đưa ra ý kiến hiện giờ mặt trên chưa nói hiện tại giới vị tự nhiên không thành vấn đề nếu không phải tùng hải thị mấy năm gần đây bắt đầu thực thi mua phòng lạc hậu nghiêm khắc quản khống mặt khác điền sản thương phòng chừng sẽ làm ầm ĩ lên mặc dù không dựa vào điền sản tùng hải thị gdp cũng đang ở dần dần đuổi kịp và vượt qua lấy một thị chi lực chống lại nhà khác toàn dùng ít sức lượng đủ thấy này tùng hải thị khoa học kỹ thuật sản nghiệp có bao nhiêu cường hãn trước mắt hồng ngông tập đoàn máy tính di động cùng trí năng sản nghiệp chiếm cứ toàn cầu gần tám phần thị trường số định mức đơn đặt hàng trước sau không ngừng gửi đi lại đây hồng ngông trí năng xe hơi cũng trong mấy năm nay đại diện tích thay thế được nhân công điều khiển làm hai nạn xe cổ xuất đại đại hạ thấp lấy bản thân chi lực lấy được toàn cầu gần sáu thành ô tô thị trường số định mức trước mắt càng là ở nghiên cứu phát minh huyền phụ xe hơi quốc gia vì thế đầu nhập vào hơn trăm tỷ cùng hồng ngông xe xưởng cộng đồng nghiên cứu phát minh cái này kỹ thuật Mà Hồng Nông tập đoàn mấy năm nay cũng bắt đầu chuyên nghiên trí năng người máy hạng mục, nhân ứng dụng rộng hiếm, quốc gia cũng cho kết xù đầu tư. Hơn nữa Trung tâm Khoa học Kỹ thuật cùng Hoa Dương tập đoàn, Tùng Hải thị kinh tế tổng sản lượng mấy năm liên tục bỏ lên, thế không thể đỡ. Go go go kỹ thuật bộ, vẫn luôn màu trắng máy móc cẩu đang ở kê này chỉ là bình thường nhất vẫn luôn máy móc cẩu, mặt khác quốc gia cũng có thể làm ra tới, mà này chỉ máy móc cẩu cũng là kỹ thuật bộ người nhàn tới không có việc gì tùy tay làm ra tới chơi nay ở Hồng Nông là đơn giản nhất đồ vật, căn bản không có cái gì kỹ thuật khó khăn. Đương nhiên không chỉ là máy móc cẩu, còn có máy móc miêu, máy móc lao thử, máy móc con thỏ từ từ. Ta cảm thấy phim hoạt họa hình dạng cũng không tồi, có thể mua cấp hải tử dùng. Là không tồi, so với chúng ta làm gia trưởng ở hải tử bên thai lại nhải, còn không bằng loại này vật nhỏ tới có lực hấp dẫn. Nhà ta hoa nhi liền thích cùng nhà mình trí năng tiểu hoa nói chuyện hiếm, phía trước ta thường xuyên dặn dò nàng buổi sáng phải nhớ đến đánh răng nàng cảm thấy ta phiền, sau lại trí năng tiểu hoa nói không đánh răng đối hàm răng không tốt, đứa nhỏ này mỗi ngày đều làm không biết mệt, ta là thật sự thảo người ngại. các ngươi đóng cửa riêng tư hệ thống sao? có người hỏi, ta không quan, ngẫu nhiên mua đồ vật sẽ trực tiếp đẩy đưa, vẫn là thực phương tiện. ta đóng, tuy nói tổng hệ thống ở chúng ta nơi này, vẫn là cảm thấy không thói quen. thu không đến đúng không? ân, làm công ty công nhân, bọn họ mới biết được kỹ thuật an toàn tính năng có bao nhiêu cao. đương nhiên. Tương quan bộ môn cũng lại đây tiến hành quá thí nghiệm, bằng không cũng vô pháp mở rộng đưa ra thị trường. Các tương quan bộ môn cũng vì hồng ngông chí năng loa đã làm bối thư, bọn họ đều vì thế bảo đảm, chỉ cần mở ra áp riêng tư bảo hộ hạng mục, đó chính là thật sự thực an toàn. Lúc trước này khoản chí năng tiểu Loa mới vừa ra đời thời điểm, liền khiến cho cực đại manh động, giá cả thân dân, rất nhiều người đều nguyện ý mua trở về làm bạn chơi cùng, đặc biệt là trong nhà có hài tử, càng là sẽ mua một cái làm bạn hài tử có thể phóng nhạc thiếu nhi kể chuyện xưa nói chuyện phiếm từ từ thanh âm còn có thể lựa chọn hậu kỳ có người đưa ra này khoản trí năng tiểu hoa hay không sẽ nghe lén khách hàng sinh hoạt cá nhân trong nháy mắt liền khiến cho vô số người nghi vấn cùng bán ngược vì thế hồng mông tập đoàn chuyên môn công khai quay chụp mấy kỳ phim phóng sự mời tới quốc nội hơn mười vị trí năng lĩnh vực cùng với tin tức an toàn phương diện chuyên gia tới công ty thí nghiệm giám sát cuối cùng đến ra kết luận cùng bản thuyết minh thượng giống nhau như lúc chỉ cần ngươi mở ra riêng tư bảo hộ lựa chọn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 Nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hai bà chín không e lệ sao? Nô Huyên chớp trước mắt, di, chú em nói cũng có đạo lý, Tống Lâm Huyên chính là trượng phu của nàng, theo lý thuyết liền tính bất mãn ba tháng, cũng không cần gạt hắn. Nói nàng như thế nào sẽ có như vậy nguy hiểm ý tưởng đâu? Kia nói một tiếng, dứt lời. Nhiếp tìm gật đầu cho nàng cổ vũ. Nô Huyên lúc này mới cầm lấy di động, chạy tới góc vị trí. Cách khá xa đối phương thanh âm lại tiểu nhiếp tìm nghe không được động tĩnh gì bên này nhiếp tìm cấp nhiếp từ chuẩn bị gọi điện thoại chỉ là bắt qua đi lại không có bị truyền được lại phát lại một lần như cũng không có tiếp nghe quay đầu đánh cho mụ mụ hiến tế kết thúc bên kia tống tinh thần chuyển được sau hỏi một câu ân mới vừa đem khách nhân tiễn đi ra ba đâu còn ở công ty đâu hai ngày này đại khái suất là cũng chưa về bên kia tới rồi thời điểm mấu chốt tống tinh thần cũng ở bên này gõ bàn phím học tập cùng được với Mẹ ngài còn không yên tâm ta. Ta liền công khai khóa cũng không dám trốn học, chủ yếu là ngài cùng ba đêm ta sinh quá đẹp, đưa tin sau đã bị thật nhiều lao sư theo dõi, vạn nhất không xuất hiện thực dễ dàng bị bắt được đến. Ta thật là mỗi ngày đều ở đi học, từ buổi sáng 8 giờ mãi cho đến tiết tự học buổi tối, cùng cao trung làm việc và nghỉ ngơi. Không, so cao trung làm việc và nghỉ ngơi đều phải chặt chẽ. Cao trung tốt xấu còn có phong phú xã đoàn hoạt động, đại học chỉ cần ngươi không trốn học, mỗi ngày đều có chương trình học làm người thượng. Thông thường là mỗi ngày tứ đại tiết khóa, phân tám tiểu tiết, có đôi khi buổi tối còn có bao nhiêu một tiết giảng bài. Hắn bên này là có gia nghiệp chờ kế thừa, cho nên muốn trước tiên tu xong học phân tích điểm, sau đó lại chuyển hệ đi tài chính hệ hoặc là quản lý hệ, thời gian là thật sự không đủ dùng. Mẹ sao? Thật mệnh. Chính là mệnh cũng không có biện pháp, thân phận của hắn chính là như vậy. Từ nhỏ hưởng thụ tài phú mang đến các loại hậu đãi sinh hoạt cùng tiện lợi, tự nhiên sẽ không làm ra vẻ phun tào này không phải ta muốn sinh hoạt. Trên thực tế, kẻ có tiền vui sướng, rất nhiều người đều tưởng tượng không đến. Bất quá so với cha mẹ bận rộn, hắn điểm này chương trình học lại tính cái gì đâu. Trường học nhà ăn ẩm thực thế nào? Kia khẳng định so ra kém Hồng Nông, nếu không phải Hồng Nông không có quản lý học viện, ta liền khảo Hồng Nông Đại học. Nói xong, sợ lao mẹ lo lắng, nói, đương nhiên không có quỷ xúc tự điển món ăn, điểm này ngài yên tâm, sở hữu nhà ăn cơm đều là trung quy trung củ. Người khác có thể ăn, người cũng không thành vấn đề này cũng không tính chịu khổ chân chính chịu khổ liền các ngươi nhà ăn cơm đều ăn không đến tống tinh thần nhưng không có lo lắng như tử ngươi ca khi còn nhỏ có thể ăn đến bình thường thì nướng đều có thể đẹp hơn bài thiên hắn không tin nga đúng rồi ta ca trong nhà có chuyện tốt đã xảy ra tống tinh thần nháy mắt hiểu rõ đã biết trong nhà có người giúp đỡ ta ca đi đoàn phim tẩu tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại tam tư công quán khẳng định không thành vấn đề vậy hành Ta bên này còn có công tác, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Lão mẹ tài kiến, trò chuyện kết thúc, Nô Huyên cũng đã đi tới. Ngươi ca nhạc choáng váng. Tẩu tử, ta nghe người ta nói, nữ nhân phần lớn là mang thai ngốc ba năm. Ta khở. Nô Huyên sửng sốt, sau đó ha ha cười ra tiếng tới, hẳn là có đôi khi đầu góc cảm giác đều chuyển bất động. ăn xong mặt sớm chút nghỉ ngơi đi, ta trước lên lầu đi. Ân, ngươi đi đi. Nô Huyên ôm ôm gối xem TV bên trong ba chính là một bộ cẩu ngẫu kịch cốt truyện không tính nghiêm cẩn kỹ thuật diễn cũng lược có tì vết nhưng là thực khôi hài thai phụ sao cảm xúc vốn là so người bình thường muốn mẫn cảm nhiều nhiều xem một ít thú vị kịch cũng có thể thả lỏng tâm tình một chén toan mì nước xuống bụng nàng cũng lên lầu nghỉ ngơi mặc kệ vây không vây, nên nằm vẫn là đến nằm mắt nhìn đều phải nửa đêm trong bụng tiểu đậu đinh có phải hay không muốn nghỉ ngơi đâu nô huyên không biết nói là toan nhi cay nữ nàng mang thai sau chua cay đều thích Nhưng trong bụng liền một cái hoa nhi, rốt cuộc là nam hoa vẫn là nữ hoa. Dạng sáng không sai biệt lắm bốn điểm tả hữu, nhiếp từ từ công ty phòng nghỉ tỉnh lại, nhìn thời gian, đi nghỉ ngơi khi rửa mặt sau, lại lần nữa trở về văn phòng xử lý công vụ. Hai ngày không về nhà, tưởng tức phụ tưởng lợi hại. Thời gian một phút một giây quá khứ, chờ bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, thời gian đã tới rồi 7 giờ rưỡi. Tổng tài làm môn bị gõ vang. Tiến bảo. Môn đẩy ra ngẩng đầu nhìn đến tống tinh thần cười ngâm ngâm đi vào tới, trong tay còn xách theo hai cái hộp đồ ăn. Nhiếp từ ngực cấm áp, hướng nàng vươn hai tay, lại đây, làm ta ôm một cái. Nàng đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn trà, đi lên trước, một phen bị nhiếp từ ôm lấy. cam gác ở nàng trên vai, chóp mũi cỏ tế hoạt hương mềm cổ, nạp nạp điện. Tiến độ đến nơi nào. Đại khái hoàn thành giai đoạn trước sở hữu hạng mục, trước mắt đang ở tiến hành hậu kỳ nghiên cứu phát minh, mặt trên phái người lại đây. Cùng công ty người nghiên cứu không trùng tuyến đường vấn đề, ta bên này yêu cầu theo vào, một chốc một lát đi không khai. Buổi sáng vài giờ khởi, 4 giờ rưỡi, nhiếp từ trong thanh em ủy ủy khuất khuất, buổi tối tới nơi này buổi ta được không? Có thể. Thống tinh thần gật đầu đồng ý tới, ăn cơm sáng đi. Hảo. Cơm sáng là ba đồ ăn một canh, phía dưới là mì nước chia lịa mì trứng. Nhiếp từ dùng nước sôi một lần nữa đem dính liền mặt giải khai, theo sau vứt đến canh bên trong mặt trên phô hai viên trứng trắng bao bổ sung một ngày rổ tê in một cái khác hộp đồ ăn tầng cao nhất còn phóng bốn cái chỉ bạc tiểu hoa quấn cũng đủ hắn một người sức ăn túi người tiến lên hôn hắn cái chán một ngụm nói ta bên này liền hồi công ty buổi tối mang ăn khuya lại đây bồi ngươi không cần ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi ta bên này nhiều nhất còn có răm ba bữa là có thể kết thúc hắn nơi nào bỏ được tức phụ thật sự lại đây bồi hắn ở chỗ này ngủ sao có thể so nhà mình thoải mái thống tinh thần cười cười Vấy vây tay liền xoay người đi rồi. Dùng xong bữa sáng, hắn đem hộp đồ ăn rửa sạch sạch sẽ, theo sau bắt đầu vùi đầu công tác. Các bộ môn chủ quản cùng bí thư cả ngày đều ra ra vào vào, hội nghị cũng là buổi sáng một hồi buổi chiều hai chẳng khai cái không dứt. Mãi cho đến buổi tối mau 10 giờ chung, tổng tài làm văn phòng chờ còn lượng nếu ban ngày, mà mặt khác bộ môn cũng không có nói ra sớm tan tầm. Tống tinh thần sách theo ăn khuya lại đây, bí thư bên kia nhìn đến nàng, vội đứng dậy chào hỏi. Tống tổng. tổng Còn không có tan tầm, đều mau 10 giờ. Thống tinh thần chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Bí thư sắc mặt cũng có chút tiểu tụy, cười nói, trong khoảng thời gian này rất bận, vội qua sau sẽ có đại giả. Lại nói nhiếp thị tập đoàn tăng ca phí cùng cuối năm tiền thưởng đều dị thường phong phú, bọn họ cũng vui tăng ca, nghĩ đến tháng sau sơ tiền lương số lượng, đều cảm thấy có thể ngao đi xuống. Ngay thương chú ý ẩm thực, đừng làm cho thân thể sụp đổ. Cảm ơn Tống Tổng. Nàng ngay sau đó xách theo hộp đồ ăn vào Tổng tài làm Bí thư chỗ, một vị nhập chức không đến 2 năm tiểu bí thư nhịn không được ngữ mang hâm mộ nói, tống tổng năm nay 40 tuổi đi, nhìn qua cũng liền 27-28 tuổi tuổi tác. Bảo dưỡng đến hảo, chúng ta công ty đang ở xây dựng đồ trang điểm công ty, chính là tống tổng phụ trách nghiên cứu phát minh, nàng dùng đồ trang điểm đều là chính mình y dược phòng nghiên cứu, chính mình nghiên cứu chế tạo, khẳng định so trên thị trường những cái đó đại bài dùng tốt. Tiểu bí thư vừa nghe hăng hái, không biết khi nào có thể mà thế, ta tưởng mua tới dùng. Cảm giác qua 25 tuổi, nữ nhân láo đặc biệt mau, Giá cả không thể tiện nghi. Thứ tốt đều không tiện nghi, nhìn xem nước ngoài đỉnh cấp đồ trang điểm bài, một bộ xuống dưới thế nào cũng đến tiểu ngũ ngàn, quý vài vạn. Tổng tổng đây chính là sống sờ sờ chiêu bài, vừa rồi nhìn đến không có, khỏe mắt liền một tiên nếp nhăn đều không có, dám tin. Nhân gia nhi tử đều là sinh viên, tuy nói kết hôn sớm. Văn phòng nội, nhiếp từ nhìn đến thế tử, ngoài miệng nói hồ nháo trong ánh mắt tình yêu lại như thế nào đều áp không được. Đều nói không cho ngươi đã đến rồi, ở bên này ngủ không an ổn. Ta đây hiện tại trở về. Thống tinh thần ra vẻ vui vừa nói. nhiếp tử vội vàng tiến lên đem người ôm vào trong ngực, tới cũng tới rồi, sao có thể thả ngươi trở về, buổi tối không ôm ngươi, ta ngủ đều không yên ổn. Một phen tuổi, đều không chê nị đến hoảng. Ngươi nói lời này không e lệ sao. nhiếp tử nghiêm trang hôn một cái, ngươi nơi nào giống một phen tuổi. Từ rất nhiều năm trước kia ngươi liền không có biến hóa, yêu tinh sao, đều sẽ không lão. Hắn tuy rằng thể lực còn không có vấn đề, đây cũng là quy công với cùng tức phụ học nội kình, tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược học cái da lông, lại cũng trung thân hưởng thụ. Chính là gương mặt này cũng đã có 5 tháng dấu vết, nhiều năm trước hắn nhìn đến trong gương chính mình, nhìn nhìn lại thê tử kia trường tiểu nộn như trước dung nhan, sợ tới mức hắn đều bắt đầu dùng mỹ phẩm dưỡng da. Mấy năm nay tốt xấu là có hiệu quả không đến mức lại bị năm tháng này ác ma ôm lấy cuồng gặm. Ta coi như người là khen ta. Tống tinh thần đẹp đôi mắt nheo lại tới. Vốn dĩ chính là khen người. Hai người ngồi xuống sau bắt đầu dùng ăn khuya, mà qua 10 giờ rưỡi, công ty người bắt đầu theo thứ tự đánh tạp tan tầm, đến nỗi nghiên cứu phát minh bộ môn, đã nhiều ngày cũng là đi theo làm liên tục làm cả đêm. 11 giờ chỉnh, tống tinh thần đúng giờ chui vào bên trong phòng nghỉ ngủ, nhiếp từ bên này vẫn luôn bận rộn đến dạng sáng 1 giờ chung mới dừng lại tới. Theo sau vào cửa rửa mặt ôm tức phụ ngủ. Như cũng là dạng sáng 4 giờ rưỡi nhiếp từ trận mắt, nhìn đến trong lòng ngực ngủ ngon lành thê tử, không giống phía trước như vậy âm trầm, một thân nhẹ nhàng đứng dậy tiếp tục đi công tác. Tống tinh thần bên này theo thường lệ là 6 giờ rưỡi trận mắt, bên người độ ấm sớm đã lạnh thấu. Hôm nay rất bận. Thấy nàng ra tới, nhiếp từ hỏi một câu. Viện nghiên cứu mau chân đến xem, tân dược vật phải làm cuối cùng kiểm tra đo lường. Parkinson. Đúng vậy, tới rồi cuối cùng giai đoạn. Thuốc bắc bên kia cũng bắt đầu bàn bạc. Tháng sau sơ liền phải người tới, sang năm đại khái suất là có thể đưa ra thị trường. Vất vả, ta đưa ngươi ra cửa. Hai người đạt thành thang máy xuống lầu, ở bãi đỗ xe nhìn Thê Tử lên xe, nhìn theo người rời đi. Đi nhờ thang máy trở về thời điểm. Công nhân nhìn đến hắn, sôi nổi chào hỏi. Đổi hào áo bỡ lật trắng đi vào phòng nghiên cứu, có nghiên cứu viên liền xông tới. Lão sư, này tổ số liệu tựa hồ có chút vấn đề. Tống tinh thần xem qua sau, nói. Một lần nữa thao tác một lần ta nhìn xem. Hảo. Cấp học sinh chỉ điểm vấn đề, theo sau nói, các ngươi mấy cái luận văn viết đến thế nào. Ta viết xong rồi, đã phát tới rồi lao sư hồng thư. Ta bên này còn kém cuối cùng một chút kết thúc. Ta còn có một phần ba, phía sau số liệu xuất hiện vấn đề. Mười mấy người hội báo chính mình luận văn tiến triển. Hai tám không mẫu lấy tử quý. Rốt cuộc lúc sau là muốn trình cấp thế giới đứng đầu tạp chí, một khi luận văn bị tống tinh thần khẳng định, như vậy đoạt giải tỷ lệ rất cao bên cạnh một cái hoa hoa mặt tiểu cô nương đem làm tốt thực nghiệm báo cáo đưa cho tống tinh thần sau đó chuẩn bị đi ra ngoài lão sư ta hôm nay buổi sáng có hai tiết giảng bài liền đi trước ân báo cáo ta giữa chưa xem buổi chiều cho ngươi hồi đáp cảm ơn lão sư tống tinh thần chưa bao giờ sẽ chiếm cứ học sinh công lao ngày sau này khoản dược đưa ra thị trường sau này đó tham dự đến thực nghiệm trung học sinh tên cũng đều sẽ viết ở báo cáo bên trong mà bọn học sinh trở nên nổi bật Tống tinh thần cũng sẽ lợi dụng chính mình năng lực, các bọn học sinh tranh thủ bọn họ nên được vinh dự cùng ích lợi. Mấy năm nay, học thuật giới có thể nói là tinh thần phân chấn bùng bột, tuổi trẻ viện sĩ so với năm rồi thêm lên đều phải nhiều, trên cơ bản đều là tống tinh thần đề cử đi lên. Làm hai viện vinh dự viện trưởng, nàng học sinh ở trong viện cũng cơ hồ không ai lấy tuổi cùng tư lịch chén ép, đương nhiên thành tiểu cũng giỏi như ban ngày. Tới gần niên hạ, nhiếp tìm cũng rốt cuộc nghỉ, cùng nô huyên cùng nhau từ đế đô phản hồi tùng hải thị. Tống Lâm Nguyên bên kia đại khái muốn tới tháng chạp 28 trở về, hiện tại là tống gia tức phụ. Hơn nữa mới vừa kết hôn năm thứ nhất, Nô Nguyên khẳng định là muốn tới tống gia ăn tết. Cô cô, Dượng, chúng ta đã trở lại. Mang thai. Mấy tháng. Nhìn đến luôn luôn trang dung khéo léo Nô Nguyên tố nhan trở về. Hơn nữa quần áo cũng thực rộng thùng thình một mạng. Hơn nữa phía trước nhi tử nói như vậy mịt mờ, nàng bên này cũng chỉ có thể ra vẻ không biết. Nhếp tìm hướng lão mẹ chớp chớp mắt, xách theo đồ vật bông. Mới vừa mãn ba tháng, Nô Huyên trên mặt đều treo hạnh phúc tươi cười, đi bệnh viện kiểm tra qua, thực ổn định. Vậy là tốt rồi. Tống tinh thần tiếp đón người chạy nhanh ngồi xuống, cũng cùng Lý Tịnh công đạo mấy cái thực đơn, quá xong năm ở bên này lại kiểm tra một chút, chờ tháng lớn, liền hồi Tùng Hải thị, chú đến chữa bệnh trong vườn. Bên kia không phải viện dưỡng lao hình thức sao? Nô Huyên nói, nàng đi trụ thích hợp, có chuyên môn bà mẹ và trẻ em chữa bệnh viên khu, so ở nhà ở an toàn yên tâm. Bên trong đều là chuyên nghiệp nhân viên y y tế, có thể từ mang thai vẫn luôn trụ đến sinh sản thai sữa. Người trong nhà trụ, tự nhiên là miễn phí, người ngoài trụ nói, giá cả liền sang quý. Nô Nguyên vừa nghe, như vậy hảo A, ít nhất người trong nhà có thể đi theo thiếu nhọc lòng. Kia chờ ta mau sinh thời điểm lại qua đây, trụ đến ở cữ song. Công tác của ta vẫn là có thể mang hài tử đi, chính mình phòng làm việc thế nào đều phương tiện, cùng lắm thì ở hài tử thai sữa phía trước, ta không ra ngoại cảnh. An kết trong lúc trong nhà nhiều cái thai phụ, Lý Tịnh chuẩn bị thai phụ cơm phá lệ dụng tâm. Tống Lâm Nguyên nhưng phàm là có rảnh, đều sẽ cùng thê tử video trò chuyện, hắn xuất đạo mấy năm, chỉ tham diễn điện ảnh, ra quá hai chương album, không có tham gia bất luận cái gì game show, mặc dù là đông đảo game show lại nhiều lần mời. Đối với quảng cáo, Tống Lâm Nguyên phi thường coi trọng, cho dù là nước ngoài lam huyết nhãn hiệu, xuất đạo đến nay thêm lên cũng chỉ có tam chi quảng cáo, thả mỗi người đều là quốc tế đứng đầu đại bài. Một khoản là Italy đỉnh cấp Tây Trang nhãn hiệu, một chi là Toàn cầu đỉnh cấp nước hoa nhãn hiệu tờ tờ tờ, còn có một chi là Thụy Sĩ đỉnh cấp nhãn hiệu Đồng Hồ Châu Á khu người phát ngôn. Này tam chi quảng cáo đại ngôn phí cực cao, ít nhất ở tiền mặt giai đoạn, coi như đứng đầu. Mặc dù là không có này tam gia đại ngôn, nhà bọn họ sản phẩm, đối với Tống Lâm Nguyên tới nói, cũng là có cũng đủ sức mua. Mà đối với tờ tờ tờ ra nước hoa nhãn hiệu, không chỉ là quốc nội Nam Tinh. Ngay cả nữ tinh cũng vì đại nôn tránh đến khói bốc lên tư phương, vì củng cố hoa quốc cái này cực cường sức mua quốc gia, cơ hội không năm đều sẽ ở hoa quốc mời một vị người phát ngôn đương nhiên này gần là hoa quốc người phát ngôn đối với tờ tờ tờ ra tới nói, chân chính người phát ngôn đều là quốc tế siêu sao cấp bậc, loại này hoa quốc khu mở rộng chỉ có thể xem như lấy lòng với hoa quốc fans quần thể. Bất quá Tống Lâm Nguyên giả vị bãi tại nơi đó, tinh chiến một chiếu, lấy được toàn cầu tốt cấp bậc phòng bán vé đồng thời cũng đạt được áo ca ca tốt nhất nam diễn viên để danh, có thể nói là hưởng dự toàn cầu, không thể so nước ngoài những cái đó đỉnh cấp minh tinh kém. Bởi vậy nước hoa nhãn hiệu định chính là toàn cầu đại ngôn, kỳ hạn là 3 năm, cũng là tờ tờ tờ thành lập gần 200 năm qua, đệ nhất vị hoa quốc toàn cầu người phát ngôn. Làm nhà mình cháu trai đại ngôn, tống tinh thần tự nhiên là muốn duy trì một chút, ở đại ngôn ánh mắt đầu tiên, tống tinh thần liền mua sắm một đám đỉnh cấp nước hoa trở về, làm nữ công nhân cuối năm thưởng đồng thời tây trang nhãn hiệu cũng hạ tay mỗi kiện thủ công định chế tây trang giá cả ở sáu mươi vạn tống tinh thần bên này đặt hàng hai mươi chín kiện đưa cho công ty quản lý tầng nam sĩ còn có thụy sĩ danh biểu giá trung bình ở trăm vạn cũng đặt hàng năm mươi chỉ làm quản lý tầng cuối năm khen thưởng hơn nữa tam gia sản phẩm chất lượng cùng mức độ nổi tiếng bản thân liền bất đồng người thường doanh số bán hàng ở năm thứ nhất trực tiếp phiên lần nay bộ mỹ phẩm dưỡng da mang theo đi trở về có thể ở thời gian mang thai dùng ta tự mình điều phối Đối thai phụ cùng thai nhi đều không có bất luận cái gì thương tổn. Nhìn đến trước mặt dùng bình thường pha lê vại thịnh phong cao trạng cùng sền sệp chất lỏng trạng vật thể, nô huyên Mỹ tư tư nhận lấy. Cảm ơn cô cô. Nàng phùng ở trong tay, cô cô, Mỹ phẩm dưỡng ra công ty còn không có kiến hảo sao. Sang năm năm chung là được, đến lúc đó ngươi ở đế đô cũng có thể mua được, nhất vãn sang năm cuối năm là có thể toàn cầu đem bán. Toàn cầu. Muốn ở nước ngoài mở chuyên bán cửa hàng. Đối. Tống tinh thần gật đầu. Nước ngoài cửa hàng đều chạy đến chúng ta ra muốn khẩu, chúng ta cửa hàng cũng muốn khai ra đi, chỉ cần sản phẩm hảo, không để bụng những cái đó kinh doanh thượng trăm năm mỹ trang nhãn hiệu cạnh tranh lực. Kia thật đúng là thật tốt quá. Nhiếp tìm về ra sau, liền chui vào khoang thực tế hảo chơi trò chơi, quá xong năm liền phải đi theo Nhiếp từ đi trong công ty học tập. Tuy rằng sơ sáu đi làm, hắn chỉ cần ở trong công ty học tập một cái tuần phải phản giáo, học một chút là một chút. Sang năm kỳ nghỉ hè, Nhiếp tìm đại khái suất là không trở lại. Muốn lưu tại đế đô nhiếp thị tổng bộ, thực tập kỳ đồng dạng như thế. ngày kế buổi sáng, nhiếp tìm 9 giờ nhiều rời giường dùng cơm sáng. Mẹ, ta ra cửa. ân Giữa trưa cùng buổi tối không trở lại ăn cơm, không cần chờ ta. Buổi tối 10 giờ phía trước ta là có thể trở về. Sẽ không tới sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Dứt lời, đi khai lên xe rời đi. Nghỉ đông trở về, đương nhiên là muốn đi tìm đồng học chơi chơi. Bên ngoài thời tiết rất lạnh, nô huyên mang thai, càng ra lời đến ra cửa Cùng Tống Tinh Thần ở nhà một khối chơi nhưng thật ra khá tốt. Chỉ là tới rồi buổi chiều, Tống Tinh Thần cũng mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa. Người ở nhà nơi nơi chơi chơi, ta phải đi công ty. Đúng rồi, cô cô công ty còn không có nghỉ. Hôm nay tháng chạp 24, giống nhau công ty đều ở tháng chạp 26 mới có thể nghỉ, vãn một chút càng là đến tháng chạp tám chín Ở nhà nhằm chán, có thể đi bên ngoài đi dạo, hợp hoan hoa cửa hàng là ta bằng hữu khai, liền ở phố buôn bán. Nàng ban ngày đều sẽ ở trong tiệm, nhàm chán nói có thể qua đi ngồi ngồi, buổi tối chúng ta cùng nhau trở về. Hảo, ta cùng cô cô một khối qua đi. Ở nhà là thực nhàm chán, nàng cùng mặc vô khiêm cũng không có gì để tải có thể liêu. Lái xe chở ngô huyên đi vào phố buôn bán khu, bên này tiệm cơm ăn tết trong lúc cứ theo lẽ thường buôn bán. Rốt cuộc hiện tại ăn tết, có chút người đã không ở nhà ăn cơm tất nhiên, tiệm cơm cũng bắt đầu gánh vác đặt hàng cơm tất nhiên nghiệp vụ, có trực tiếp đưa đến lĩnh ra càng nhiều tắc nguyện ý trực tiếp tới trong tiệm rốt cuộc dạng sáng mới cũ thay đổi thời điểm hồng mông quảng trường đều sẽ có pháo hoa tiệc tối hiện giờ tùng hải thị trở thành thành phố trực thuộc trung ương pháo hoa châm ngòi quảng khống cũng nghiêm khắc lên hồng mông quảng trường lại làm cố định tân niên thưởng thức pháo hoa nơi bị bảo lưu lại xuống dưới có thị dân ở đêm ba mươi sẽ xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị tới hiện trường quan khán pháo hoa thông thường là chính phủ mua sắm pháo hoa ở bên này châm ngòi cũng bởi vì là nhà mình địa bàn Mỗi năm hồng mông tập đoàn cũng sẽ thêm mua một đám pháo hoa, pháo hoa tiệc tối trên cơ bản có thể liên tục gần 40 phút. Muốn mua hoa? Nhìn đến tống tinh thần, Khương Manh cười. Ta cháu dâu, trong nhà không ai, lâm thời đem người đưa đến nơi này tới, ngươi xem, cửa hàng thuận tiện bồi bồi nàng, tàn tầm ta tới đón người. Nô huyên cười cùng Khương Manh chào hỏi, trong lòng cảm thán nữ nhân này mỹ cổ kính. kê hóa ra hảo, vừa lúc lưu lại bồi ta xem điểm, ta một người còn nhảm chán cần đâu. Ngươi nhi từ đâu? Khương Manh pha một bình trà nóng lại đây, lại cấp Ngô huyên tới rồi một ly bạch thủy, làm hắn đường ca trước tiên tiếp đi rồi, kia hải tử ở hồng mông đọc đại học, nghỉ vừa lúc tiện đường. Năm nay các ngươi muốn đi Nam Thành. Đúng vậy. Khương Manh cũng không thấy ưu phiền. Ban đầu khả năng thân phận của nàng không bị đại thấy, sau lại sinh Khương Miễn, Khương gia bên kia thái độ lúc này mới mềm hóa. Hiện giờ bọn họ một nhà ba người quá vui vẻ vui sướng, lại hồi Nam Thành Khương gia bà bà cùng đại tẩu đối nàng thái độ chung quy là thân mật vài phần, không giống lúc ban đầu như vậy quá mức khách khí, làm nhân tâm phát đổ. Khương chạy tới ma an tiết cũng chưa về đi. Chính là nói, hai mươi tám ta lại hồi nam thành, qua đi trụ cái ba năm ngày lại mang theo nhi tử trở về. Gõ trước mắt gian, đều buổi chiều một chút, ngươi chạy nhanh đi làm đi, người lưu tại ta nơi này yên tâm. Ân, nô huyên, ở chỗ này đừng câu thúc, coi như chính mình ra. Thống tinh thần dặn dò một câu. Xách theo tay bao đi ra ngoài. Khương manh cười như không cười phiên một cái vũ mị bạch nhãn nhi, liền không thể cùng ta khách khí điểm. Ngươi tới nhà của ta ăn thịt nướng thời điểm, cũng không gặp ngươi khách khí. Tống tinh thần hồi dỗi. Khương manh phụt cười ra tiếng tới, ở vạn bối trước mặt liền không thể cho ta lưu cái mặt mũi. Tống tinh thần lái xe rời đi, khương manh đóng lại cửa hàng môn, miễn cho trong tiệm gió nóng tàn quang. Ta có phải hay không nên kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ? Ta và ngươi cô cô là nhiều năm bạn tốt tự nhiên là kêu a di khương manh cười tủm tỉm trả lời chính là ngươi xem bất lao a nô huyên cảm thấy a di kêu không ra khẩu trước mặt nữ nhân thật sự giống như từ cổ phong mờ mịt danh họa trung đi ra sĩ nữ xem tuổi cũng chính là ba mươi tuổi tả hữu khương manh quay đầu mỉm cười ngươi cô cô hiển lão cô cô cũng không hiển lão đây là ta và ngươi cô cô tuổi sắp xỉ kêu tỉ tỉ của ta không thích hợp nô huyên phục hào đi khương a di ta nhi tử kêu ngươi trưởng phu là ca ca ngươi lại kêu tỉ tỉ của ta bằng bạch làm lâm nguyên nhỏ đồng lứa dứt lời lại thở dài một tiếng thời gian qua đến thật mau ta nhận thức ngươi cô cô thời điểm lâm nguyên còn ở đọc sơ chung vẫn là cao trung đảo mắt liền phải làm ba ba hai tám một tuồng làm mẹ người ở ngô huyên vào cửa ánh mắt đầu tiên khương manh liền nhìn ra nàng có thai rốt cuộc chính mình cũng là từ lúc này lại đây Kia ngài cùng ta cô cô nhận thức mười mấy năm đúng vậy mười mấy năm thời gian như thoi đưa bừng tỉnh một mộng một Thanh Thúy lục lạc tiếng vang lên, một cái khuôn mặt mỉm cười nam tử mở cửa tiến vào. Lão bản nương tới một bó hoa bách hợp, mấy chi, chín chi, lâu lâu dài dài. Ai nha, lão bản nương ngươi xem giúp ta phối hợp một chút đi, đưa bạn gái. Hảo. Khương Minh lưu loát cấp người tới băng bó hảo một bó hoa, thành huệ chín mươi chín nguyên, một khối tiền không cần thối lại. Đối phương ôm kia thuốc hoa hương phấn rời đi. Bên trong không chỉ có cỏ bách hợp, còn có hoa hồng đỏ cùng mặt khác bó hoa. Ở nhà khác cửa hàng khả năng muốn 189, nơi này nhưng thật ra tiện nghi gần nửa Tốt xấu Tùng Hải Thị cũng là cả nước đô thị cấp 1, cái này giới đã rất thấp. Tháng chạp 28, Tống Lâm Nguyên cuối cùng là đã trở lại, vừa vào cửa liền đem tức phụ ôm vào trong ngực Ta đã trở về. Nô Huyên Hoa ở trong lòng lực hắn, trong lòng cao hứng khẩn, hai người cũng có hai cái nhiều nguyện không gặp mặt, ngày thường cũng chính là điện thoại video liên hệ, có đôi khi quay chụp chặt chẽ, vài thiên đều liên hệ không thượng. Hai người thời gian không gặp được cùng nhau. Cô cô, dựa, người một nhà gom đủ, năm cũng sắp xảy ra. Hai nhà công ty đều nghỉ, còn lại thời gian liền có thể ở nhà lười biếng. Đêm 30 sáng sớm, nhiếp tử mở mắt ra, đứng dậy xốc lên bức màn nhìn lại, đầy khắp núi lùi bạch, Tùng Hải Thị nên đón mùa đông trận đầu tuyết, cũng là năm nay cuối cùng một hồi tuyết. Thê tử còn trong ổ chăn thâm yên, hắn rửa mặt qua đi đi thư phòng. Nghỉ thật là thanh nhàn thời điểm, nhưng này cũng muốn phân người. Nhiếp từ làm công ty lão bản, đích sắc nhàn không xuống dưới, về đến nhà làm theo có công tác. Thống tinh thần cũng có, tương đối muốn thiếu một chút. Cơ lắc mở di động, xem một vòng tin tức, nhìn đến thứ nhất tin tức. Parkinson đặc hiệu dược đem ở sang năm hai tháng sơ nghiên cứu chế tạo thành công, đến lúc đó sẽ triển khai trong khi nửa năm năm kỳ người tình nguyện lâm sàng thí nghiệm. Toàn cầu Parkinson người bệnh tổng số ở ngàn vạn tả hưu, Hoa Quốc liền chiếm tam thành, đây là một cái cực đại người bệnh quần thể đồng thời mỗi năm còn ở lấy một cái khủng bố con số dần dần tăng lên. Loại này bệnh không ảnh hưởng thọ mệnh nhưng là đối sinh hoạt lại có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí nghiêm trọng chút sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Tin tức một khi tuyên bố, thực mau khiến cho toàn cầu vô số người cố vấn. Rốt cuộc tuyên bố tin tức quốc gia y y học dược quyền uy bộ môn phía trước ung thư cùng HIV đặc hiệu dược đều là đối phương công bố đã có tin tức chảy ra, đã nói lên này dược là thật sự. Quốc nội người đối mặt kìm sẩn không phải rất coi trọng rất nhiều người thậm chí đều không hiểu biết chấn động tê mỏi chỉ tưởng tuổi tới rồi căn bản không có hướng bệnh tật mặt trên tường bởi vậy một khi nghiêm trọng sau lại đi chạy chữa trên cơ bản cũng đã rất khó thông qua trị liệu tới tiến hành khống chế nước ngoài tương đối muốn coi trọng một ít đây cũng là hoa quốc hạt kỉn sẩn bệnh hoạn số lượng bạo chứa nguyên nhân xem một chút vong hữu bình luận hắn mới khấu thượng thủ cơ bắt đầu công tác điện thoại vang lên điện báo là đế đô bên kia truyền được sau là lục cảnh vân a tử Ta đem cô cô kế đó lục ra ăn tết đi. Lục Cảnh Vân biết, nhiếp tử là sẽ không làm lục thu linh đi tùng hải thị ăn tết. Nhiếp tử sao cũng được đáp ứng xuống dưới, không chê phiền ngươi có thể tiếp nhận đi. Đến lúc đó đi các ngươi trước mặt không ốm mà rên, đừng tới tìm ta oán giận. thượng tuổi, oán giận hai câu cũng không có gì, dù sao liền này dăm ba bữa thời gian. Lục Cảnh Vân không để bụng, Người xác định, nhiếp tử khơi màu đôi mắt, nhẹ nhẹ châm biếm đổ xuống ra tới, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó đừng trách ta không thực hiện nhắc nhở ngươi nàng chính mình ở đế đô đái lâu như vậy vốn là không phải cái chịu được tịch mịch người đi nhà ngươi vô cùng náo nhiệt quá xong năm muốn cho nàng hồi trô ở đã có thể khó khăn đừng đến lúc đó kéo dài tới tết nguyên tiêu lại kéo dài tới lao ra tử ngày rỗ như vậy dọa người sao ngươi lão tử ở bên ngoài làm loạn nàng ở bên ngoài cũng không an phận cơ bản đều là không vượt qua ba mươi tuổi tóc vàng thanh niên này hai anh em giống nhau như lúc nhất tử nghĩ đến lúc trước lục thu linh bên ngoài mang thai Dạ dày liền thẳng quay cuồng, nếu không phải ta dùng phụng dưỡng phí uy hiếp, ta hiện tại đã sớm không phải con một. Lục Cảnh Vân nắm di động lực đạo hơi hơi buộc chặt, nghĩ đến có cái làm bừa làm loạn cha, cô cô kỳ thật cũng không khác nhau. Kia vẫn là tính, tháng riêng qua bên kia nhìn xem nàng đi. Biết liền hảo, ta liền đỉnh mây trang viên bên kia đều đem nàng cấm túc, nhưng thật ra ngươi thiệt tâm, còn tưởng tiếp nàng đi qua năm. Nơi nào là ta, là ta mẹ, cảm thấy cô cô một người ở, kết nhất có chút đáng thương. Ngươi khẳng định là sẽ không làm nàng đi, liền nghĩ nhận được ta bên này. Hiện tại nghe ngươi nói như vậy, ta cũng không dám đem người tiếp nhận tới, đừng đến lúc đó thật sự đưa không đi. Hiện tại nhà ta thật vất vả an ổn xuống dưới, ta mẹ cũng không muốn nghe những cái đó lung tung rối loạn thời điểm, đừng lại làm cô cô đem nàng hảo tâm tình cấp đặc hư. Sang năm ra ra ngày rỗ, ngươi trở về sao? Lục Cảnh Vân hỏi, khó mà nói, xem tình huống đi, đi được khai liền trở về, đi không khai chỉ có thể tiếp theo năm nhất tử không có cấp xác thực lời chắc chắn lục cảnh vân cũng không cảm thấy không thích hợp công ty sự tình quan trọng lão gia tử tồn tại thời điểm nhất tử làm đã thực hảo sau khi chết đơn giản chính là cái mặt mũi công phu làm cho người khác xem tới hay không khác nhau không lớn bọn họ người trong nhà trong lòng minh bạch là được xem ngươi thời gian ta phải đi phó ra đi một chuyến có rảnh lại liêu hảo tống trạch tan tiết trên cơ bản chẳng phân biệt hàng tết chỉ là cấp tiền thưởng giống nhau cuối năm đều sẽ nhiều cấp một tháng tiền thưởng này số tiền lấy về đi chính mình mua đồ vật cũng đủ quá một cái phong phú tết âm lịch lại nói hàng tết nhưng không đáng giá nhiều như vậy tiền tết âm lịch là không nghỉ tết âm lịch qua đi sẽ từng nhóm thứ nghỉ ngơi trên cơ bản một lần là mười lăm thiên kỳ nghỉ cái này yêu cầu phía dưới người cùng mạc vô khiêm câu thông một lần xin nghỉ không được nhiều hơn hai mươi người rốt cuộc trong nhà còn có công tác muốn nội. này mười lăm thiên mặc kệ là về nhà thăm người thân vẫn là kết hôn thời gian đều vậy là đủ rồi trong nhà sự tình đều là mạc vô khiêm quản lý thống tinh thần cơ hồ sẽ không nhúng tay đây là đối mạc vô khiêm cơ bản nhất tín nhiệm go go go go, go. nhiếp từ nhìn về phía ngoài cửa sổ đình viện nhiếp tìm chính mang theo hai chỉ cầu tử điên chạy chơi đùa mặt khác đoạn đường đã có người bắt đầu quét tuyết đình viện bên này chỉ dọn dẹp hành tẩu đoạn đường mặt khác địa phương bị giữ lại cơm tất nhiên là ở ngung trong vườn dùng mỗi năm ăn tết bọn họ đều sẽ nghỉ ở ngung viên Vẫn luôn trụ đến Tết Nguyên Tiêu lại trở về. Tuyết trung Ung viên giống như tiên cảnh, so với thường lui tới càng thêm thần bí tinh mỹ. Có việc, có một chiếc điện thoại tiến vào, chuyển được sau mới phát hiện là Lục Thu Linh. Á tử, hôm nay ăn Tết, chúng ta không thể cùng nhau quá sao? Lục Thu Linh thanh âm sầu bi, xuyên thấu qua ống nghe chuyển tới. Nhiếp tử xoa xoa giữa mày, phía trước 2 mươi năm chúng ta liền không có cùng nhau quá, hiện tại cũng không có cái này tất yếu. Nhưng khi đó mụ mụ ở nước ngoài, hiện tại không giống nhau với ta mà nói mặc kệ ngươi ở nơi nào đều giống nhau nếu không có quốc nội không cho phép đoạn tuyệt thân tử quan hệ ta căn bản là không muốn cùng ngươi có bất luận cái gì liên lụy ngươi minh bạch sao vì cái gì lục thu linh bị buộc điên rồi ở bên kia không ngừng cột khịt, ta là ngươi thân mụ hoài thai mười tháng sinh hạ ngươi ngươi như thế nào có thể như thế đối ta ngươi không thể như vậy ân ngươi biết liên hảo nếu là mẹ kế ngươi cho rằng ta còn sẽ còn ngươi mỗi năm năm không vạn phụng dưỡng phí Đủ một nhà bốn người người quá thượng giàu có sinh sống, ngươi một người tiêu phí 50 vạn, còn có cái gì không biết đủ. Trong nhà gạo và mì lương du, bảo mẫu thanh khiết phí dụng đều là ta bên này chi trả, 5 vạn tiền tiêu vặt cũng đủ ngươi sinh sống, đối với ngươi còn chưa đủ. Ta. Ta tưởng cùng ta nhi tử cùng nhau sinh hoạt, có sai sao? Lục Thu Linh có chút vô lại hô. Có. nhiếp từ lệnh giọng quát bảo ngưng lại, ta đã sớm kết hôn, nhi tử cũng đọc đại học. Hiện tại nhà ai kết hôn còn cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ. Ta là lạnh ngươi vẫn là bị đói ngươi, ngươi cùng ta ở chỗ này là lối khóc lóc chơi hoành. Lục Thu Linh, thật cho rằng ta không dám động ngươi. Cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, sang năm ta sẽ đem ngươi đưa đến viện dưỡng lao, bên trong có rất nhiều cùng tuổi lão nhân lão thái thái bồi ngươi, làm ngươi ở tại ta trong phòng, ta còn ngại đen đuổi đâu Ô ô ô, nhiếp trinh, ngươi nhìn xem ngươi nhí tử. Miễn bản ta ba tên, nhiếp từ lạnh mặt thanh âm đều tẩm hàn ý ngươi không xứng đừng quên lúc trước ngươi chính là thiếu chút nữa hủy hoại nhất ra mấy năm nay ngươi cùng không dưới ba mươi cái nam nhân làm nhiều ít lệnh người ghê tẩm sự tình thật khi ta không biết cũng chính là ta ba không có bằng không ngươi kết cục thảm hại hơn bị nhi tử lệnh giọng chức trách chính mình sinh hoạt cá nhân liền tính là lục thu linh lại ra mặt dày, lúc này cũng xấu hổ muốn chết một phen tuổi cũng đừng học tiểu cô nương thật cho rằng ta không hiểu biết ngươi nên hiểu đều hiểu phải học được đối mặt hiện thực Suy minh bạch giả bộ hồ đồ liền không thú vị, vẫn là yếu điểm mặt đi. Lục Thu Linh, về sau đừng làm yêu, ta còn có thể cho ngươi dưỡng lao tống trùng, bằng không ta càng nguyện ý đem tiền đưa cho viện dưỡng lao hoặc là bệnh viện tâm thần. Thỉnh thoảng ứng phó nữ nhân này, hắn đã sớm phiền chán. Bất quá là ỷ vào cùng chính mình huyết thống, có phải hay không đến chính mình trước mặt nhảy nhót một chút, tìm xem tồn tại cảm. Lục Thu Linh trong lòng minh bạch, chính mình sẽ không thật sự mặc kệ nàng nhiếp gia gia chủ như thế nào có thể làm ra không phụng dưỡng mẫu thân sự tình đâu một khi chuyển khai nhất định là gièm pha luôn miệng nói nàng là chính mình mẹ đẻ hành động nơi nào có nửa điểm mẹ đẻ bộ dáng liền kém đem chính mình cấp bước điên rồi có một số người liền không bồi làm mẫu thân trở thành loại người này hài tử thật là một loại tra tấn hắn đời trước là làm bao lớn nhiệt có thể có như vậy một vị mẹ đẻ hôm nay chính là đêm ba mươi tống tinh thần đẩy cửa tiến vào trên người là một bộ tơ lụa áo ngủ bao bọc lấy là lướt dáng người Nhiếp tìm đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực khoanh lại nàng eo nhỏ ân nghe ngươi không tức giận nàng đột nhiên nhắc tới ta ba lòng ta nuốt không dưới kia khẩu khí tống tinh thần ôm cổ hắn cũng may ngươi cưới vợ ánh mắt so phụ thân ngươi hảo đôi Nhiếp từ tâm tình lập tức biến tươi đẹp lên sao trời ta hy vọng thời gian quá đến chậm một chút như vậy là có thể cùng ngươi ở bên nhau thời gian trường một ít hai tám hai làm ra vẻ Mau một chút cũng không quan hệ, có lẽ chúng ta còn sẽ có kiếp sau đâu. Thống tinh thần lời này có chút ý vị thâm trường. Bất quá, nhiếp tử thực hiển nhiên là nghe không rõ. Bàn tay ở nàng bên hông mềm thịt thượng sờ soạng, chân trượt ôn nhuận. Lúc trước ta ba vừa qua khỏi thế không bao lâu, nàng liền trở lại lục gia. Khi đó lục dương buồn huynh đệ đối nhiếp gia như hổ dình mồi. Hơn nữa ta tuổi còn nhỏ, liền lừa lừa nàng nói là có thể hỗ trợ quản lý thay nhiếp gia, nàng có thể mang theo ta ở lục gia sinh hoạt. Nàng cơ hồ không có do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Khi đó ta biết, nữ nhân này trong xương cốt chính là lương bạc kích kỷ, bởi vì ở nàng trong lòng, ta không thể gánh vác nhiếp gia trọng trách. Nếu là lục gia không ra tay, nhiếp gia chỉ định muốn rơi xuống bên tông trong tay. Khi đó nàng liền cái gì cũng chưa. Trên thực tế ở ta sơ chung thời điểm, phụ thân sẽ dạy ta xử lý công ty sự tình. Sau lại ở công ty vài vị nguyên láo dưới sự trợ giúp, ta ổn định ở nhiếp gia. Lục Dương buồn huynh đệ cũng biết sợ hãi cầu tới rồi Lục Thu Linh cùng ông ngoại trước mặt. Lục Thu Linh vẫn luôn tự cấp chính mình tẩy não, nàng cảm thấy làm như vậy là tốt với ta, đối chúng ta mẫu tử đều hảo, chỉ là quá trình bất tận như người ý, nhưng là ông ngoại xem minh bạch, hắn làm ta chính mình xử lý. Xem tại ngoại công mặt mũi thượng, ta cũng không thể đem Lục Dương buồm ca hai như thế nào, rốt cuộc lục ra còn có ông ngoại cùng Cảnh Vân, ta cùng Cảnh Vân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thực không tồi. Ở Cảnh Vân 8 tuổi năm ấy, lục dương buồn một cái tình nhân mang theo một cái so cảnh vân non nửa năm nhi tử xuất hiện ở lục gia muốn làm tư sinh tử nhận tổ quy tông khi đó cảnh vân liền cùng lục dương buồn hoàn toàn thành phần nếu không phải lão gia tử còn sống có thể vì cảnh vân mẫu tử trong lưng hiện tại lục gia không chừng là bộ dáng gì đâu hôm nay nàng gọi điện thoại nói là tưởng cùng chúng ta cùng nhau ăn tết thậm chí còn muốn trụ đến cùng nhau ta không đáp ứng nàng cư nhiên kêu ta ba tên nói ta khắt khe nàng tống tinh thần lẳng nghe Từ hắn lời nói chung, biết được một cái thực hình tượng Lục Thu Linh. Ở giống nhau ngôn tình trong tiểu thuyết, kỳ thật Lục Thu Linh chính là tiêu chuẩn mạ gì sở nữ chủ khuôn mẫu. Xuất thân bình thường, gả vào lừng lấy danh môn, trượng phu đối nàng yêu thương có thêm, lại sinh cái thiên tài Nhi Tử, Nhi Tử còn tuổi nhỏ liền trưởng thành sớm. Nếu không có nhiếp trinh tuổi xuân chết sớm, Lục Thu Linh hiện tại như cũ là mỗi người vì này nhìn lên danh môn phu nhân nhà giàu, cùng Nhi Tử nhiếp tử, đại khái cũng sẽ quan hệ hòa hợp Lục Thu Linh tốt xấu cũng là lấy được đại học văn bằng. Theo lý thuyết Trượng Phu mất, nàng không nên như vậy mềm yếu. Có thể là bị nhiếp trinh ái đến tận xương thủy. Tốt nghiệp sau liền bắt đầu làm danh môn thái thái, không có trải qua quá xã hội rèn luyện cùng đòn hiểm, cho nên tự nhiên cũng chịu đựng không dậy nổi như vậy tang phụ đả kích. Có chút nữ nhân có thể khởi động một cái ra, có nữ nhân nhất định phải làm thố ti hoa. Trượng Phu mất, tài sản tự nhiên là muốn về thê tử Lục Thu Linh cùng Nhi tử Nhất tử, hư liền phá hủy ở Lục Thu Linh đầu vóc hồ đồ đem gia coi như bình thường hào môn đối đái, tự cho là dựa vào nhà mẹ để có thể bảo vệ chính mình hậu đại sinh hoạt. Nhưng nàng không rõ nhiếp gia địa vị có bao nhiêu cao, nhiếp gia có phong phú đồ cổ văn vật đồ cất giữ, có quần quận lịch đại văn học lịch sử điện tịch, cũng là truyền thừa 2.000 năm một loại văn hóa truyền thừa cùng nhân văn tượng trưng. Tuyệt phi chỉ là vô cùng đơn giản hào môn. Nếu không có nhiếp tử nhớ lục lao gia tử, ở lục dương buồn ca hai đối nhiếp gia động tâm tư, hơn nữa trả giá hành động sau, liền đủ để gặp phải lao ngục thai dương. Nếu không có nhiếp từ trưởng thành sớm lại thêm thủ đoạn không tầm thường, nhiếp gia không chừng sẽ rơi xuống loại nào nông nỗi đâu. Bởi vậy, lục thu linh thật là không đáng tha thứ, nàng đã xem như nhiếp gia tội nhân. Cũng khó trách ở nhiếp từ bên thai nhắc tới nhiếp chính tên, có thể làm hắn như thế sinh khí. Hành hoa thẩm trong tiểu khu vị kia mới là chân chính khắc khe đâu, năm sáu cái hài tử, thân cha đã chết cũng không biết. Người đây là đối xử tử tế chuẩn bối, đáng ra khen. Quan ái lao nhân, thật là muốn tử sinh hoạt cùng tinh thần thượng. Chính là Lục Thu Linh làm những cái đó sự, làm người vô pháp từ tinh thần thượng cho nàng Trần An. Đến nỗi sinh hoạt thượng, nhật tử quá đến quả thực không cần quá hảo, phía trước là mỗi năm 500 vạn phụng dưỡng phí, cả nước có bao nhiêu gia đình có thể gánh nặng đến khởi như vậy phí dụng, nàng còn ở lại nha lại nhải. Từ bất luận cái gì góc độ nói, nhiếp tử đều cấu không thành ngược đái mẹ đẻ tội danh. Một khi truyền ra đi, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ làm nhiếp tử lấy mỗi tháng 10 vạn phụng dưỡng phí đi ngược đái bọn hắn. Lục Thu Linh bị nhi tử thô bạo cắt đứt điện thoại, theo sau trở lại trong phòng, khóc trời đất tối sầm.